chương bốn trăm chín mươi bảy phát sinh biến cố chương bốn trăm chín mươi bảy phát sinh biến cố tích cung tử giới tình thế cấp bách không còn tránh né trong giáo mật thám trực tiếp c h u y ể n tống về ngũ độc giáo ngay tại cẩn trọng ngụy trang vô trí môn nhân thiên lý giáo chủ thấy một bích đồng không phát sinh vào người bỗng nhiên xuất hiện trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ngạc nhiên ngũ độc giáo bên trong lại có khải trí người may mắn ta những ngày qua chưa từng b u n g l ò n g nếu không chắc chắn bại lộ dị thường lại không biết người này là gì bỗng nhiên trở về chẳng lẽ là vì thận hồn mê tâm tông sự tình mặc dù ngũ độc giáo bên trong trận phát sinh biến cố nhưng thiên lý giáo chủ cũng không kinh hoàng như cũng tại cẩn thận chỉnh lý các loại độc trùng trải qua nhiều ngày học tập mô phỏng hắn đã cùng vô trí môn nhân không khác nhau chút nào cho dù thanh bảo người cẩn thận phân biệt cũng rất khó phát hiện dị thường duy nhất làm hắn lo lắng chính là thanh bảo người có thể hay không khuyên động ngũ độc thánh mẫu hắn cho rằng có chi yêu ma phần lớn sợ chết đặc biệt là dính đến địch nhân không rõ địa hình không chừng không biết lúc chiến đấu có chi yêu ma chắc chắn hết sức né tránh hy vọng người này thân phận không cao ngũ độc thánh mẫu bản tính tự phụ không phải tam mưu đồ liền phải xảy ra vấn đề thiên lý giáo chủ không nghĩ tới âm ty lấy ma sự tính lên cây lúa hương t h ủ địa tham lợi vào cuộc thời điểm lại sẽ xuất hiện mới kẻ quấy dối có thể việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể chậm đợi nó biến nhìn đến tiếp sau như thế nào phát triển nhưng hắn không biết rõ mặt ngoài lanh khốc lạnh nhạt tích cung tử đi vào ngũ độc phúc sau lầu trong lòng có suy nghĩ kia mật thám không có động tác khác trong ngắn hạn hẳn là sẽ không nổi lên nhưng luôn luôn vừa ẩn m ắ t như hắn cùng chúng ta cùng nhau đi tới thận hồn mê t â m tông nối địch khó đảm bảo sẽ không âm thầm tập kích bất ngờ suy nghĩ ở giữa tích cung tử phát hiện phúc lâu bên trong thêm ra một thân miêu tả gấm vân trắng vào người n g ồ i tại ngũ độc thánh mẫu phía bên phải t ị n h u ố n g ngũ độc xốp giòn tâm trà nhưng mỗi lần nâng chén động tác thần sắc đều không biến hóa xem xét chính là vô trí người thế này hắn bích đồng nhanh trong chuyển động mấy cái trong lòng lập tức sinh ra một kế thích cung tử bãi kiến thánh mẫu gặp qua tiên sinh nghĩ đến tiên sinh chính là thận hồn mê tâm tông tông chủ à? cũng không phải ta chính là mê tâm cảnh sư c h á u cầu ta phái tông chủ đã đi đầu một bước tiến đến b á i phòng máu kết ma quân ngũ độc thánh mẫu có chút cao lãnh tay nâng ngọc bát lấy kim chân bụa trong đó độc trùng đối t í c h cung tử ẩn cẩn thăm hỏi vẹn vẽ vớt cầ ngược lại mê tâm tông cảnh sư có chút khách khí không chỉ có mở miệng đ á p lời còn đứng dậy chắp tay lấy đó tôn trọng tích cung tử đáp lễ sau khi không khỏi ở trong lòng âm thầm lên án ngũ độc thánh mẫu thật là một cái cửa hàng ngươi xem người ta cho dù vô trí cũng có một phen đối xử mọi người thủ đoạn ngươi bộ dáng này không bị người nắm mới lạ lạ hết lần này tới lần khác lại nghe không tiến nửa phần k h u y ê n c á o vạn sự theo tâm mà đi sớm muộn cũng sẽ bị người lợi dụng l ờ i tuy như thế tích cung tử vẫn có chút cẩn thận tới gần n ũ độc thánh mẫu cũng hóc ngực túi đầu lấy đó thần phục thánh mẫu không biết chúng ta chuyến này bình tướng bao nhiêu ngoại trừ thận hồn mê tâm tông cao nhân bên ngoài nhưng còn có thế lực khác đồng hành trợ chiến tích cung tử cho là mình hỏi đã rất cẩn thận đồng thời ra ngoài t r i n h chiến là trong giáo đại sự hắn xem như ngũ độc đem hẳn là có tư cách tham dự thương thảo nào biết ngũ độc thánh m â u hoàn toàn như trước đây lạnh lùng hung hăng chỉ ngẩng đầu nhẹ liếc hắn một cái không cần nhiều lời nghe lệnh làm việc liền có thể tích cung tử nghe vậy cũng không sinh giận quả nhiên thánh m â u chưa biến như cũng ngăn cố nhớ năm đó hắn khải trí lúc hùng tâm bừng mừng cho rằng dựa vào tự thân chi linh trí nhất định có thể đem không thấu đáo linh trí ngũ độc thánh mẫ đến lúc đó chớ nói các loại môn phái linh vật thậm chí điều động cái khác ngũ độc đem tùy hành trợ chiến cũng không phải vấn đề sự thật chứng minh hắn sai hắn cực điểm lấy lòng ngũ độc thánh m â u coi làn lên như thế hắn tránh mà không thấy ngũ độc thánh m â u cũng không phản ứng chút nào dường như một khối giống như cục đá vô hại hậu lễ không đủ khiến cho thiết bị vắng vẻ cũng không thể khiến g vẽ mắt thánh m â u xin nghe ta một lời ra ngoài chinh chiến trong môn không người đóng g i ữ chắc chắn sẽ có người thừa cơ cướp bóc không phải ta nói vựa mà là trong giáo đã có hắn phái mật thám chui vào ra vẻ trong môn đệ tử giám thị chúng ta nếu ta chở dốc toàn bộ lực lượng trong môn thánh địa có khả năng sẽ bị môn phái khác chiếm cứ tích cung tử nói ra mật thám tin tức này không phải l ô mãn tiến hành mà là hắn phân tích lợi và hại sau lựa chọn hắn cho rằng đã thận hồn mê tâm tông đã cùng ngũ độc giáo kết minh ngũ độc giáo cũng sắp cùng bọn hắn dắt tay tác chiến như lúc này ngũ độc giáo bên trong xảy ra tranh đấu thận hồn mê tâm tông không có khả năng không đếm x ỉ a đến thế tất đem người đến rút nếu không đồng minh thân phận liền sẽ lập tức hết hiệu lực kể từ đó thận hồn mê tâm tông có thể mượn lực ngũ độc giáo h ắ n cũng có thể mượn cơ hội lợi dụng thận h vậy phần trong môn mật thám thực lực như thế nào lại không cần lo lắng như có năng lực đơn độc đánh tan ngũ độc giáo cùng thận hồn mê tâm tông còn làm cái gì mật thám trực tiếp cường công chính là À, là người phương nào lớn mật như thế dám thăm dò ta giáo thích cung tử ngươi đi đem hắn lấy ra thẩm vấn ngũ độc thánh m â u nghe nói trong môn có mật thám tiềm ẩn sau rốt cuộc không còn keo kiệt ngôn ngữ cũng cầm trong tay ngọc bát thu hồi thánh m â u bất giận ta không biết người kia thực lực như thế nào sợ thi triển bí pháp chạy trốn còn mời thánh mẫu đôn đốc bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn có thể thà giết lầm không đông tha vũ độc ma giáo xem như tả phái thế lực tự nhiên không có chính phái như vậy d ồ ờ m già làm việc không tìm chứng cứ theo có thể tùy ý thanh trừ một vị nào đó đệ tử vì thế thiên l y giáo chủ mật thám kiếp sống sắp kết thúc ờ đ i lấy ma sự tỉnh cũng đã định t r ư ớ c sẽ sinh ra một chút biến cố khi hắn nhìn thấy bích đồng thanh b à o người mặc ấ m bân trắng người cùng một thân lấy mũ độc phúc b à o yêu diễm nữ tử đi ra lầu các lúc xương độc độc trùng huyết quang gần như đồng thời hướng hắn đánh tới không tốt thân phận của ta bại lộ dưới tình thế cấp bách thiên lý giáo chủ trong nháy mắt triển khai nhếp hồn cờ thả ra năm con vô trí dạ xoa quỷ ninh địch c ũ n g kích hoạt lưỡng nghi g ă n g tấp kính chuẩn bị tùy thời rút lui nhưng tình hình chiến đấu có chút vượt quá dự liệu của hắn vô trí dạ xoa quỷ cũng không bị đánh rết trong c h ư ớ c mắt trong đó một cái mất tâm điên cùng công kích đồng đội một cái thân chúng hủ độc hung tính đại phát một cái giống như bùn cắt vừa đi vừa tán lại không phải hóa thành bụi bằng mà là hóa thành đông đảo độc trùng cảnh này mặc dù nhìn như đáng sợ nhưng cũng bại lộ ngũ độc giáo thực lực thiên l y giáo chủ lập tức áp lực giảm nhiều thì ra các ngươi không gì hơn cái này chỉ có kia ngũ độc thánh mẫu còn có chút thủ đoạn những người khác còn không bằng tu là quỷ tướng hung hãn đã như vậy Không cần lại tuân theo kế theo hoạch, nhưng lập tức hành cho cần tuân động, cũng tức lại lập làm vừa nghĩ thiên lý giáo chủ gọi ra xích huyết hồng liên ba o khóa thân thể hóa thành huyết quang nhanh chóng ghé qua trong tay màu son phán quan bút cũng không ngừng chỉ vào phụ chuyển vị chi thuật không ngừng thay đổi vị trí cùng lúc đó hắn hướng cha xem xét tư phán quan phát đi ủy thác tin tức nói mật thám thân phận đã bại lộ nhưng địch quân thực lực có hạn không bằng xuất động binh tướng lập tức bắt đem tả ma toàn bộ giải vào âm ty thẩm vấn Đối với chương bốn trăm chín mươi tám mấu kết cùng tổn thương chương bốn trăm chín mươi tám mấu kết cùng tổn thương âm ti lấy ma sự kiện đống nhiên biến động c ủ n mạng phán quan điện bên trong cũng có quỷ môn hư ảnh từ từ mở ra trên đó có bách quỷ tri văn treo trên cao vết d ì sắt biển một khối bên trên k h ắ c gâm thổ quỷ môn quan năm cái xích hồng chữ triệ n tuần tra sứ ô m t i mật thám thân phận bại lộ lấy ma sự tỉnh cần lập tức hành động đang khi nói chuyện uổng mạng phán quan t u ấ n di đến quỷ môn hư ả n h chỗ nhưng lại chưa thúc giục chu nguyên hương hỏa hóa thân cùng nhau đi tới việc này khiến chu nguyên như có điều suy nghĩ ô m t i mật thám ẩ nút n c h i địa h ẳ n là có khải trí đơn vị tồn tại không cẩn thận bị phát hiện gì thường có khải trí đơn vị tồn tại lời nói chỗ kia tả phái tri địa định cùng nhân gian vương triều tương liên lại không thông báo thông hướng nơi nào uổng mạng phán quan mới vừa vào quỷ môn chấn ngục phán quan cùng n g ư ổn g tử thành phán liền liên tiếp thoáng hiện m à tới theo sát phía sau nhập quỷ môn trợ rút thế này chu nguyên cũng điều khiển hương hỏa hóa thân đi vào cái t i ê u đạo quỷ môn h ư ảnh sau một khắc hắn bị truyền tống đến một chỗ sương mù bao phủ sơn lâm thành trại trong đó kiến trúc nhiều theo địa hình xây lên r i ê n g m ộ t lập trụ làm cơ sở bên trên đường phòng ốc đ ì n h viện trong trại có một cây lầu cao chừng mười t r ư ợ n g tổng cộng có năm tầng bên trên khắp rắn cặp n ò n g bay n ô cốc thạch sùng sái bọ cặp chi tượng mỗi tầng lại có cực đại chữ viết treo ở môn hộ phía trên phân biệt là phúc lộc thọ vui tài năm chữ đỉnh tháp đang đứng một địa, thu kim văn thành chữ bị nói ngũ độc nương khí ngũ phúc từ trước đến nay trong rừng thành trại mặc dù sương mù tràn ngập nhưng này chút chữ viết cùng ngũ độc c h i tượng đều tự thả linh quang khiến cho ngũ độc phúc lâu giống như hảo quang bao phủ chi bao tháp túc mục trang nghiêm chiếu sáng rặng rỡ không cần nghĩ lại tòa kia ngũ độc phúc lâu nhất định là một cái đặc thù kiến trúc thậm chí cùng loại nguyễn quang thật lâu giống như có chút bất phản công hiệu lại nhìn trên chiến trường phe mình đồng đội thực lực cứng hãn có sáu mươi tám cấp cha xem xét tư đại phán quan trọng ngũ phụ ưởng tử thành ba phạt quan trừ cái đó ra Còn có m ộ t đ ộ i trung ă i cha Tại Chu nguyên nhìn t ư g t về phía thiên lý giáo chủ lúc hắn cũng nhìn về phía trung nguyên hắn phát hiện cây lúa hương thổ địa sớm đã xưa đâu bằng nay hoàn toàn không có đã từng áo bảo màu vàng lão giả ôn hỏa láo cá chi tướng hiện đã biến thành thân cao tam thước khoác huyền hoàng hậu thổ giáp che đậy trấn tinh huyền hoàng bảo một tay cầm chấn mang vào bữa một tay nâng sơn nhạc thạch thuận uy vũ phục ma thần tướng vì thế trong lòng của hắn không khỏi sinh ra rất nhiều n g h i hoặc ta không tại u minh âm thổ những ngày này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì hắn từ chỗ nào tìm tượng thần vũ khí lại sẽ như thế bất p h ả m bởi vì cha xem xét tư đại phán q u a n cùng ư ờ n tử thành ba phán q u a n đều không bắt đầu tranh đấu thiên lý giáo chủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc chu nguyên hương hỏa hóa thân vì thế chu nguyên cũng không chui xuống đất tranh né mà là tiếp tục xem xét lên ngũ độc giáo chiến lược t r ạ thái cái này xem xét hắn liền biết nếu không có máu kết ma quân trợ g ú t lời nói ngũ độc giáo gần như nhất định phải thua bởi vì xem như ngoại viện thận hồn mê t â m tông cảnh sư chao c ầ u vẫn ở tại u y ễ n tâm thay tổn thương mặt trái trạng thái bên trong hp chỉ có hai mươi mà ngũ độc giáo thực lực mặc dù so thận hồn mê t â m tông mạnh lên một chút lại như c ũ không đủ để áp chế âm t i b ì n h tướng kỳ chủ muốn chiến lược là sáu mươi lăm cấp ngũ độc thánh mẫu phúc sinh cùng năm vị sáu mươi cấp ngũ độc đại tướng danh hào phân biệt là t h i ề m thiên thuế bay ngô quân rán ôn sinh thích cung tử sái bỏ cà bá trừ cái đó ra chính là hai loại ngũ độc một người ước chừng hơn hai mươi người năm mươi lăm cấp ngũ độc nên phúc làm hơn trăm năm mươi cấp ngũ độc khống t r ù làm như thế xem ra luyện hồn đạo nhân tất nhiên thực lực bất p h ả m bởi vì rời đi hóa thành tán nhân du khách đơn vị mới khiến cho thận hồn mê tâm tông thực lực giảm lớn nếu không giờ phút này thận hồn mê tâm tông rất khó có tư cách trở thành ngũ độc ma giáo đồng minh so với c h u n g u y ê n xem xét phân tích thiên lý giáo chủ chậm đợi thời cơ xem như ngũ độc đại tướng một trong tích cung tử thì có chút lo lắng hắn không nghĩ tới cái kia mật t h á n g có thể gọi nhiều như vậy về mình hơn nữa còn là là tương đối khắc chế mê tâm thuật âm binh quỷ tướng bất qua thế cục đến tận đây còn tại trong không chế kia tiến dữ tận q u môn đã biến mất trong ngắn hạn sẽ không còn có mới âm binh q u tướng gia nhập chi mà ngũ độc giáo một phương viện binh cũng bắt đầu đăng tràng trước có thận hồn mê tâm tông tông chủ đ ỗ n g nhiên g á n g lâm sau có máu kết ma quân buổi sáng mà tới cùng lúc đó chu nguyên la hầu hóa thân cũng thu được hệ thống nhắc nhở đốt tu la nước ngoài phụ thế lực máu kết ma quân phát hiện uổng tử thành ba phán quan hô hào tu la quốc t à n binh thừa cơ vây quét có thể phát động chặn giết uổng mạng ba phán quan sự kiện chú máu kết ma quân cũng không hứa hẹn xuất binh thủ lao tu la quốc t à n binh tham chiến tỷ lệ thấp máu kết ma quân đúng là tu la nước ngoài phụ thế lực cái này ít nhiều có chút vượt ra khỏi chu nguyên nói trước nhưng kỳ danh hào phía trên có đối ứng biểu hiện là vì tu la quốc quy thuận người sáu mươi lăm cấp máu kết ma quân tể thọ chứng minh quả thật bị bí cảnh thiên thêm vào một phần bối cảnh tin tức đây là dương gian cũng không phải là âm thổ chứ bị lại là quá giới máu kết ma quân ra trận sau thận hồn mê tâm tông tông chủ cùng cảnh sư trong nháy mắt lui đến ngũ độc phúc lâu lấy h ảo quang đối với nó bám b ả o tái hiện t h ậ n lâu trí cảnh ngũ độc thánh mẫu thì xa xa v ớ i một cái phúc trên lầu trùng văn liền lập tức khôi phục phong trào đ ư ơ n g theo h u y n q u a n g hóa thành trùng mây phong tới âm ti minh tướng máu kết ma quân phương thức chiến đấu kỳ lạ hơn đặc biệt thân thể đông nhiên hóa thành huyết vụ bao phủ chiến trường trong đó âm t i binh tướng cùng ngũ độc m ô n nhân quân được gấp tăng thêm một tầng máu kết trạng thái chỉ có ngũ độc thánh mẫu cùng cha xem xét tư đại phán q u a n có thể may mắn thoát khỏi chu nguyên vì nghiệm chứng thuật pháp hiệu quả cũng không điều khiển hương hỏa hóa thân tiến hành tranh n ẽ đốt thu hoạch được máu kết cùng tổn thương trạng thái là máu kết ma quân gặp tổn thương lúc chịu thuật giả đem gặp giống nhau tổn thương Chú, máu kết trạng thái m ộ c phát sau có thể bị hai lần đẹp ra thứ tư thuộc tính càng cao bị ảnh hưởng tỷ lệ càng nhỏ máu kết ma quân thực lực rất mạnh lấy thanh máu độ dày có thể đem lại đa số âm binh bị tướng mãi chết cái này cũng đại biểu hắn sẽ không chủ động tranh né cũng coi như đền bù tà phái thế lực phòng ngự không đủ thế yếu nhưng đối chu nguyên n g hương hỏa hóa thân mà nói cũng là vấn đề không lớn máu kết trạng thái dễ dàng hơn hắn kích phát phạt tác pháp lệnh tiến tới thu hoạch được nhiều lần trợ công cơ hội lúc này chiến trường thế cục đã xảy ra nghị chuyển âm đi quỷ tướng một phương xuất hiện bị áp chế dấu hiệu mặc dù thiên l y giáo chủ có thể dây dưa ngũ độc thánh mẫu cha xem xét tư phán q u a n có thể đối trận máu kết m ạ quân nhưng ở mạng ba phán quân lại cần đối kháng ngũ độc đại tướng cùng thận hồn mê tâm tông người cái khác âm binh tại máu kết trạng thái dưới rất khó duy trì liên tục chiến đấu. không bao lâu liền sẽ bị phản tổn thương trí tử đương nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là thiên lý giáo chủ cực thiện tránh né cũng không sinh ra toàn lực đối địch thi tứ bởi vậy song phương vừa mới khai chiến thích cung tử liền áp lực giảm nhiều cho rằng trận chiến này gần như thắng bại đã định chỉ cần bảo hộ tự thân không bị đánh g i ế t liền có thể về phần ngũ độc thánh mẫu đã mất cần hắn hao tâm tổn trí g i ữ gìn kia mật thám cũng không phải là ngũ độc thánh mẫu đối thủ chỉ có thể dựa vào chuẩn bị phương pháp tránh né mục nát hồn tan p á c h tri độc lại là ngũ độc phúc lâu phun huy quang độc trùng thành mây g à y đ ặ đi mau kết cùng tổn thương chế chúng minh âm ty quỷ tướng nguy ngầm、uy. Thế t này kẻ hoan hỉ là ngũ độc đại tướng tích cung tử cùng thiên lý giáo chủ cái trước bởi vì phe mình phần thắng khá lớn mà vui vẻ cũng coi trọng phán quan trong tay uy lực không tầm thường linh bảo cái sau bởi vì tự thân có thể tùy thời thoát chiến rút lui lại có thể thừa cơ thanh lý cây lúa hương thổ địa mà thích thú chỉ có c h u n g nguyên tương đối xoắn suýt là bản thể lấy thất tinh đạo nhân thân phận tương trợ âm t i vẫn là la hầu hóa thân hưởng ứng máu kết ma quân vây công h ư ở n g tử thành ba phán quan hoặc là thừa cơ xâm lấn hồn g mạng ngục cơ cồn g mạng ba phán quan cùng âm t i chư bộ sẽ không chuyển tống trợ rút suy nghĩ một lát sau hắn quyết định công bằng là chiến trận song phương các chuyển vận một vị đồng minh trong lúc đó lại mời máu kết ma quân cùng nhau tiến công hồn mạng ngục nghĩ đến máu kết ma quân thấy chuyện không thể làm cũng chọn rút lui cũng hưởng ứng đồng minh phản công đề nghị. nếu không chu nguyên chỉ có thể cấp tốc hàng ma khiến cho biết được người trong ma đạo cũng muốn tuân thủ đồng minh quy tắc vì thế hắn điều khiển hương hỏa hóa thân lấy ra l ư ợ n g nghi g ă n g tấp tấm gương ghi chép tọa độ sau đó lại đem thu hồi thành vật phẩm bên trong sau một khắc kính ảnh lấp loe ở giữa bản thể của hắn đ ỗ n g nhiên giáng lầm cũng hóa thành hào quan bắn về phía ngũ độc phúc lâu cử động lần này cũng không phải là hắn nhằm vào thận hồn mê tâm tông người mà là bởi vì bọn hắn chưa tiêu trừ huyễn tâm thay tổn thương mặt trái hiệu quả lúc này chỉ có hai mươi lượng máu bởi vì lần này nguyễn tâm thay tổn thương trạng thái là mấy vị thủy tộc thiếu quân dẫn dắt bởi vậy thận hồn mê tâm tông tông chủ cũng không để cao đối độ ách thất tinh kiếm khẳng tính cái này khiến chu nguyên có thể động dụng thất tinh năm đấu kiếm khí một c á h thanh không ba mươi lăm thanh máu tiến tới đạt thành m i ệ u sát hiệu quả về phần thận hồn mê tâm tông cảnh sư c h á o cầu cũng là đồng l ý có thể tùy tiện diệt sát lại không nghĩ hắn đến trong nháy mắt liền kinh động ba người đầu tiên là hưởng mạng phán còn nói thất tinh đạo nhân đến rút tà ma tất nhiên trận đấu lại có thiên lý giáo chủ cấp tốc tiến hành mấy lần chuẩy trong lòng t h ầ m t h a n cây lúa hương thổ địa không nói b õ đức lại tùy thân mang theo truyền thống linh bảo triệu người ngoài trợ chiến may mắn cha xem xét tư đại phán q u a n ở đây nếu không tia thất tinh đạo nhân chắc chắn sẽ đối với hắn phát động công kích nhưng phản ứng lớn nhất vẫn là thận hồn mê tâm tông tông chủ bị chu nguyên lấy thất tinh t u y ê n uy pháp từng đánh chết một lần lần nữa giao chiến thường có tỷ lệ tạo thành uy hiếp hiệu quả bởi vậy chu nguyên bay về phía ngũ độc phúc lâu đồng thời thận hồn mê tâm tông tông chủ cũng mở miệng kinh hô không tốt thất tinh cung sát tài đổi tới chúng ta làm nhanh chóng rút đi trốn ở ngũ độc phúc trong lâu không ng Sẽ ra chuyện gì đã nói xong dắt tay đối địch đã nói xong tương hỗ là đồng minh có thể nào lâm trận bỏ chạy ngũ độc thánh mẫu quả nhiên bị lợi dụng những này tả phái thế lực hoàn toàn không đáng tin nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên lý giải thận hồn mê tâm tông tông chủ vì sao như thế khủng hoảng bởi vì hắn nhìn thấy bầu trời có n ă n minh hai ẩn chi tinh tượng lấp lóe dáng như đấu chỉ phía xa thận hồn mê tâm tông tông chủ làm thất tinh năm đấu kiếm khí ra thân trong nháy mắt thận hồn mê tâm tông, tông chủ liền k h o n khắc tiêu vong không tiến thở nữa cái này vẫn chưa xong chú nguyên lại lấy thất tinh kiếm quang chúng đích m ê tâm tông cảnh sư đem nó hp áp chế tới mười ba trạng thái sau đó công kích không ngừng vận dụng thất tinh độ ếch tuyên uy tam giới phương pháp tiến hành truy kích đã thấy không trung thất tinh như đấu rơi xuống đất mà đến giống như thần tiên hợp kích giống như uy thế khó cản đốt lấy thất tinh tuyên uy pháp đánh giết thận hồn mê tâm tông cảnh sư uy danh gia tăng phật đạo ma nhóm thế lực đã biết được danh hảo của ngươi chú lần nữa cùng thận hồn mê tâm tông cảnh sư hoặc thuộc hạ lúc chiến đấu có tỷ lệ tạo thành uy hiếp hiệu quả tiến tới ảnh hưởng tần suất công kích giờ phút này ngũ độc đại tướng thích cung tử tâm bi mà chết thiên lý giáo chủ thì là hoàn toàn tiêu tan hắn quyết định sau này không còn đánh cây lúa hương thổ địa chủ ý có thể tránh liền tránh không thể tránh liền lấy bí pháp bỏ chạy t ỷ như hiện tại hắn có cơ hội bỏ chạy làm mau chóng kích hoạt lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính truyền t ố n g rời đi về phần âm t i xuống chức trách phạt cùng sắp tới tay lấy ma ban thưởng đã không trọng yếu nữa hắn sẽ không đi cực hạ một đạo thất tinh kiếm chỉ là rơi xuống trên người hắn vẫn là bị ngũ độc thánh mẫu độc hưởng vì thế hắn rời đi không có dấu hiệu nào chỉ có cha xem xét tư đại phán quan nói câu lâm trận bỏ chạy, cần có chứng so với thiên l y giáo chủ tùy tâm mà chạy ngũ độc đại tướng tích cung tử lại không có đường lui như thế nào như thế ba phái liên quân dây lát tổn hại một đường tia ê mật thám có năng lực này vì sao cẩn thận ẩ n nút trực tiếp tới công chính là vì sao trêu đùa tại ta lại nhìn trên chiến trường trước đó chuyện vị không chừng thực lực không tầm thường âm ti mật thám đã mất đi tung tích dường như cũng tại e ngại thất tinh đạo nhân b i n h phong ta hiểu được lúc này cầu viện người khác chính là n ề n cổ đ ợ i giết l à cầu sống trong chỗ chết mới có một chút hy vọng sống đại nạn sắp tới tích cung tử cũng không đem hy vọng ký thác tại sở hoàng mà là quyết định liệu mạng một lần hắn thăm dò bí cảnh nhiều năm đã từng căn cứ tự thân tình huống khải trí bí cảnh bình thường thủ vệ thí nghiệm như thế nào tránh thoát thủ lĩnh bỏ mình thuộc hạ thiết lập lại vấn đề vì thế hắn biết một đầu tránh né bí cảnh thiết lập lại t u y ệ t lộ vậy liền bị bí cảnh thế lập bắt một khi tiến vào cầm tù ngồi tù trạng thái liền sẽ không bởi vì thủ lĩnh bỏ mình mà bị thiết lập lại bất quá phương pháp này là sinh lộ cũng là t u y ệ t lộ bởi vì đại đa số bí cảnh thanh toán chịu tội lúc đều sẽ lấy hành hình xem như kết thúc công việc cụ thể có thể được nhiều ít thời hạn thi hành án còn phải xem tự thân năng lực hoặc ngồi đủ lao nhưng cầu vừa chết giải thoát nói thực ra đầu này cũng không dễ đi một khi vào tù sau này đem rất khó trở về nhân gian sơ tôi muốn nên đón hành hình tiêu tội này nhưng tích cung tử đã không quản được nhiều như vậy qua chút thời gian bị hành hình dù sao cũng tốt hơn hôm nay đánh giá thất tình kiếm băng bởi vậy hắn chủ động xông vào chiến trường đối diện cùng cha xem xét tư đại phán quan chiến đấu trước đó hắn thấy rõ vị này âm ti phán quan thực lực cực mạnh làm việc lấy câu hồn bắt làm chủ cũng là hắn sinh c ơ chỗ không muốn máu kết ma quân dị thường h u n g á c vừa thu hoạch được thở dốc cơ hội liền hai tay kết ấn rút ra bên người đồng đội t i n h khí dùng để khôi phục tự thân tổn thương mà tích cung tử ngay tại trước mắt của hắn tự nhiên là mục tiêu tốt nhất n h â n tuyển cú may cha xem xét tư đại phán quan thực lực cao cường lại tinh thông câu hồn pháp lệnh đoạt tại máu kết ma quân đánh giết đồng đội trước hoàn thành câu hồn quá phách cũng vất tay đem tích cung tử âm hồn thu nhập tùy thân văn quyển tích cung tử may mắn bị bắt đồng thời đối máu kết ma quân cũng có nhận thức mới thế này sao lại là cái gì đồng minh rõ ràng là địch ta không phân hung ma nhưng loại này may mắn cảm giác chỉ kéo dài một lát theo sau chính là hối lận đàn sen bởi vì một thân dạng máu bảo dữ tợn ác ủy bỗng nhiên xuất hiện máu kết ma quân cười ha ha sau khi nói máu tu la tiếp ứng mà đến trận chiến này không phải lo rồi sau một khắc tích cung tử ngã vào một chỗ tràn đầy pháp lệnh minh văn âm h à n trong lao ngục ngoại giới sự vật đến tận đây cùng hắn lại không quan hệ t h á n h mẫu ngươi vì sao lạnh lùng như vậy có viện quân ngươi cũng là nói thằng à ta thật sự là bị ngươi hạ i thảm việc đã đến nước này không cách nào lại biến tích cung tử chỉ có thể tự an u ổ i mình kia giữ tợn ác quỷ hơn phân nửa càng thêm hung ác hắn nếu không chủ động bị bắt nói không chừng sẽ bị thuận tay đánh giết là làm dịu trong lòng nôn nóng hối hận h ắ n còn chủ động hướng sở hoàng phát đi truyền tin vậy hạn viện binh sự tình như vậy coi như tôi ngươi không cần lại phí tâm không rõ tình huống sở hoàng thu được truyền tin sau có chút ngạc nhiên chẳng lẽ ngũ độc giáo đồng minh đông đảo thực lực cưỡng hãn nếu là như vậy đầu tháng chín mê tâm tông phản kích sự t ì n h làm khuyến hướng cáo hành giang thủy tộc tạm thời tránh mũi nhọn sau khi n g h i hoặc sở hoàng không gọi gửi đi truyền tin tiến hành hỏi lại vì sao như thế thật là đồng minh đông đảo đã mất gian nan khổ cực vừa v ậ n tương phản ta bởi vì nhất thời lỗ mãng bị âm ti truy bắt quy án chương năm trăm tiếng sấu chi uy chương năm trăm tiếng x ấ u chi uy sở hoàng không nghĩ tới tích cùng tử lại lại đột nhiên bị bắt lại toàn bộ hành trình không có cầu cứu dấu hiệu cái này thật bất khả tư nghị lấy sở hoàng đối các nơi phong quân hiểu rõ mặc kệ bọn hắn bình thường cùng tôn thất quan hệ như thế nào một khi tao nộ nguy cấp chắc chắn nhớ lại chính mình là sở quốc phong quân cũng hướng tôn thất khẩn cấp cầu viện tích cung tử cử động như thế khác thường hơn phân nửa là không kịp phản ứng liền bị tóm đây không phải một tin tức tốt đã đại biểu người đến thực lực cường đại cũng đại biểu u minh e m ti lực lượng ngay tại hướng nhân gian l à n tràn trầm mặc một lát sau hắn dự định trước chấn an tích cung tử lại thuận thế thám tính một chút tình báo tích cung tử người có lẽ có thể thử một chút n h c nhân chi pháp từng có người dùng phương pháp này tranh thủ trăm năm thời hạn thi hành án đến nay còn bình an không việc gì đa tạ bệ hạ địa điểm phương pháp này có gì hiệu quả ta cũng biết được ta cái này cấp bậc tù phạm tất nhiên sẽ bị âm ti thẩm vấn ta có lòng tin tại thẩm vấn lúc vì chính mình thắng được trăm năm thời hạn thi hành án nghe nói lời ấy sở hoàng lập tức minh bạch tích c u n g tử lần này bị bắt cũng không phải là ngoài ý muốn rất có thể là thật sâu nghị suy tính kết quả bằng không hắn sẽ không làm tốt như thế nào nhục người cùng tận khả năng kéo dài sống suốt thời gian chuẩn bị cái này khiến sở hoàng mười phấn nghĩ hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ làm tích công tử cam tâm vào tù mà không phải hết sức dãy r a cầu sinh tích cung tử đến tội u cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi vì sao muốn đi này tuyệt lộ b ậ y h ạ việc này nói rất dài dòng nhưng lại liên lụy rất nhiều thần vốn là trung nghĩa giờ phút này lại có chuyện nhờ tại bệ hạ chắc chắn biết gì nói đấy biết gì nói đấy tích cung tử trung nghĩa là giả có việc cầu người là thật tại giới thiệu sở hoàng rất nhanh biết được ngũ độc bí cảnh xuất hiện như thế nào biến cố giờ phút này hắn không thể không tán thưởng tích cung tử tàn nhẫn quyết tuyệt cũng đối ngu quốc sinh ra mấy phần lòng cảnh giác trước đó hắn vẫn cho rằng ngu quốc chỉ có một vị thất tinh đạo nhân hiện tại xem ra là hắn sai thì ra n g u quốc thừa tướng hứa hứa chỉ là bên ngoài thất tinh đạo nhân sau lưng không biết có mấy vị thất tinh đạo nhân ẩn giấu n g u quốc đang lưu đồ cái gì vì sao không tập kết nhiều vị thất tinh đạo nhân chi l ự c uy hiếp n g y quốc lại phải hướng ta đại sở tìm kiếm v i ệ n quân tạm thời đến xem đây là một tin tức tốt n g u quốc thế mạnh có lợi cho sở n g u liên minh cũng có thể phản chế ngụy lương liên minh nghị hoặc sau khi sở hoàng lập tức thông chi bốn bộ vương ấ u càng cùng c h ấ n thủ khinh nước khu vực tôn thất đại tướng vậy bọn hắn lập tức dẫn người tiến về ngũ độc bí cảnh hắn cũng không phải chuẩn bị khẩn cấp trợ giút mà là nhìn có thể hay không đổi tại chiến đấu kết thúc trước đến ngũ độc bí cảnh. cũng vận chuyển thất tinh đạo nhân không cách nào mang đi kiến trúc loại linh vật nghĩ đến song phương là đồng minh quan hệ chỉ cần nói rõ thiên quyền đạo nhân hứa ngự danh hảo vẫn có thể kiếm một chiến canh nhưng tích cung tử cũng không từ bỏ cầu sinh cơ hội thấy sở hoàng trầm mặc không nói liền lần nữa khởi s ư ớ n g truyền tin vậy hạ ngài nhìn sang năm tết trung nguyên lúc có thể tìm lương quốc trao đổi tốt phái người tự bí môn sơn nhập u minh âm thổ lại đến t h ử trợ thần giải khốn thần biết vừa vào lao ngục hơn phân nửa muốn bị hành hình tiêu tội nhưng u minh âm ti dù sao có luân hồi tri năng có lẽ sẽ có những đường ra khác trận chiến này thần nhân họa đắc phúc hóa thành â m hồn tụ phạm như đến bệ hạ tương trợ gia ngục chắc chắn sẽ tiến về âm ti tìm việc là ta đại sở kinh doanh u minh âm thổ thích cung tử nói rất hay nhưng sở hoàng cũng không tín n h ậ p hắn cũng vô ý điều động tướng giỏi nhập u minh âm thổ mạo hiểm chỗ k i a lực quả người đi vào k h ó sống kẻ lực mạnh cũng sẽ đối mặt trùng điệp nguy cơ không c ẩ n t h ậ n liền sẽ t r ô n xương âm thổ cũng không thích hợp nhu cầu phát triển còn nữa quỷ môn q u a n nắm giữ tại lương quốc trong tay phía sau liên lụy đến lương quốc quyền quý luân hồi tân sinh s si vọng tuyệt đối sẽ không nhường sở người thông hành Bất quá sở hoàng rất công bằng lúc trước ô cẳng vào ở trời cao năm lôi ngục thường có lãnh n g muốn cho dù tích cung tử không đề cập tới hắn cũng biết chủ động giao phó nhưng tích cung tử không phải rất hài lòng chính là rời đi nhân gian hắn không có quyền thế cùng lực lượng rất khó lại hứa hẹn lợi ích hồi báo ảnh hưởng người khác hay là tâm ta gấp sinh loạn có lẽ kia giữ tợn ác quỷ vừa đến chiến trường thế cục liền sẽ khoảnh khắc thay đổi hối hận nôn nóng tích c u n g tử không biết rõ may mắn hắn chủ động bị bắt không phải huyết hà la hầu cùng máu kết m a c quân chắc chắn n h ư ờ n g hắn hiểu được cái gì là thay đổi thất thường người trong ma đạo ngũ độc bí cảnh bên trong theo huyết hà la hầu đến chiến trường thế cục khoảnh khắc chuyển biến đầu tiên là âm thi b i n h tướng từ bỏ ngũ độc môn người chủ động vây công chu nguyên la hầu hóa thần sau là ngũ độc môn người điều khiển độc trùng hợp kích huyết hà la hầu sự thật chứng minh tà phái cùng ma đạo có khi cũng không kiểm dùng ít ra tại ngũ độc thánh mẫu xem ra huyết hải tu la so âm ti quỷ tướng càng thêm hung hiểm máu kết ma quân ngươi là ý gì vì sao dẫn huyết hải tu la ô ta phúc lâu thánh điệp ngũ độc thánh mẫu việc đã đến nước này còn có gì lo lắng lúc này lấy đại cục làm trọng chu nguyên nhớ rõ tu la quỷ không thể xuất nhập nhân tộc thành trì cùng âm thổ thành trấn cũng sẽ gặp phải phật môn đơn vị trọng điểm đả kích hán bốn cho rằng điều này đại biểu tu la quỷ có thể gia nhập tà ma chi đ i ệ lại không nghĩ liền tà phái thế lực cũng như thế nhằm vào huyết hải tu la quỷ lại không biết là hắn la hầu hóa thân tiếng xấu cố định quá mức không được c ưa chuộng vẫn là ngũ độc giáo không đủ tả không thể nào tiếp thu được huyết hải chi ma tóm lại máu kết ma quân đối thoại không chỉ có không có thể khiến ngũ độc thánh m â u cải biến lập trường ngược lại đổi lấy đám mây độc đột k ích i m nay như bị âm t i bắt b ấ t quá là trừng trị bị phạt nhưng bị huyết ma làm hại lại là vĩnh rơi huyết hải trầm luân quá chừng kia âm t i phán quan khả năng cùng ta tạm thời liên thủ chờ chu sát huyết hải chi ma hậu người ta lại định cao thấp thì ạn chu tả phục ma đều là âm ty bàn phận bất quá huyết ma trước mắt có thể tạm h o ã chu tả sự tình Tốt huyết hà la hầu vi ác chi danh quả nhiên không tầm thường vừa mới ra trận liền khiến cho âm ti binh tướng cùng ngũ độc môn người dắt tay đối địch nếu là có người ngoài đ ỗ n g nhiên tới đây chắc chắn cho rằng là ư u minh âm ti cùng nhân gian thế lực tại liên thủ phù ma tuyệt nghĩ không ra huyết hải tu la là lấy viện binh thân phận xuất hiện cũng là bị quá mức nhằm vào người bị hại thế này chú nguyên quyết định không thể lại cho máu kết ma quân làm phản cơ hội đuổi tại mở miệng trước chủ động phát khởi đối thoại ma quân việc đã đến nước này chúng ta đi đầu đi rút lui đúng lúc c mạng ba phán quân đều ở đây chỗ đánh trận không bằng ngươi ta liên thủ tìm tỏi tu la v ư đình tướng quân nói có lý chúng ta thừa dịp cơ phản công hồn mạng ngục đốt c h ặ n giết hồn g tử thành ba phán q u a n sự kiện thay đổi máu kết ma quân sắp chui và o hồn g tử thành đền bù mặt n ũ i chú bởi vì chưa hứa hẹn xuất chiến thủ lao máu kết ma quân trợ chiến tỷ lệ cực nhỏ máu kết ma quân không hổ là người trong ma đạo đối thái độ của đồng minh không chỉ có tùy thời biến động nói tới lời nói cũng không vài câu từ h nói thế này chu nguyên biết không thể đợi thêm nữa lập tức vận dụng bản thể kích phát thất tinh năm đấu kiếm khí tham gia chiến trường ma quân ta đi đầu một bước tiến về hồn mạng ngục chờ đợi ngươi không cần thiết thất、ước. t r ư ơ n g năm trăm linh một ma không thể tin t r ư ơ n g năm trăm linh một ma không thể tin lưỡng nghi g ă n g tấp kính thời gian lập lõe chu nguyên la hầu hóa thân dẫn đầu truyền t ố n g rời đi sau đó thất tinh năm đầu kiếm khí tới như ánh sáng trong nháy mắt thanh trừ máu kết ma quân mười lượng máu nhưng trọng yếu nhất phá ma phá pháp ngũ đức phong tuyệt hiệu quả cùng ngũ đức tương khắc băng phong thiếu đốt tê liệt tàn tật cho khí chờ mặt trái hiệu quả cũng không xuất hiện cùng lúc đó thân phụ máu kết t r ạ m thái ngũ độc môn người cùng âm ti binh tướng lồng chỗ chật có vết máu bành trướng l ấ lóe sau đó đột nhiên vỡ ra khiến cho bọn hắn lượng máu cấp tốc na xuống m bởi vậy trung m ạ nguyên một đạo thất tinh năm đầu kiếm khí đánh ra trên chiến trường nhân viên trong nháy mắt bị thành công một mạnh chỉ có ngũ độc thánh mẫu cùng cha xem xét từ đại phán quân chưa chịu ảnh hưởng trừ cái đó ra những cái kia âm ti b i n h tướng cùng ngũ độc nên phúc làm trạng thái cũng tràn ngập nguy hiểm rất khó đón thêm hạ sức mạnh như thế máu kết cùng tổn thương thuật nhưng máu kết ma quân cũng không e ngại bỏ chạy mà là hai tay kết ấn thi triển lên máu kết đồng t h ọ t h u ậ t sau một khắc bị máu kết cùng tổn thương phản kích mà chết ngũ độc khống trùng làm đều hóa huyết sương ngủ như băng r u a mang theo t r ă m sông về lưu chi thế hướng máu kết ma quân cấp tốc hội tụ h ghê không chỉ có trong nháy mắt về đầy còn nhiều ra một đạo chậm rãi tiêu tán hư ả o thanh máu thấy này chu nguyên lập tức dẫn tất tinh kiếm quang trạm kích những cái kia huyết vụ băng dua thành công phát động phá pháp phá ma hiệu quả làm hết vụ mất đi lực hút hóa thành huyết thủy dù xuống mặt đất máu kết ma quân là đối thủ khó dây dưa đấu trai thất tinh cung cường đại lực sát thương mặc dù hữu hiệu như cũ nhưng đối phương kỳ dị thuật pháp cũng có đối kháng chi năng nói thực ra đối kháng máu kết ma quân cái này không tràn g đơn vị càng thích hợp một trọi một tác chiến như ngũ độc bí cảnh bên trong chỉ có hắn cùng chu nguyên hai người ngoại trừ có thể nhiều kháng mấy kiếm tương đối chịu đánh bên ngoài rất khó ở chính diện tranh phong bên trong lấy được ưu thế địa vị nhưng lúc này ngũ độc bí cảnh bên trong người hay là nhiều lắm khiến cho máu kết ma quân uy năng phóng đại huyết hạ tướng quân đã đi tập kích bất ngờ u ổ n g m ạ n g ngục á c ngươi còn không mau mau tiến đến trợ giúp máu kết ma quân lập trường nhanh nhẹn quay đầu liền bán chu nguyên la hầu hóa thân nhưng vấn đề không lớn âm ti các thành không bị công kích thời điểm cha xem xét tư p h á n q u a n sao lại nửa đường rút đi bởi vậy không có trong nháy mắt phương pháp thoát thân máu kết ma quân nhất định thất nước chu nguyên cùng cha xem xét tư p h á n q u a n đều sẽ không để hắn rời đi cũng là ngũ độc thánh mẫu thấy huyết hải tu la rút đi lập tức thay đổi lập trường lần nữa điều khiển độc trùng chi mây công kích âm ti minh tướng đại phát quan làm phiền ngươi đi truy nạ ngũ độc thánh mẫu này ma giao cho ta liền có thể. tại chu nguyên xem ra cha xem xét tư đại phán quan giỏi về ẩn hình tập kích thiếu khuyết khống chế loại thủ đoạn càng thích hợp đối chiến điều khiển độc chủng ngũ độc thánh mẫu mà không phải thủ đoạn q u ỷ dị máu kết m a quân đồng thời đẳng cấp cũng so ngũ độc thánh mẫu cao hẳn là có thể đem áp chế thiện đạo trưởng là trợ chiến tri chi khách ta làm nghe theo đạo trưởng tri ngôn chu nguyên phá ma phá pháp c h i năng cực kỳ khắc chế máu kết m a quân mặc dù tạm thời không cách nào vì đó điệp ra phá ma phá pháp t r ạ thái nhưng có thể áp chế thuật pháp di c h u ể n là máu kết ma quân lần nữa hóa thành huyết vụ ý đồ là địch ta song phương đều điệp ra máu kết cùng tổn thương trạng thái lúc liền bị chu nguyên lấy thất tinh kiếm quan g cắt chém phong tỏa không thể hoàn thành phạm vi lớn công t r ạ n g lại đối chiến một lát chu nguyên phát hiện máu kết ma quân thủ đoạn công kích tương đối thiếu thốn phần lớn là một chút lấy máu phản tổn thương loại thuật pháp chứ máu kết cùng tổn thương máu kết đồng thọ hai thuật bên ngoài còn có nhất pháp tên là máu kết đồng tâm tức chu nguyên đối với hắn tạo thành tổn thương sau trong tay liền sẽ xuất hiện một đạo ngang nhau tổn thương huyết quang có thể dùng để đối địch hoặc tổn thương tự thân không muốn máu kết ma quân là thi triển máu kết đồng thọ thuật lại lựa chọn tự mình hại mình tại tự thương hại trong n ấ y mắt những cái kia bị hắn điệp ra máu kết cùng tổn thương thuật người rốt cuộc cũng nhịn không được nữa từng cái tiêu vong cũng hóa thành huyết vụ hướng hội tụ mà đi nhưng chu nguyên sớm có đề phòng liền dẫn thất tinh kiếm quan gián g đoạn thuật pháp lại kích phát thất tinh năm đấu kiếm khí cắt giảm hp kể từ đó máu kết ma quân dần dần lâm vào thế yếu cũng bị không ngừng đẽ thấp hp tại chu nguyên suy tư còn có, có cái gì buộc phát trạng thái lúc vậy mà lần nữa khởi xướng cầu viện đồng thời còn bổ sung thủ lao đốt tu la nước ngoài phụ thế lực máu kết ma quân phát hiện uổng tử thành ba phán quan hô hào tu la quốc t à n binh thừa cơ vây quét có thể phát động chặn giết uổng mạng ba phán quan sự kiện chú máu kết ma quân lấy máu kết ma giáp là xuất binh thủ lao tu la quốc t à n binh có nhất định tỷ lệ tham chiến tu la quốc tàn quân muốn tới đoạt mối làm ăn chu nguyên đương nhiên sẽ không đồng ý vì thế hắn điều k h i ể n la hầu hóa thân lập tức đón lấy b ị thác nhưng ở thu hoạch máu kết ma giáp trong nháy mắt cũng bị truyền tống về ngũ độc bị cảnh ma quân nhưng là muốn thất nước vì sao còn không động thân tiến về uổng mạng、ngủ. chẳng lẽ ngươi cùng ngũ độc thánh m â u tình so kim kiên định muốn giúp đỡ thoát khốn có thể nàng đối ta lại có chút căm thủ làm ta khó mà trợ chiến đang khi nói chuyện chú nguyên la hầu hóa thân không cho hầm ti binh tướng cùng ngũ độc giáo lần nữa liên hợp cơ hội lập tức kích hoạt lưỡng nghi g ă n g tấp kính truyền t ố n g rời đi đưa ra ba phần máu kết ma giáp hoặc giá trị ngang nhau linh vật có thể lắng lại máu kết ma quân phẫn nộ sự thật chứng minh máu kết ma quân so huyết hà tướng quân đáng tin nhiều huyết hà tướng quân không chỉ có càng thêm tham lam coi như đưa ra linh vật cũng chỉ có thể tạm thời lắng lại ghen ghét chi tâm chỉ có một mình đánh bại hắn khả năng thanh trừ ác cảm mà máu kết ma quân lại khác biệt chỉ cần gấp ba b ồ i thường liền có thể hữu hảo như lúc ban đầu không xứng là m người a tu la quả nhiên không giữ chữ tín ta như thoát thân tất sát người ngưng tụ máu kết la hầu hóa thân lấy vật thoát thân cử động là máu kết ma quân dị thường p h ẫ n hận nhưng tại t r u nguyên n g dây d ư a hạ hắn lại không cách nào tùy tiện thoát t h â n vì thế chỉ có thể thả ra ngoan thoại tiếp tục chiến đấu bất quá cũng không bởi vậy tiến vào bộ phát trạng thái xem ra chỉ là chán ghét không giữ chữ tín á tu la cũng không thể hóa phẫn nộ là bộ phát. theo thời gian trôi qua trong khi hp rơi xuống 60 trở xuống lúc rốt c ụ c được gấp tăng thêm phá ma phá pháp trạng thái mặc dù hai loại trạng thái ở trên người hắn chỉ có thể duy trì liên tục một lát nhưng đủ để cắt ngang liên tục thi thuật cũng giảm xuống hắn phản tổn thương tỷ lệ đến tận đây máu kết ma quân đã hoàn toàn mất đi thoát thân cơ hội sắp bước thận hồn mê tâm tông tông trụ theo gót tổn hại tại ngũ độc giáo bí cảnh bên trong nhưng hắn rõ ràng đối tu la quốc, quốc binh sẽ tới cứu viện vì thế tại hp thấp hơn b ố lúc lại phát khởi cứu viện sự kiện đốt tu la nước ngoài phụ thế lực máu kết ma quân gặp nạn lấy máu kết ma tâm là xuất chiến thủ lao không phải chán ghét đơn vị đều có thể phát động cứu viện sự kiện chú chiến thắng sau máu kết ma quân có tỷ lệ đổi ý trợ chiến người bi ác chi danh càng thấp kỳ phản hối h ậ n tỷ lệ càng lớn la hầu hóa thân mặc dù lần nữa thu hoạch được trận doanh n h ấ c nhở cũng đã không cách nào phát động cứu viện sự kiện chu nguyên tiếc đ u ố i sau khi trong lòng cũng có nghi hoặc vì sao máu kết ma quân có thể nhiều lần khởi xướng cầu viện sự kiện chẳng lẽ hắn một người chính là một cái thế lực chương năm trăm linh hai xảo trá giỏi thay đổi chương năm trăm linh hai xảo trá giỏi thay đổi máu kết ma tâm nên là một loại tương đối chân quý đạo cụ m á o kết ma quân cũng coi đây là trợ chiến thủ lao s á c thực kích phát cứu viện hiệu quả đầu tiên là khô lâu quỷ vương truyền thống m à tới sau là hàn băng mặc dao đ ố n g nhiên g á n g l ầ m hai người này đều là b ộ đơn vị danh hảo sau đều có huyết sắc khô lâu âu biểu tượng tô điểm đẳng cấp đều là sáu mươi lăm cấp khác biệt duy nhất chính là khô lâu quỷ vương danh hảo dài t i ề n tố trắng bệnh ô biểu tượng huyết văn tụ là hải cốt động ba chữ tên đầy đủ phân biệt là dạ xoa quốc uy thuận người sáu mươi lăm cấp khô lâu quỷ vương cổ an lạnh lên thủy quân sáu mươi lăm cấp hàn băng mặc dao khan minh đương nhiên chu nguyên cũng phái ra một cái bình thường tu la quỷ hóa thân tham dự cứu viện biểu thị tu la quốc chi người cũng không phải đều là huyết hà la hậu vẫn là có thể tin chi sĩ nhưng vấn đề là ba vị viện trợ người cũng không thuộc về cùng một thế lực tự nhiên cũng không cách nào cùng hưởng một quả máu kết ma tâm bởi vậy hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa làm chu nguyên biểu hiện ra ma đạo phong thái kế hoạch rất là gặp khó đốt cứu viện người đến từ khác biệt thế lực chiến thắng sau công tích kẻ cao nhất có thể đạt được máu kết ma tâm chú ba vị cứu viện người uy vi ác chi danh không đủ máu kết ma quân thanh toán thủ lao tỷ lệ ấ p đ ố t máu kết ma tâm nối phúc thọ an khang tứ h u n g có cường đại lực hấp dẫn phúc thọ an khang tứ h u n g tể tụ tự thành thiên h u n g bốn ma trận đại lượng tăng phúc thuật pháp lực phòng ngự cường hóa tả ma thuật pháp uy lực chú tứ h u n g nguồn gốc từ nhân giới linh huyễn thiên đem nó đánh giết sau có thể đạt được linh huyễn thiên chính đạo thế lực hào cảm cũng uy hiếp tả phái thế lực sự thật chứng minh thà làm đầu gà không làm đôi phượng loại hình tục nói vẫn còn có chút đạo lý máu kết ma quân xem như một phương thiên địa tứ hùng một trong không chỉ có nắm giữ cường đại cầu viện năng lực thù lao đạo cụ cũng rất được phúc thọ an khang tứ hùng niềm vui mặt khác bình thường tu la quỷ có thể tại tả phái thế lực hành tẩu xa không giống tiếng xấu cố định huyết hà la hầu giống như nhận người cảnh giác ra trận sau không có chút nào gọn sóng phúc thọ an khang tứ h u n g gần như l ờ i nhác liết hắn một cái mấy vị phán q u a n cũng không từ bỏ riêng phần mình mục tiêu mà ưu tiên vây quét bình thường tu la quỷ nhưng chiến trường thế cục chuyển biến cũng không làm chu nguyên kinh hoàng tả h ư u chính tả song phương đều có hắn hóa thân cùng lắm thì tạm thời rút đi nhường tu la quỷ hóa thân lăn lộn lấy trợ công nhặt rơi xuống vận nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là tứ hùng ở giữa lập trường hoàn toàn khác biệt uy thuận tu la quốc máu kết ma quân cùng uy thuận dạ xoa quốc khô lâu quỷ vương rõ ràng càng thêm hung ác một chút vì thế cả hai vừa mới ra trận liền khai thác khác biệt hành động phương thức tại hàn băng mặc giao công kích chu nguyên đồng thời khô lâu quỷ vương vậy mà phóng tới máu kết ma quân cũng chủ động phát động đối thoại máu kết ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi ta có xương ngươi có l ò n g hợp hai là một có thể chứng đại đạo bây giờ ngươi đã tính mệnh hấp hối không bằng đem ma tâm trực tiếp tặng cho ta ngươi yên tâm đạt được ma tâm sau ta tuyệt sẽ không buông tha đạo nhân kia chắc chắn đem nó nghiền xương thành cho báo thủ cho ngươi khô lâu quỷ vương chớ cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì n g ư ơ i có xương ta có lòng giao l o n g có gân mạch thánh mẫu có da thịt ngươi nếu dám đi tứ hung hợp nhất tiến hành chắc chắn bị chúng ta hợp lực vây quét chú nguyên m u ố n cho là mình la hầu hóa thân tiếng xấu cố định đã làm a trung chi ma có thể hắn sai hắn nhiều nhất tập kích bất ngờ một chút đồng đội hoặc chỉ lấy thù lao không động thủ trợ chiến nhưng chân chính người trong ma đạo lại là mượn nhờ chiến chi danh đi săn giết sự tỉnh đồng đội trạng thái bình thường lúc mới là hỗ trợ đồng minh một khi suy yếu chính là chân quý linh vận c h ú nguyên nhìn khô lâu quỷ vương điều khiển bạch cốt c ự trào cầm nã máu kết ma quân lại nhất thời không phân do máu kết ma quân cầu viện năng lực là tốt hay xấu khó mà nói a hắn x á c thực tuần tự đưa tới mấy vị đồng đội nói xong a hắn đồng đội giống như đối với hắn càng cảm thấy hứng thú cái này khiến hắn gần như lấy sức một mình đặt thành mới chiến trường cân bằng khó trách luyện hồn đạo nhân có thể cùng ngũ độc thánh m â u hợp tác lại chịu không được khô lâu quỷ vương c h ú nguyên không biết phúc thọ an khang tứ hùng tại linh n u y ễ n thiên như thế nào ở chúng nghĩ đến cũng là người lừa ta gạt nếu không, không đến mức bị bí cảnh t i ê n đồng hóa sau còn mưu cầu danh lợi lẫn nhau tổn thương đang lúc hắn cho rằng hàn băng mặc dao cùng ngũ độc thánh mẫu cùng loại thuộc về tà h u n g chưa đạt tới hung ma trình độ lúc đã thấy bỗng nhiên mở miệng đạo nhân kia k ỳ chân dị bảo làm từ lực mạnh tâm xảo người cư chi máu kết ma quân đã sinh tử hấp hối không bằng ngươi ta liên thủ trước bại máu kết ma quân lại lui khô lâu quỷ vương sau cùng chia máu kết chi bảo đốt đã phát động cùng chia kỳ chân sự kiện tiếp nhận sau hàn băng mặc dao tạm thời hóa thành trung lập đơn vị chú là máu m kết ma quân bỏ mình sau hàn băng mặc dao sẽ lần nữa hóa thành địch quân đơn vị Tốt à. phúc thọ an khang tứ hung thực lực cường đại nhưng lại chưa áp chế linh h u y ễ n thiên chính đạo thế lực không phải là không có lý do x à o tra giỏi thay đổi lập trường khiến cho bọn hắn phán định phương thức cực kỳ nhanh nhẹn có thể tùy thời hóa bạn là địch cũng có thể tùy thời hóa thủ thành bạn máu kết ma quân cũng là thế thảm đây đều là thứ gì đồng minh có vẻ như thế lực cường đại kỳ thực hung h i ể m d i u dếm so với bình thường bí cảnh người quá mức giỏi thay đổi bất quá đối với như thế đề nghị chu nguyên vẫn là đáp ứng chuẩn bị trước nhặt máu kết ma quân rơi xuống vật sau lại nói về hắn thì ạ c chu tà phục ma đều là đạo nhân bà phận bất quá hung ma trước mắt có thể tạm hoãn chu tả sự tỉnh sảng khoái không cần thiết trần trừ nếu không hung ma thoát thân người ta đều thua máu kết ma quân cuối cùng bị bí cảnh thiên đồng hóa vì vô trí người nếu không t i ệ t sẽ không hướng cái gọi là đồng minh cầu biện làm hàn băng mặc dao quay người công hướng máu kết ma quân lúc chú nguyên lần nữa kiến thức đến linh h u y ệ n thiên chính tả chi đấu sao mà phức tạp đã thấy trước đó cùng hắn liều chết tranh đấu máu kết ma quân đông nhiên chủ động đối với hắn khởi s ư ớ n g đối thoại đạo nhân kia không cần thiết bị bọn hắn lựa ta như bọn mình bọn hắn chắc chắn liên thủ vây công ngươi lúc này ngươi ta mới là cùng t h u y ề người n làm tạm thời dắt tay đối địch mới có thể bảo toàn tính mệnh đốt đã phát động trung cự yêu quỷ sự kiện tiếp nhận sau máu kết ma quân tạm thời hóa thành trung lập đơn vị chú làm hàn băng mặc da o hoặc khô lâu quỷ vương bỏ mình sau máu kết ma quân sẽ lần nữa hóa thành địch quân đơn vị máu kết ma quân nói rất có lý nhưng trung nguyên đã có chút bó tay rồi may mắn ngũ độc thánh mẫu bị cha xem xét từ đại phán quan áp chế tại một chỗ nếu không phúc thọ an khang tứ hùng gặp nhau không thông báo phát động nhiều ít sự kiện nhưng việc này chỉ có thân ở linh n u y ễ n thiên thời mới có thể phức tạp nan giải nơi này lại là ngũ độc bí cảnh không cần xoắn suýt những cái kia cân bằng c h i ngôn vì thế chu nguyên không tiếp tục để ý đối thủ trận doanh biên hóa lên tay thất tinh năm đấu kiếm khí công về phía ngũ độc thánh mẫu hắn quyết định mau chóng đánh giết ngũ độc thánh mẫu tái dẫn t r a xem xét tư đại phán quan cùng nhau thanh lý ba cái tàn sát lẫn nhau tà ma kể từ đó chiến trường thế cục dần dần sáng tỏ ngũ độc thánh mẫu nguy cơ sớm tối máu kết ma quân nỗ lực c h è o c h ố n g thất tinh đạo nhân cùng âm ty phán quan tổ hợp đã trở thành trên chiến trường tỷ số thăng lớn nhất một phương dù vậy chu nguyên cũng cảm giác thời gian khẩn cấp cần phòng ngừa ba tà ma thừa cơ đạt thành nhất trí tìm kiếm thoát thân. đại phan quan ngươi nhưng có sát phạt t ỷ thuật người ta làm hợp lực mau chóng phá địch mới có thể khiến đánh nhau t ả ma không cách nào thoát thân chương 503, h u y ê n độc lưới chương 503, h u y ê n độc lưới người trong ma đạo xảo trá cũng không phải là lấy vụng về hoang nôn tiến hành lựa gạn mà là phù hợp tình hình thực tế đề nghị bất luận là hàn băng mặc dao trước bại máu kết ma quân lại lui khô lâu quỷ vương đề nghị vẫn là máu kết ma quân dắt tay đối địch bảo toàn tính mệnh đề nghị đều có đạo lý riêng như bị bọn hắn d ẫ dụ tán đồng phán định ăn cướp chắc chắn sẽ bị lợi dụng nhưng chu nguyên có thể tùy thời thoát chiến lại có lập trường ổn định đồng đội ở bên tự nhiên có thể lựa chọn sắc nhất tự tân h tuyển hạng cha xem xét tư đại phán q u a n cũng dị thường đáng tin nghe nói sát phạt k ỳ thuật mau chóng phá địch c h i ngôn sau không còn chủ lần dấu né tránh phụ tập kích đám sát mà là lui ra phía sau mấy bước tiến hành tụ lực như thế nào đang khi nói chuyện cha xem xét tư đại phán quân hai mắt nở rộ ưu quang trong tay pháp lệnh hóa thành chu ký như ánh sáng trực kích ngũ độc thánh mẫu sau một khắc ngũ độc thánh mẫu thân thể bên trên chợ hiện một đạo huyết ảnh cũng thêm ra một đoạn thanh máu tên là á c phách tia cảnh tượng giống như ngũ độc t h á n h m â u xuất hiện trùng điệp bên ngoài hư bên trong thực song ảnh sai c h ỗ chu nguyên mặc dù không rõ ý nghĩa nhưng vẫn là dẫn t h ấ t tinh kiếm quan g công về phía ngũ độc t h á n h m â u không muốn kiếm quan gia thân trong nháy mắt ngũ độc t h á n h m â u giống như c h ú t bỏ một tầng xa y giống như h u y ê n quan g tiêu tán thân thể không ngại nhưng nàng thêm ra tia đoạn thanh m á u nhưng trong nháy mắt về không nguyên bản thanh m á u cũng thấp xuống năm người có tam hồn thất phách âm dương thấy cũng khác nhau ta thấy cùng nghĩa chí đức lực khí áp bảy phách là áo hộ ba hồn mà cân bằng trong ngoài như kinh hồn nước phách có thể cẩn thận t h a m dò phương pháp câu hồn khốn hơn vũ độc thánh mẫu bởi vì á c phách bị hao tổn hp giảm xuống năm cha xem xét tư đại phán quan cũng bởi vì thi triển hoàng hồn nước phách pháp rất xuống ba hp nhưng phương pháp này công hiệu s á c thực không tầm t h ư ờ n g vũ độc thánh m â u chịu này một kích trong nháy mắt tiến vào âm dương mất cân bằng trạng thái thuật pháp uy lực cũng có chỗ cắt giảm theo phách như như ảo ảnh bị tầng tầng tiêu trừ lực chiến đấu của nàng không chỉ có xuất hiện rõ ràng trượt đối mặt trái trạng thái kháng tính cũng toàn diện hạ xuống làm thứ ba phách bị tiêu trừ lúc chu nguyên vì đó điệp ra ngũ đức tương kh thứ năm phách bị thanh trừ lúc phá ma phá pháp hiệu quả càng là phong c ấ m thuật pháp c h i năng đến tận đây hv mặc dù còn có bốn mươi năm nhưng đã hoàn toàn mất đi năng lực p h ả n kích thằng đến hv đẻ thấp tới ba mươi lúc vừa rồi lấy đặc thù thiên phú dẫn năm trùng tạm làm bên ngoài phách khôi phục bộ phận thuật pháp năng lực lại không nghĩ nàng buộc phát trạng thái cũng khác hẳn với bình thường một đơn vị không chỉ có không có chút nào phẫn nộ dấu hiệu ngược lại chút bỏ cẩm bào lộ ra trùng vẫy nhuyễn g á p con ngươi rừng rừng sợ sợ được người nói lan quân làm gì dồn ép không tha không bằng như vậy tu binh cũng ta dắt tay cùng chúng quãng đời còn lại như thế nào phúc sinh cả đời cầu ph lại nhất thời nội nhập lạc lối như đến lang quân làm bạn bất luận chính tả đều nguyện đi theo bất quá lang quân có nhiều vị phúc sinh cũng chỉ có một người không biết hai m u ố n chiếu cố phúc sinh vui lo đốt đã phát động phúc sinh vui lo sự kiện đánh giết ở đây tất cả đơn vị sau có thể đạt được ngũ độc thánh m â u yêu thích chú ngũ độc thánh m â u sẽ tìm cơ săn giết yêu thích mục tiêu dùng thân hồn chăn nuôi ngũ độc phúc n ệ đốt đã miễn dịch ngũ độc đ ố i ác vui vẻ phúc đến chi thuật sẽ không tạm thời hóa thành phúc sinh si tâm người chú nay thuật là huyễn độc có thể mê thất tâm trí thứ tư thuộc tính cùng tần thuộc tính càng thấp chịu ảnh hưởng thời gian càng dài chu nguyên vốn cho rằng máu kết m a quân khô lâu quỷ vương hàn băng mặc dao đã đủ có thể gây chuyện không nghĩ tới ngũ độc thánh mẫu cũng không phải đèn đã cạn dầu tại thu hoạch được hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt hắn bộ ý thức nhìn về phía cha xem xét tư đại phán quan đây là tài nhân phân hóa chi thuật đại phán quan tuyệt đối không thể lưu ngay đạo trưởng không cần thiết mắc lựa mọi loại túi da đều tô màu chỉ có thành tâm tồn chất tình tốt là cha xem xét tư đại phán quan rất khó bị huyễn độc dụ hoặc tại trong mắt không có biểu tượng chỉ có thật giả thành tâm nhưng chu nguyên cùng cha xem xét tư đại phán quan không hề lay động không có nghĩa là huyễn độc y lực nhỏ yếu sau mực khắc còn tại đánh nhau chết sống song phương tà n bình đều hai mắt xích hồng lần nữa lẫn nhau tàn sát lên chỉ có điều lần này giữa bọn hắn đã mất trận doanh có thể nói bất luận bên người người là địch hay bạn đều là tất sát mục tiêu chỉ có sâu ẩn dưới đất dưới hương hỏa hóa thân cùng ba vị tà ma bột chưa chịu miễn độc ảnh hưởng ngay cả hưởng mạng ba phán quan cùng bốn vị ngũ độc đại tướng cũng bị quáy rầy rồi lan quân thật là không tin ta nói ta chi tâm thiên địa chứng giám tuyệt không hư giả không tin các ngươi nhìn ta chi tâm t h ầ n khiết vô hạn duy t r ờ một cường giả nhập tâm ta phòng hóa phúc làm vui trùng kết lưng duyên đốt đã miễn dịch tự chui đầu vào lưới chi thu liên thông mạng nghệ tâm kén người sẽ kéo dài s ó i mòn máu lam là ngũ độc thánh m â u khôi phục trạng thái chú mạng nghệ tâm kén có thể chuyển di mặt trái trạng thái tại trong lúc này ngũ độc thánh m â u đem miễn dịch bộ phận mặt trái trạng thái đang khi nói chuyện ngũ độc thánh m â u s á c thực lấy ra một quả nhảy lên c h i tâm giống như lưu ly li không đến hắn sắc sau đó nàng không chút do dự đem mạng nghệ tâm kén b ó n át khiến cho hóa thành đạo đạo sợi tơ kết nối bị h u y ế n độc ảnh hưởng đơn vị trên thực tế lấy bổng mạng ba phán quan thực lực sẽ không bị viễn độc ảnh hưởng bao lâu nhưng lại thêm tự chui đầu vào lưới thuật lại khác biệt bọn hắ khiến cho có thể duy trì liên tục tác chiến thấy này chu nguyên lập tức dẫn thất tinh kiếm quan g t r ạ m đoạn đạo đạo mạng nghệ cha xem xét tư đại phán quan cũng cầm trong tay bút son mặc kiếm lách mình mà lên áp chế ngũ độc thánh mẫu l à ngũ độc thánh mẫu lượng máu lần nữa thấp hơn ba mươi lúc rốt cục không còn duy trì hình người hóa thành một cái ướp hai trượng lớn nhỏ ngũ độc phúc nghệ phần lưng ngũ thải hoa văn lẫn nhau trùng điệp hình thành một quỷ dị chữ phúc độc trùng chi mây cũng trong nháy mắt nổ tùng hóa thành bao phủ chiến trường ngũ sắc xương độc loại độc này hiệu quả cũng không n ừ n g hực nhưng quỷ chu nguyên độ ách thất tinh kiếm có thể thông qua mục tiêu công kích làm dịu tự thân mặt trái trạng thái đương nhiên sẽ không bị này bối rối có thể mấy vị âm t i phán quan lại khác biệt ngoại trừ cha xem xét tư đ ạ i phán quan bên ngoài cái khác phán quan rất khó tại trong làn khói độc duy trì liên tục chiến đấu bất quá ngũ độc thánh mẫu kỹ thuật đã thi triển hoàn tất rất khó lại sửa chiến trường thế cục theo chu nguyên phát động thất tinh năm đấu kiếm khí một k í c h thanh trừ nàng mười lượng máu sau rất nhanh liền lâm vào tiệc cảnh lại tranh đấu một lát lại một đường thất tinh năm đấu kiếm khí kích phát mà ra rốt cục thanh khung ngũ độc thánh mẫu còn sót lại thanh máu đã thấy xa xa chỉ hướng chu nguyên cùng cha xem xét tư phán quan nói ra một lời sau hoàn toàn yên lặng y mắng nhận tâm người ngươi vì sao không nhìn ta một cái chẳng lẽ làm ngũ độc thánh quân không dễ chịu làm đạo nhân đ âm sai đốt đã đánh bại ngũ độc thánh mẫu đã tán thành thực lực của ngươi lần nữa tiến vào ngũ độc bí cảnh lúc sẽ không lọt vào chủ động công kích đạo trưởng kiếm của ngươi quá nhanh nên đưa nàng giải vào âm t i c h i ngục hỏi thăm vây khốn âm hồn đi hướng đại phán quan yên tâm ngũ độc giáo phạm vi có hạn cẩn thận tìm kiếm luôn có thể có chỗ phát hiện chu nguyên cùng cha xem xét tư đại phán quan đều không bị ngũ độc thánh quân hư danh hấp dẫn nhưng máu kết ma quân cùng khô lâu quỷ vương hàn băng mặc g i a o lại lần nữa cải biến lập trường địch nhân hung hãn không bằng chúng ta liên thủ đối địch sớm nên như thế chớ để chính đạo người chế rêu mới là t r ư ơ n g năm trăm linh bốn máu kết kính sinh t r ư ơ n g năm trăm linh bốn máu kết kính sinh máu kết ma quân cùng khô lâu quỷ vương hàn băng mặc g i a o ba lập trường quá mức nhanh nhẹn một khắc trước còn tại nội đấu chém giết sau một khắc lại muốn liên hợp đối địch chu nguyên không biết rõ phán định của bọn hàn phương thức đến tột cùng có gì đặc thù có thể không có khe hở hoán đội cựu hận cùng đồng minh t r ạ n thái nhưng hắn biết ba hung ma lời nói một câu cũng không thể tin nếu không chắc chắn sẽ bị chê b ử a bởi vì bọn hắn nói x o n g muốn liên thủ đ ố i địch không cho chính đạo người chế giê ước chất hướng về hai cái phương hướng bay đi trong đó trạng thái kém nhất máu kết ma quân lựa chọn nhanh chóng lùi về phía sau ý đ ồ nhường khô lâu quỷ vương cùng hàn băng mặc dao k i ể m chế đối thủ chính mình thì thoát chiến mà đi trạng thái tốt đẹp khô lâu quỷ vương cùng hàn băng mặc dao lại gấp nhanh phóng tới trung nguyên hoặc là nói là phóng tới ngũ độc thánh mẫu di thân thể chuẩn bị cấp đoạt tứ hùng một trong ngũ độc phúc nệ cái loại này ăn ý không hổ là đến từ cùng một thế giới tứ hung, bản tính mặc dù tham lam lối làm việc lại cực kỳ quả quyết chỉ có điều liên thủ đối địch thế nào trong nháy mắt biến thành vừa trốn hai tham đồng minh quan hệ còn không bằng một chương n u giấy tới cứng cỏi chu nguyên thậm chí hoài nghi như lúc này hắn cùng âm ti phán quan toàn bộ rút đi ba hung ma còn có thể tiếp tục nội đấu một đoạn thời gian thế này hắn không kịp nhặt ngũ độc thánh mâu rơi xuống ngũ sắc q u a n c ầ u hóa thành hào quang phong tới máu kết ma q u ầ n lại dẫn thất tinh kiếm quang chế rừng đào binh hành vi hắn thấy phúc thọ an khang tứ hung ma năng lưu lại tốt nhất toàn lưu lại nếu không rất khó lại tìm tới tứ hung tề tụ cơ hội thú vị là Khô lâu quỷ vương cùng hàn băng mặc giao đối theo trong bọn hắn lóe lên h à o quang không chút nào để ý n ử a điểm chiến trường cách cục cũng không nói một lòng hộ vệ tự thân cùng đập bảo nhưng bọn hắn đoạt bảo hành động đã định trước sẽ không thuận lợi cha xem xét tư đại phán quan dẫn pháp lệnh chu ký công hướng khô lâu quỷ vương của mạn g ba phán quan cũng tuấn thân chuẩn bị vây công hàn băng mặc giao long về phần máu kết ma quân thì bị thất t ì n h kiếm quang ngăn lại dưới sự bất đắc dĩ lần nữa cùng chu nguyên lẫn nhau ràng co đạo trường làm gì đau khổ dây dưa bây giờ ngũ độc thánh mẫu đã tiêu vòng ta như lại bại vòng cùng này tứ hung hợp nhất liền chỉ kém một người đến lúc đó bất luận là khô lâu Vẫn là hàn băng là mặt đa chỉ tạ h a cơ g ma quân nhắc nhở bạn bè từng tặng ta tịnh liền tu di rơi một cái bên trong giấu một trượng tri địa nghĩ đến có thể cung cấp ma quân an thân đạo nhân kia chớ cho rằng ta sợ ngươi ta chi liệu mạng pháp chưa hẳn không hung hãn máu kết ma quân c h i ngôn xác thực nhắc nhở trung nguyên ngũ độc phúc nghệ ư ớ t hai t r ư i n g lớn nhỏ không cách nào thu nhập tỉnh liên rơi bên trong nhưng hắn còn có tam bảo c ả n khôn hồ lô có thể sớm xử lý thai hoàng ẩm tránh cho phúc thọ an khang tứ h u n g hợp nhất vì thế hắn lập tức điều khiển ẩn nút ở dưới đất hương hỏa hóa thân nhanh chóng tới gần ngũ độc phúc nghệ lấy hương hỏa hóa thân thực lực tuy vô pháp thôi động c à n khôn hồ lô luyện hóa ngũ độc phúc n ệ lại có thể khống thổ chi năng chống g a thổ đ i ệ đem nó thi hải thu hút c à n khôn hồ lô cất giữ không cô lâu ủy vương cùng hàn băng mặc g i a o lại không né tránh nữa âm ty phán quan công kích gần như đồng thời thi triển thuật pháp công hướng dưới mặt đất ngươi dám nhanh để mạng lại đã thấy bạch cốt tự t r ả o liệt địa đ i ệ t thổ hàn băng chi khí đông kết một chỗ hai hung ma đồng lòng tìm địch chống băng cốt xương bạch một thành may mắn t r u nguyên n g đã sớm chuẩn bị hắn biết tứ hung ma đều đang đánh lẫn nhau chủ ý một khi di động ngũ độc phúc nệ n thi thể chắc chắn bị n h ậ m vào vì thế hương hỏa hóa thân một tay cầm tam bảo càn k h ô n hồ lô một tay cầm lưỡng nghi gang t ứ kính thu nạc hoàn thành trong nháy mắt liền truyền tống rời đi tương đối hung hiểm tránh thoát hung ma hợp kích. tiểu t ắ p chớ để ta gặp lại ngươi nếu không định đưa ngươi hóa thành khô lâu quỷ b ĩ n h thế dày vỏ đốt thu hoạch được khô lâu quỷ vương cùng hàn băng mặc g i a o v i hận khóa chặt ác cảm là tất sát mục tiêu chú đem ngũ độc phúc n ệ n thi thể đưa cho hai hung ma một trong có thể thanh trừ ác cảm cũng thu hoạch được h ả o cảm hai hung ma vẫn tương đối giảng quy củ xa không giống huyết h à tướng quân như vậy cho dù cống hiến linh vật cũng chỉ có thể tạm thời thu hoạch được h ả o cảm đương nhiên cũng có thể là ngũ độc phúc nghệ đối bọn hắn phi thường trọng yếu thuộc về cực kỳ chân quý đặc thù linh bảo tóm lại hai hung ma mất đi dẫn dụ sau vô tâm chiến đấu diễn phần mình hướng hai cái phương hướng tối lui. chuẩn bị lấy truyền tống thuật thoát thân rời đi. nhưng âm thi phán quan lập trường kiên định sẽ không mặc kệ thoát đi, đều truy đổi dây dưa làm bọn hắn không cách nào thuận lợi thoát thân chu nguyên thì thừa cơ duy trì liên tục công kích máu kết ma quân đem nó h v f tới mười đang lúc hắn chuẩn bị dẫn thất tinh năm đ ấ u kiếm khí đem nó đánh g i ế t lúc đã thấy đ ô n g nhiên tiến vào một phát trạng thái cũng kích hoạt đặc thù nào đó thiên phú hóa thành một đạo máu kính đốt thu hoạch được máu kết kính sinh t r ạ thái đánh giết máu kết ma quân sau sẽ bị phụ thân một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ bên trong máu kết ma quân đem không ngừng rút ra kẻ phụ thân bởi vậy theo năm mươi hai ám thất tinh lập lòe không chỉ có máu kết ma quân còn sót lại thanh máu bị một kích thanh không làm chu nguyên điệp ra máu kết ma quân đã tán thành thực lực của người gặp nhau lần nữa lúc có tỷ lệ chủ động tranh chiến chạy trốn chu nguyên không nghĩ tới máu kết ma quân so ngũ độc thánh mẫu còn khoa t r ư ờ n g ngũ độc thánh mẫu bị đánh bại sau chỉ là tại ngũ độc bí cảnh bên trong không chủ động phát động công kích gặp lúc công kích vẫn là sẽ phản kích máu kết ma quân lại càng thêm trực tiếp đánh không lại liền tránh mà không thấy gặp nhau tức lui cũng liền song phương thứ tư thuộc tính không quá mức c h á lệnh không cách nào vận dụng thất tinh tuyên u y pháp tiến hành đánh giết nếu không máu kết ma quân tranh chiến tỷ lệ chắc chắn càng lớn bất quá chú nguyên còn rất coi trọng chữ tín nói dùng tịnh liên tu di rơi an trí máu kết ma quân cũng sẽ không nửa đường đổi ý như thế cũng có thể tránh cho phúc thọ an khang tứ hung thi thể quy về một chỗ sau tự động dung hợp là trời h u n g chi ma ai ngờ khi hắn kích hoạt tịnh liên tu di rơi thu lấy máu kết ma quân thi thể lúc c ô lâu quỷ vương cùng hàn băng mặc g i a o lại lần nữa khởi xướng đối thoại đạo nhân kia không bằng cùng ta làm giao dịch ta tặng ngươi hải cốt ma đạo phương pháp ngươi cho ta máu kết ma quân di hải đốt đã phát động chiến trường giao dịch sự kiện tiếp nhận sau có thể dùng máu kết di hải đổi lấy hải cốt ma đạo chú c ô lâu quỷ vương sẽ không cung cấp hoàn chỉnh hải cốt ma đạo tương quan thuật pháp đem không cách nào b n mãn đạo nhân kia hải cốt ma đạo với n g ư ơ i vô ích ta có thể dùng hàn băng giao mạnh cùng n g ư ơ i giao dịch có thể giúp n g ư ơ i chuyển hóa làm lãnh giao đạo nhân đốt đã phát động chiến trường giao dịch sự kiện tiếp nhận sau có thể dùng máu kết di hải đổi lấy hàn băng giao mạnh chú hàn băng mặc giao sẽ không cung cấp hoàn chỉnh hàn băng giao mạnh coi đây là cơ chuyển hóa lãnh giao thân thể tỷ lệ cứ thấp chương năm t h i ê n hùng thọ ấn chương năm t h i ê n hùng thọ ấn k ô lâu q ỷ vương cùng hàn băng mặc dù mười phần xảo t á lại không phải không có tệ nạn bối cảnh của bọn hắn cố sự phần lớn nguồn gốc từ linh huyễn thiên mà bọn hắn lại là linh huyễn thiên một trong mấy người mạnh nhất cái này khiến bọn hắn bị bí cảnh thiên đồng hóa sau như cũng bảo lưu lại hung hăng lập trường tức tự thân là cường giả có thể thông qua giao dịch lừa gạt giải quyết một vài vấn đề có thể thật tình không biết bọn hắn vừa vào sân liền là t r u nguyên n g cung cấp một đầu rất có giá trị tình báo đó chính là phúc thọ an khang tứ hung hợp nhất có thể thành thiên hung chi ma kể từ đó đến tiếp sau giao dịch quả thực không thể nào nhấc lên cùng nó đem họ kết di hài g i o cho bọn hắn dung hợp còn không bằng đem bọn hắn từng cái đánh giết chủ động khống chế dung hợp sự kiện nếu bọn họ hóa thành thi thể sau có thể tự phát dung hợp chu nguyên không ngại đem nó mang về đấu trai thất tinh cung m ờ i thất tinh chân nhân mở ra phục ma c h i năng đến lúc đó không chỉ có thất tinh chân nhân có thể gia tăng bi danh hắn cũng có thể thừa cơ thu hoạch được trợ công dòng nó thiên h u n g chi ma rơi xuống bật bởi vậy chu nguyên cũng không để ý tới khô lâu quỷ vương cùng hàn băng mặc giao giao dịch c h i n ô n mà là phối hợp nhặt trên đất quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ m đốt thu hoạch được máu kết ma tâm một thiên h u n g thọ ấn một máu kết ma k í một máu kết kính tìm cách một máu kết ma tâm trang bị sau có thể đạt được máu kết phản tổn thương trạng thái phúc thọ an khang tứ hung có thể rung hợp lẫn nhau tập hợp đủ cốt lục tâm mạch sau có thể chủ động hóa thân thiên hung chi ma máu kết kính tìm cách có thể kích hoạt máu kết phụ tìm đường sông phú cũng tăng phúc một chút ma thuộc tính sắp chết lúc tự động chuyển hóa làm máu kết ma kính bị đánh rết sau đem phụ thân mục tiêu một khắc đồng hồ thứ tư thuộc tính khác biệt càng lớn khôi phục sinh mệnh càng nhiều chú cần trang bị máu kết ma kính sử dụng không thể cùng vũ phật đạo tả phương pháp đồng tu máu kết ma kính máu kết ma quân chi bản thể là linh h u y ễ n thiên khí thế hung ác ngưng kết chi ma vật nắm chi lấy ma khí kích hoạt có thể thi triển đơn thể loại máu kết cùng tổn thương máu kết đồng thọ máu kết đồng tâm vật hiệu quả thực tế từ ma thuộc tính cao thấp quyết định sự thật chứng minh máu kết ma quân là thiên phú tính hung ma to lớn đa số năng lực tập trung ở bản thể cùng ma tâm phía trên cũng không có bao nhiêu hung hãn thuật pháp nhưng chân chính chỗ đặc thù vẫn là viên kia thiên hung thọ ấn đạo cụ đặc thù đạo cụ thiên hung thọ ấn giới thiệu ấn chính là thân phận bởi bị linh n u y ễ n thiên ngưng chi Thiên, có thiếu mà chúng sinh bổ, thêm thụ tại、người. trình thiền chi âm dương giao thế tu thịnh, thiên chúng sinh chi chúng sinh hưng, hương người, giao đời đời thiên địa linh dương càng có mà âm sĩ bổ, y địa k h í v ố n có h ạ n g có thọ diệt trường sinh có thể dùng linh khí không lâu d à i tụ tại một người một vật h ô n g phúc tán dư trạch có thể khiến tu sĩ phúc phận tự tán hậu bối không thể đời đời tu hành h ô n g a n n u ố t tàn hồn có thể dùng âm dương có độ tàn quỷ khó có thể bình an h ô n g khang tiêu phí nhiêu có thể dùng linh dược không cách nào đại lượng b ồ dưỡng tránh cho linh huyện tri sĩ quá hưng thịnh đây là điều hành âm dương hòa hợp giữ gìn linh khí không bị tùy ý lấy d ù n g bị âm dương mất cân bằng tứ h u n g hợp tổn hại tu sĩ mà thiên địa phúc thọ an khang hiệu quả trang bị sau tại linh h u y ễ n thiên khu vực đánh giết linh h u y ễ n thiên tu sĩ có thể đạt được các loại trạng thái t ă n g phúc thiên h u n g dung hợp tứ h u n g ấn sau có thể đạt được thiên h u n g chi ma s ư ơ n g hảo cũng phát động thiên địa hương thịnh phúc thọ an khang sự kiện đến lúc đó diện s á t linh h u y ễ n thiên chính đạo như kinh công như chùa cùng t à phái thận hồn mê t â m tông có thể đạt được một lần chỉ định luân hồi cơ hội cũng tại kiếp sau thu hoạch được phúc đến trường thọ bình an khỏe mạnh bốn loại thiên phú gia trì Chú nguyên không nghĩ tới linh h u y ễ n thiên tình huống sẽ như thế phức tạp nhìn như là thiên hạ tứ hung chi ma nhưng cũng là thiên địa giữ gìn tuần hoàn một bộ phận khó trách linh h u y ễ n thiên đối mặt bí cảnh thiên bị bại như vậy dứt khoát thì ra trong đó cân bằng cực kỳ hiểu ớt thậm chí cần thiên hung chi ma tham gia điều giải bất quá bí cảnh trời cũng quá cứng nhắc tại đã xem linh h u y ễ n thiên đồng hóa tình huống hạng lại vẫn bảo lưu lại thiên hung chi ma lấy d é t d ư ờ n g suy luôn hồi phúc báo quá trình lại nhìn phúc đến trường thọ bình an khỏe mạnh bốn loại thiên phú cũng xác thực bất phản phúc đến có thể miễn dịch bộ phận huyễn thuật hiệu quả trường thọ có thể kích hoạt thứ hai thanh máu bình an có thể miễn dịch bộ phận mặt trái trạng thái khỏe mạnh có thể miễn dịch bộ phận dịch bệnh mấu chốt nhất vẫn là chỉ định luân hồi cơ hội có thể này thu hoạch được linh h u y ễ n thiên thế lực bối cảnh như nhập bí cảnh thiên l ờ i nói thì không loại đãi ngộ này nói tóm lại thiên h u n g thọ ấn là tăng phúc luân hồi hiệu quả đặc thù đạo cụ nếu là người chơi đơn vị thu hoạch được vật này tự nhiên không ngại luân hồi một lần nhưng ở bản giới người cùng bí cảnh người trong mắt lại giá trị khó định dù sao bi cảnh người đều không trí đi vào luân hồi mặc dù có thể đến tân sinh nhưng đồng dạng sẽ trở thành vô trí sinh mệnh có lẽ có thể dùng bình thường hương hỏa hóa thân tiến hành một lần luân hồi n ế m thử nếu có thể giữ lại hóa thân trạng thái phúc thọ an khang bốn loại thiên phú chưa hẳn không thể phối hợp q u ấ t một văn châu đeo sử dụng tạo ra một thanh loan hóa thân trong lúc suy tư chu nguyên hóa thành hào quang phong tới khô lâu quỷ vương chỗ chuẩn bị mau chóng đem phúc thọ an khang tứ bung ma toàn bộ đánh bại có hắn phối hợp nguyên bản liền ở vào hạ phong khô lâu quỷ vương càng là khó mà chống đỡ thằng đến hp thấp hơn ba mươi tiến vào nổi dẫn trạng thái sau vừa rồi thi triển vạn cốt về lưu phương pháp thân thể nhanh chóng hóa thành một tôn cao sáu trượng dữ nhưng cũng không phải là chống giông tăng gọn mà là trên chiến trường đông đảo thi thể trong nháy mắt đổ sụt sau đó chảy ra vô số màu trắng cắt đ u ổ i tự phát hướng khô lâu quỷ vương hội tụ cho dù c h u n g u y ê n lập tức dẫn thất tinh kiếm quan g ngăn cản cũng chỉ có thể tạm thời làm cắt đ u ổ i d ừ n g bước không cách nào hoàn toàn tiêu trừ lưu động chi thế vì thế hắn từ bỏ công kích cắt đ u ổ i lại dẫn thất tinh năm đ ầ u kiếm khí công hướng khô lâu quỷ vương không muốn bộ phận màu trắng cắt đ u ổ i nhanh chóng tuân hướng hàn bằng mặc giao chỗ sau mực khắc thân cao sáu triệu khô lâu quỷ vương đống nhiên đứng im bất động sau đó như lưu xa giống như trong nháy mắt đổ sụt vô số màu trắng các bụi bên trong lại không phải không có vật gì ngược lại hiện ra một đạo k h ổ n g l ồ huyền hát thân ả n h tập trung nhìn vào không phải hàn băng mặc giao lại là người nào khô lâu q u ỷ vương n g ư ơ i dám đối ta thi t r i ể n tạ thuật ta nhất định phải giết n g ư ơ i thích hợp mình bất h i ế m t r á trước đó n g ư ơ i l ừ a gạt đạo nhân kia k ế t m i n h nên từ n g ư ơ i tới đối phó hắn khô lâu q u ỷ vương cùng hàn băng mặc giao trao đổi thân hình sau áp lực giảm nhiều lần nữa d ẫ n động màu trắng các bụi t r à n đầy thân thể có thể trung u y ê n hà có thể mặc hắn bỏ chạy liên hoa hoa h a n g mà đi tiếp tục đối truy kích nơi này tranh đấu ở giữa sở hoàng điều động tôn thất đại tướng cùng bốn bộ vương âu càng cũng tới tới ngũ độc bí cảnh bên ngoài tướng quân không bằng phái một người đi vào gió xét nhìn tình hình chiến đấu như thế nào rất tốt chúng ta đi vội binh tướng ở phía sau làm phái bản địa ngũ độc môn người đi vào gió xét tại tôn thất đại tướng cùng bốn bộ vương âu càng uy hiếp hạng một vị bản địa ngũ độc môn người có chút thấp t h ỏ m tiến vào ngũ độc bí cảnh ai ngờ tiến vào ngũ độc bí cảnh trong nháy mắt hắn liền cốt đục c á c h rời hóa thành màu trắng cắt đùi m á chết chương ú n g u năm trăm linh điều n sáu từ các chi danh chương năm trăm linh ngũ độc cảnh tướng sáu từ các chi danh bốn bộ vương âu càng xuất thân bạn cổ ma quật đối tạp phái ma đạo cũng có hiểu rõ nhất định dù sao bạn cổ ma quật đối thủ lớn nhất cũng không phải là chính phái thế lực mà là lẫn nhau lo nghĩ tà ma thế lực bạn cổ ma quật chi chủ từng gian dạy chúng đệ tử chính đạo thế lực có tiêu diệt bản giáo ý chí ma đạo thế lực có chiếm đoạt bản giáo chi tâm nhưng chính đạo ngay thẳng có thể phòng tà ma xảo t r à khó chơi cho nên trong giáo đệ tử cần biết gặp chính đạo môn nhân làm đều bằng b ạ n sự hắn mạnh thì trốn hắn yếu thì truy gặp tà ma chi sĩ cũng phải cẩn thận cảnh giác nhớ ký gì p h ả i có thể trao đổi người nào đ i ê n t h ì sát trong đó át tu la chính là vạn cổ ma của t h i chủ trong miệng đ i ê n đại biểu thuộc về vô sự nội đấu gặp người thì vui bất luận chính tà đều tế huyết hải hiếu chiến h u n g ma bởi vậy ô càng khải trí sau dù chưa gặp được huyết hải tu la quỷ nhưng đối với nó uy danh nhưng xưa nay không dám bên nếu là tại bí cảnh bên trong nh Hắn cái ũ n không g sẽ q u mức k này h h o n chính là, thế cục khó định cũng tránh nhọn. n g giết thế thế thể tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể khó hôm cục có cục có Có lợi là, mũi a g ặ phía c i lại đi Tu La ra chủ động b cảnh còn có chi hung chân vật. Cái môn không điên hung trần này hộ, khôi h mà mật vô đại bạo biểu tri lỗi, là là vật. trí í p sau ẩn giấu đi quá nhiều hưng hiểm xa không giống bình thường bí cảnh yêu ma khải trí có thể so sánh thì như là ai đang vì tu la quỷ khải trí dường như cái loại này khải trí tu la lại có mấy người vì sao đến ngũ độc bí cảnh tiến tới đạp vào sợ cốc chi đ i ệ càng kinh khủng chính là hiếu chiến thị sát chi tu la cùng khải trí điều kiện quá mức xung đôi một khi có tu la quỷ tướng dẫn huyết hại chi thủy cùng điên tu la hàng thế những cái kia điên tu la sẽ như nạn châu chấu nổi lên giống như gặm ăn tất cả đến lúc đó đừng nói là người cùng bí cảnh yêu ma liền xem như gà chó dê b ò cũng không một chút sinh cơ bởi vậy, vậy bốn bộ vương ấ u càng không dám đánh cược có chi tu la quỷ chỉ có một người lại không tu la chiến k ỳ loại kia tụ binh c h i vật hắn lập tức la lên tôn thất đại tướng rút lui cũng ném ra hai cái ẩn mắt cổ viễn trình giám thị đang thao túng cự sĩ cổ phi hành một lát thấy tu la quỷ đối bọn hắn không có chút nào hứng thu sau â càng vừa rồi lĩnh tôn thất đại tướng tạm vào núi rừng cũng hướng sở hoàng phát đi vậy hạ việc lớn không tốt có ác tu la ra ngũ độc bí cảnh tiến vào ta đại sở chi điệm vậy hạ biết được tu la quỷ cũng không phải là sống một mình chi ma lại nội đấu thành tính sinh tử ngẫu nhiên vì thế lúc có một cái xuất hiện lúc âm thầm không chi kỷ có mấy cái khải trí sở hoàng m u ố n cho rằng lần này âm ti cùng tà phái chi tranh sở quốc tốt xấu có thể bằng vào cùng thiên quyền đạo nhân hứa hử đồng minh quan hệ chia lên một c h é n canh ai ngờ hồi báo nhiều ít chưa biết được lại trước theo ngũ độc bí cảnh bên trong đi ra một cái tu la quỷ lấy sở hoàng đối huyết hải tu la hiểu rõ ngũ độc đại tướng thích công tử cùng bọn hắn so sánh đều coi là lương thiện nhân hậu hàng người là ai điên cùng như vậy dám làm huyết hải tu là khải trí vừa nghĩ tới tích cung tử an tâm vào tù lại cho sở quốc lưu lại tùy thời bị huyết hải ô trọc phong hiểm sở hoàng liền hận không thể phái người nhập âm t i đưa chút linh vật nhường âm t i phán quan mau chóng đưa luân hồi nhưng việc đã đến nước này xoắn suýt vô dụng suy nghĩ một lát sau hắn lại hướng tích cung tử phát đi truyền tin hỏi thăm tranh đấu tưởng h tình tích cung tử vũ độc bí cảnh bên trong ngoại trừ thất tinh đạo nhân tà phái đám người âm ty binh tướng bên ngoài nhưng còn có những người khác tham chiến từ ngũ độc môn người chuyển biến làm âm ti tù phạm t í c h cung tử cùng loại tạm thời thay đổi thân phận thuộc về sẽ không bởi vì ngũ độc thánh m ẫ u bỏ mình mà chịu ảnh hưởng hắn m u ố n cho rằng muốn bị vắng vẻ một đoạn thời gian rất dài khả năng tìm cơ hội trở biến không muốn sở hoàng lại lại đột nhiên liên hệ hắn cái này người vô dụng vậy hạ ý gì ta chi ngôn tuyệt không hư giả người suy nghĩ lại một chút có hay không nhìn thấy huyết hải tu lạc ủy t í c h cung tử xác thực có điều d i u dếm lúc trước hắn để chứng minh chính mình thiện như quả quyết cũng không nói rõ vừa chủ động bị bắt liền có viện quân trở đến hắn cho rằng việc này chỉ dính đến âm ti binh tướng cùng ngũ độc giáo ở giữa tranh đấu thắng bại lại không nghĩ còn đối sở quốc có chỗ ảnh hưởng bất quá sau này là hắn muốn cầu cạnh sở hoàng tự nhiên muốn hết sức phối hợp mong rằng bệ hạ biết được máu kết ma quân s ắ c thực đưa tới một hồng báo ác ủy ta lại không biết phải chăng là huyết hại tu la thật là ta bị bắt sau bí cảnh tranh đấu sự tình lần nữa thăng cấp u minh âm ti cùng ngũ độc giáo tranh chấp không dưới cũng không phải là có c h i tu la quỷ thông qua ngũ độc bí cảnh tiến vào người lãnh địa tình huống thật so sở hoàng tưởng tượng còn muốn phức tạp nghe thích cung tử miêu tả đại khái bề ngoài đặc tu sau hắn xác định áo bào đỏ ác quỷ cũng là tu la quỷ cái này đại biểu tu la quỷ cũng không phải là độc hành đến tận đây mà là thừa dịp cứu viện sự kiện kết n ộ i mà tới phiên thoái một chi tu la binh tướng phát hiện đại sở sợ sẽ sinh ra tu la nhập cảnh hải hương dưới sự bất đắc dĩ hắn hướng các nơi phong quân phát đi tu la nhập cảnh truyền tin hy vọng chúng phong quân chung sức hợp tác mau chóng t r ị lui ác tu la mặt khác còn truyền tin thúy mông sơn mạch phụ cận mấy vị phong quân đi cùng bốn bộ vương ấu càng thu hợp hướng cái kia chỉ có trí tuệ tu la quỷ cho thấy nơi đó sớm có thuộc về tu la nhập cảnh không phải ta một nước họa nếu không thể ngăn làm triệu tập ngụy lương m u tam quốc thương thảo thiên hạ này tóm lại muốn tại nhân đạo thống ngự phía dưới khả năng quốc triều có lưu t ụ hậu nhân có con đường phía trước chu nguyên không biết rõ hắn bình thường tu la quỷ hóa thân vẹn vẹn đi ra ngũ độc bí cảnh liền đã dẫn phát sở quốc các nơi phong quân cảnh giác nhưng cái này cũng không trách sở quốc chuyện bé xé ra to ít ra dường như v ạ n cổ ma quật loại này tà ma thế lực đối tu la quỷ ghi chép so với chính đạo thế lực còn muốn g i à pha lại thêm sở quốc vốn là có không ít tà phái khiến cho tu la quỷ có ma bên trong nhân dại huyết hải ô h ế cực các thanh danh hy vọng thất tinh đạo nhân cùng âm ti binh tướng đủ mạnh lực có thể đem bí cảnh bên trong tu la quỷ toàn bộ đánh g i ế t nếu không một khi ngũ độc bí cảnh bị tu la quỷ c h i ế m cứ đến tiếp sau sự t ì n h liền thiệt thái tại sở quốc các nơi phong quân nghe tin lập tức hành động chuẩn bị hợp lực tiêu diệt toàn bộ nhập cảnh tu la quỷ lúc khô lâu quỷ vương cũng không chịu đổi trong lúc đó hắn nhiều lần thông qua màu trắng cắt đuổi tiến hành chuẩn bị nhưng đều bị chu nguyên ngăn lại không cách nào thu hoạch được thoát thân cơ hội lúc này h v đã rơi xuống tám chỉ cần một đạo thất tinh năm đấu kiếm khí liền sẽ bị thành không thanh máu đạo nhân kia ngươi không thể giết ta như thiên địa tứ u n g còn sót lại một người tất nhiên hợp tứ u n g chi vị thực lực đại t ư ớ n g khô lâu quỷ vương c h i n ô n đối linh h u y ễ n tiên c h i người có lẽ có thể lên chút hiệu quả nhưng hắn gặp phải là chu nguyên cùng âm t i phan quan nay cả hai đều không sẽ thuận theo linh h u y ễ n tiên quy thì làm việc bởi vậy hắn vừa dứt lời liền có năm mươi hai ám thất tinh hiện sau đó khổng lồ thân hình trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một chỗ cắt trắng chỉ còn lại thêm một viên tiếp theo bạch sắc quang cầu cùng một bộ trắng bệnh không xương đốt đã đánh bại khô lâu quỷ vương đã tán thành thực lực của ngươi về sau ở vào linh h u y ễ n tiên khu vực lúc có tỷ lệ bỗng nhiên tập kích bất ngờ cũng nhanh chóng rút lui khô lâu ủy vương ghi hận chi tầm so máu kết ma quân cùng ngũ độc thánh mẫu cao hơn không ít bất quá đối với chu nguyên cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng một là linh h u y ệ n thiên khu vực có h ạ n hai là dám can đảm tập kích bất ngờ lại giết một lần chính là sau đó hắn lấy r a tam bảo càn khôn h ồ l ô thu lấy trắng bệnh không sướng cũng thuận tay nhạc viên kia b ạ c h sắc quần cầu đốt thu mạch được khô lâu ma cốt một thiên hung an ớ n một mạch cốt sinh ma pháp một, vạn cốt về lưu pháp một ha hà đạo nhân kia đa t ạ ngươi giết bọn hắn khiến cho ta trở thành giữa thiên địa duy nhất hung ma giờ phút này ta là trời chi hư mạch linh pháp không dứt liền đến lượt các ngươi trả giá thật lớn khô lâu quỷ vương nói rất nhiều nói l á o nhưng sau cùng di ngôn quả thật có chút đạo lý tại sao khi hắn chết hàn băng mặc dao đ ô n g nhiên sinh mệnh về đầy lại thay đổi danh hảo từ trước đó sáu mươi lăm cấp lệnh g lên thủy quân biến thành thiên tri hung mạch sáu mươi tám cấp hàn băng mặc dao k h a n minh chương năm trăm linh bảy lệnh dao hung mạnh chương năm trăm linh bảy lệnh dao hung mạnh ngũ độc thánh mẫu m á u kết ma quân khô lâu quỷ vương liên tiếp chết hàn băng mặc dao lại nhân họa đắc phúc thực lực đại trướng may mắn tứ hung cướp đoạt lẫn nhau di hải lúc hành vi quá tham lam làm chu nguyên sớm dọn dẹp thai hoàng ẩm nếu không hàn băng mặc dao thật là có năng lực thoát kh tiến tới tứ hung hợp nhất hóa thành hoàn chỉnh thiên h u n g chi ma bất quá cho dù hàn băng mặc dao không được hoàn chỉnh cũng vẫn như c ũ thực lực cường đại lúc này chỉ có cha xem xét tư đại phán q u a n cùng nó đẳng cấp nhất trí đều ở vào sáu mươi tám cấp trạng thái nhưng hàn băng mặc dao cao hơn g quá sớm có hưởng tử thành ba phán q u a n cùng chu nguyên trợ chiến như c ũ ở thế yếu địa vị rất khó lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc thấy này chu nguyên điều khiển bình thường tu la hóa thân lần nữa tiến vào ngũ độc bí cảnh cũng tham gia chiến cuộc cho mỗi vị âm ty phán quân đều lên một đạo tu la xích nước chú mặc dù hiệu quả thực tế không lớn nhưng cũng coi như thành công thu được trợ công có thể phòng ngừa âm t i phản q u a n anh dũng hy sinh sau không có chút nào lưu lại tốt ngươi tên tiểu quỷ gặp mạnh không lùi lâm nguy không tránh chờ ta bắt lấy bọn hắn có thể đưa ngươi một chi phản q u a n bút chơi vừa đốt hàn băng mặc g i a o hảo cảm gia tăng sau khi chiến đấu kết thúc có tỷ lệ thu hoạch được t ạ c phẩm chú cần hai lòng chiến thắng quân địch cùng hàn băng mặc g i a o sống s ó t hai cái điều kiện tu la hóa thân đ ố n g nhiên tiếp v i ệ n lại thu được hàn băng mặc g i a o hảo cảm nhưng đối chu nguyên mà nói không có chút nào ngạc nhiên mừng rỡ dù sao hắn thu hoạch t r ợ c ô n g chỉ là vì cha thiếu bộ lậu phòng ngừa bậc nhất mà không phải nhường tu la hóa thân trở thành tà ma bên trong đáng tin dị loại không nói chuyện mặc dù như thế cũng không thể từ bỏ liên lạc hữu nghị cơ hội vì thế hắn vẫn là điều khiển tu la hóa thân đưa cho nghĩa chính n ô n từ hồi phục rất không cần phải ta giúp ngươi cũng không phải là vì cầu tài mà là vì tổn thương n g mạng ba phán quan là ta tu la quốc binh đem dương ai thật nọc hủy có c ố t khí ta có chút thưởng thức ngươi đốt hàn băng mặc giao hảo cảm gia tăng chiến đấu kết thúc có tỷ lệ bị mời trào cũng thu hoạch được lệnh viện thủy phủ phụ binh t r ư c vị chú phủ binh chức vị cùng tặng phẩm ban thưởng không thể đều chiếm được chiến thắng quân địch sau có thể tùy ý tuyển thứ nhất làm trên chiến trường quân đội bạn đều không lúc hàn băng mặc dao n g o à i ý muốn có thể dựa vào không ít lại không dường như đối khô lâu quỷ vương cùng máu kết ma quân như vậy x à o trá đương nhiên có lẽ hàn trước sau như một như thế chỉ là cùng cái khác ba hung tướng chỗ lúc lập trường sẽ càng thêm nhanh nhẹn bất quá phủ binh chức vị quá bình thường ngoại trừ có thể định vị lệnh lên thủy phủ vị trí bên ngoài cũng không có bao nhiêu giá trị thực tế bởi vậy tu la hóa thân không để ý đến hàn băng mặc dao ngược lại lần nữa lui trí bí cảnh môn hội chỗ đảm nhiệm lên thủ vệ chức trách đây cũng không phải là là chu nguyên không muốn thu hoạch được càng nhiều trợ công mà là hàn băng mặc dao dường như linh khí không d ấ t giống như hội tụ băng xương đông kết toàn bộ chiến trường sau đó chiến đấu bên trong chu nguyên dần dần minh bạch hàn băng mặc dao nói tới thiên tri h u n g mạnh linh pháp không d ấ t là ý gì thì ra một là linh mẫn khí duy trì liên tục khôi phục hai là chu nguyên cùng âm t i p h á n quan không cách nào phong cấm thuật pháp c h i năng cái này khiến hàn băng mặc dao có thể thời gian dài duy trì bộ phát trạng thái không chỉ có ngưng tụ băng cứng là tự thân điệp ra mấy tầng giống như vẩy dòng nát băng giáp còn duy trì liên tục cải biến chiến trường hoàn cảnh làm nhiệt độ không ngừng giảm xuống may mắn chu nguyên có ngũ hành tương sinh ngũ đ ứ c bản mệnh trạng thái thường trú tại hao phí tinh thần chi quan g hóa thành ngũ đ ứ c tinh xa trạng thái sau cũng không nhận hàn khí xâm thể ảnh hưởng nhưng ở n g m ạ n g ba phán quan lại dần dần đổi công làm thủ độ n h ạ y cũng tại từng bước hạ xuống đặc biệt là ba phán quan thường dùng nhất chuẩn bị năng lực cũng bị băng hàn chi khi phá nguyên bản trong tay bọn họ màu son phán quan bút có thể hư không lưu ngân lấy bút tích xem như chuẩn bị điểm phụ trợ tiến công cùng phòng thủ hiện tại những cái tia có thể tiếp tục một đoạn thời gian có chút dày đặc bút tích đều nhanh chóng đông kết vỡ vụn hóa thành màu đen xương tuyết bay xuống mặt đ tự thả linh quan g ngũ độc phúc lâu cũng biến thành một tòa lưu ly b ă n g tháp bất quá trong đó linh quan g như cũ lấp lóe thêm nữa bên ngoài phụ tầng băng giống như to lớn băng đang giống như l ọ c l â y thấy này chu mới biết nếu không cải biến chiến thuật âm t i phán quan rất có thể không cách nào duy trì k i ể m chế trạng thái đến lúc đó dựa vào hắn lực lượng một người đem rất khó đánh giết hàn b ă n g mặt dao vì thế hắn lách mình tới gần cha xem xét t ư đại phán quan cũng đưa lên một đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa ta thường nghe âm sai phúc thần có thể ăn hưng hỏa đại phán quan nhìn này hưng hỏa khả năng trợ lực thiện ngũ đức thơ ngát phúc vận tự mãn sau đó con người u quang đại triển pháp lệnh minh văn đủ số đầu trưởng xa giống như riêng cánh tay kia tụ là màu son linh ký đạo nhân kia có này tốt vật vì sao không tặng cho ta chỉ cần một đạo ngươi ta ân oán đều tiêu hàn băng mặc dao thấy ngũ đức phúc vận hương hòa tri quang lập tức dò ra lòng trào cất đoạn lại bị màu son linh ký kích xạ trung đích sau một khắc không chỉ có thân thể của hắn phía trên xuất hiện một đạo trùng điệp với ảnh còn nhiều ra một đoạn tên là áp phép thanh máu nhưng lúc này hàn băng mặc dao tuyệt không phải ngũ độc thánh mẫu có thể so sánh thân thể bên trên sớm đã xếp mấy tầng băng giáp lại xoay quanh không chừng tùy thời tu bổ băng giáp rách nát khu vực làm chu nguyên rất khó trực tiếp công kích áp phép hình bóng thế này chu nguyên lập tức bỏ dở ngũ đức tinh xa trạng thái tại bị điệp ra hàn khí xâm thể trạng thái đồng thời kích phát phản kích cơ ư ớ bản chi năng theo thất tinh năm đầu kiếm khí trực kích cơ bản lạnh băng ma dao hp lập tức giảm xuống năm áp phép hư ảnh cũng khoảnh khắc tiêu tán đại pha quan phương pháp này hữu hiệu còn m tuy chỉ có thể đối t ự thân mặt trái trạng thái thêm vào một lần vượt khoảng cách vượt bí cảnh phản kích nhưng hắn có thể thông qua không ngừng tiêu hao tinh thần chi quang tiến vào ngũ đức t i n h s a trạng thái lại đ ố n g nhiên bỏ dở đến x o á t lấy hàn khí xâm thể mặt trái trạng thái vì thế hàn băng mặc dao rất nhanh lại bị áp chế b ấ t quá s á t thực so ngũ độc thánh mẫu mạnh lên không ít làm chu nguyên lấy bình thường thất tinh kiếm quang phản kích cướp bàn lúc lại chưa thể một kích mà phá dù vậy tại hắn cùng cha xem xét tư đại phán q u a n phối hợp xuống tình hình chiến đấu như cũ tiến hành tương đối thuận lợi chỉ có buồng mạng ba phán q u a n vốn là tàn huyết trạng thái. lại bị phong cấm c h u y ể n bị chi năng vì thế bị to lớn lệnh giao chi trảo theo thứ tự c ầ m nã kỳ thật chu nguyên đối hàn băng mặc giao tạo thành tổn thương nhiều nhất hẳn là bị hàn băng mặc giao ưu tiên truy kích mới đúng làm sao hắn đã cải biến chiến thuật không tại một chỗ dừng lại gần như chỉ ở hóa thành hào quang nhanh chóng đi khắp lúc lấy phản cướp chi năng tiến hành cự ly xa phản kích đắc chế vì thế thân làm hàng trước của mạng ba phán quan tuần tự xa lưới trong đó hai vị bị giao tu quấn tại lệnh giao m ú i thợ phía dưới bởi vì duy trì liên tục phun ra ngoài băng xương hàn khí biến thành bằng cứng một vị khắc tức thì bị lệnh giao thân thân thể quân quanh tại lệnh giao xoay quanh lên không ở giữa vô số nát băng long vậy như hàn băng chi nhận giống như đem nó tầm tầm cắt giảm sau đó hoàn toàn hóa thành xương tuyết tiêu tán may mắn cha xem xét tư đại phán quan thứ tư thuộc tính tương đối cao cũng không bị hàn khí phong cấm phất phát nếu không hàn băng mặc giao long rất có thể liên tiếp phá địch phanh một đạo hàn quang băng trụ rơi vào chu nguyên tu la hóa thân trước đó trong đó băng phong một chi màu son phán q u a n ú t kia tu la ta đã thực hiện lời n g a mau tới dây dưa ầm ti phán quan đợi ta đem đạo nhân kia băng phong trận chiến này liền có thể đã thắng giao hóa hung mạch chương năm trăm linh tám giao hóa hung mạch tu la đấu phán quan lệnh giao chiến đạo nhân nhìn như là thủ thắng chi đạo nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế chu nguyên bình thường tu la hóa thân cũng không phải là huyết hà la hậu chỉ có năm mươi lăm cấp trạng thái rất khó đối kháng tra xem xét tư đại phán quan còn nữa chiến trường hoàn cảnh đã bị băng xương hàn khí hoàn toàn thay đổi tu la hóa thân một khi ra trận chắc chắn bị từng bước c n g kết dù vậy tu la hóa thân đánh nát băng cứng nhặt màu son phán quan bước sau vẫn là tại chu nguyên điều khiển hạ tiến vào chiến trường cử động lần này là bởi vì hàn băng mặc dao mặc dù gian trá lại có một phần kiêu n g o có lẽ có thể thành lập liên hệ quân đã thực hiện lời h ứ a ta tự v ậ n lực theo tu la hóa thân nhanh chóng tiếp cận trung tâm chiến trường băng xương hàn khí hiệu quả cũng càng ngày càng tập trung đầu tiên là bản chân bị đông cứng sau đó băng tinh từng bước lan tràn lên phía trên chưa đến cha xem xét tư đại phán quan thân t r ư c liền biến thành một tôn băng điêu ta lực không đủ nhìn quân chớ trách kỳ thật tu la hóa thân có thể phóng thích tu la huyết diễm tại xương lạnh hoàn cảnh bên trong giấy ruộng một đoạn thời gian nhưng chu nguyên không có khả năng thật làm cho quấy dối cha xem xét tư đại phán quan tiến tới xáo trộn tiết tấu chiến đấu bởi vậy tu la hóa thân cũng không chống cự băng phong hiệu quả dường như biết rõ không thể làm mà vì đó ngay thẳng nghĩa sĩ thiên tri h u n g uy sao có thể có mang ngươi tiểu bỉ này cũng là ngay thẳng chờ ngày sau có thể nhập lệnh nguyên thủy phủ tìm ta đến lúc đó tự có ngươi đ ứ n g ra đốt hàn băng mặc giao hảo cảm gia tăng sau khi chiến đấu kết thúc có thể tiến về lệnh nguyên thủy phủ gặp nhau trong đó phủ binh sẽ không chủ động công kích chú đã thu hoạch được hàn băng mặc giao tín nhiệm chiến hậu có thể tìm ra thu hoạch sự kiện ủy thác hệ thống nhắc nhở xuất hiện khiến chu nguyên ý thức được hàn băng mặc giao tương đối thưởng thức thủ tín có nghĩa chi sĩ tại tứ h u n g bên trong cũng hẳn là tương đối bình thường tồn tại đương nhiên cái này cùng hắn tà ma trận doanh cũng không mâu thuẫn dù sao huyết hải tu l à s ở kiến c h i quốc vẫn cần trung dũng tướng sĩ tà ma thế lực tự nhiên cũng cần người trung nghĩa dạng này đ ế n xem hàn băng mặc giao chi h u n g tà xa không giống khô lâu quỷ vương như vậy thuần túy dù vậy chiến đấu vẫn là phải tiếp tục một khi do dự chắc chắn công thủ dịch hình theo cha xem xét tư đại phán quan không ngừng thi triển hoàng hồn nước phách pháp chu nguyên nhiều lần lấy phản cấp chi năng trực kích phách hàn băng mặc dao long trạng thái biến càng ngày càng kém khi cùng nghĩa trí đức lực khí á c bảy phách bị tuần tự đánh tan sau hàn băng mặc dao cũng không còn cách nào duy trì mấy tầng nát băng long lân g i á c vì thế những cái kia vụ n băng như như mưa to khoảnh rơi băng phong trí điện trong lúc nhất thời song băng gặp gỡ dẫn phát trận trận thanh thúy và c h ạ m thanh â m lúc này hàn băng mặc dao lựa máu còn có năm mươi bảy nhưng bảy phách đều tổn hại khiến cho hoàn toàn âm dương mất cân bằng thì triển thuật pháp không chỉ có muốn tiêu hao nhiều linh khí hơn uy lực cũng không lớn bằng lúc trước trừ cái đó ra tính linh hoạt đại giảm dường như người mặc vô hình trọng giáp giống như các hạ phản ứng đều cứng ngắc không ít đạo nhân kia quỷ phan quan ta đã thành thiên hung chi mạnh các ngươi giết ta vô dụng không bằng như vậy thả ta rời đi cầu riêng phần mình mạnh khỏe nếu không các ngươi cũng đừng hỏng toàn thân trở ra thiên chi h u n g mạnh linh pháp không dứt trạng thái đặc thù như cũ tại có hiệu lực nhưng hàn băng mặc dao long đã không cách nào k h ô n g chế linh khí tiết ra ngoài khổng lồ dao thân thể phía trên có đại lượng băng xương hàn khí tùy ý tuôn ra vì đó không ngừng thêm phụ hình thái không đồng nhất băng cứng những n à y băng cứng cũng không phải là giống như v ả y dòng nhanh nhẹn b ụ n băng tầng làm hàn băng mặc dao chỉ có thể không ngừng xoay quanh phá hư tầng băng xếp nếu không sớm muộn cũng sẽ hóa thành một tôn dao long băng đ i ề u nhiều lời v ô ích trước tạm định ra t h ắ n g bại lại nói cái khác cha xem xét tư đại phán quan lập trường cực kỳ kiên định đang khi nói chuyện lần nữa sử dụng h o à n g hồn n ứ ớ c phách pháp muốn dung chuyển hàn băng mặc dao linh cảm giác sinh ba hồn chu nguyên diệc ngưng tụ thất tinh năm đâu kiếm thế chuẩn bị tùy thời triển khai công kích bất quá hoảng hồn cùng n ư ớ phách i năng cũng không tương tự n ư ớ p h á c thời điểm cha xem xét tư đại phán quan tự thân cũng không d chu thân thân nguyên nghe vậy lập tức thi triển thất tinh năm đầu kiếm khí cùng lúc đó hàn băng mặc dao cũng mang theo băng xương hàn khí đánh tới cha xem xét tư đại phán quan sau m ộ t khắc l ạ n h giao sinh hồn bị thất tinh quang huy trong nháy mắt vỡ vụn cha xem xét tư đại phán quan diệt hàn khí nhập hồn được gấp tăng thêm khó mà thành trừ băng hàn phong hồn trạng thái bất quá cử động lần này lợi nhiều hơn hại l ạ n h giao sinh hồn vỡ vụn sau trong nháy mắt sụt giảm mười hp đồng tiến nhập sinh t ử trạng thái mất k h ô n g chế còn sót lại hp bắt đầu từng bước s ó i mòn đến tận đây thắng bại đã định còn thừa thời gian chỉ cần không ngừng du đấu liền có thể đem hàn băng mặc giao thanh máu làm hao mòn hầu như không còn ai ngờ b ỗ n nhiên không còn xoay quanh thân thể như băng thạch giống như vọt tới mặt đất c h ú nguyên mặc dù không rõ ý nghĩa nhưng vẫn là lập tức tiêu hao tinh thần chi quang tiến vào ngũ đ ứ c tinh xa trạng thái cũng hướng không trung bay đi giang d ắ c giang d ắ c vô số băng nước thanh nhầm băng lên sau một khắc ngũ độc bí cảnh hóa thành bạch mang một mảnh đốt thiên h u n g chi mạnh hòa vào x ư ơ n g bạch suy bại thế gian v ậ t ở vào này hoàn cảnh trung tướng không khô mất sinh mệnh cùng linh khí chú lạnh giao hóa hung mạch sẽ kéo dài tiêu tán thần ý thần tận thì vong mà thành v ậ t hàn băng mặc giao lựa chọn tự tôn chiến pháp dung nhập mặt đất tầm băng dường như băng tinh long mạch giống như cải biến một chỗ hoàn cảnh trong lúc nhất thời vô số băng xương hàn khí hình như mê vụ tràn ngập toàn bộ ngũ độc b í cảnh cho dù là chu nguyên ngũ đ ứ c tinh xa trạng thái cũng chịu ảnh hưởng hp không khô mất đồng thời còn bị điệp ra các loại băng hàn xâm thể trạng thái bởi vì băng xương hàn khí càng hướng phía dưới càng dày đặc lúc này rất khó lại khoảng cách gần công kích hàn băng mặc dao không phải định được không b ù mất thậm chí sẽ bị hàn khí băng phong thi triển thuật pháp công kích cũng hiệu quả không lớn bình thường thuật pháp căn bản là không có cách xuyên biệt nặng nề hàn khí khó mà đối hàn băng mặc dao tạo thành tổn thương đại phan quan còn có thể thi triển hoàng hồn nước phách phương pháp lãnh dao đã hóa thành một bằng vào ta chi lực không cách nào lại dung chuyển hồn hàn băng mặc giao hóa mạch chi thuật s á t thực lợi hại chu nguyên lần nữa thi triển phản cấp chi năng lúc phát hiện thất tinh kiếm quang đã vô hiệu chỉ có thất tinh năm nấu kiếm khí khả năng đối với nó tạo thành ba tổn thương đây cũng không phải là là thương tổn của hắn t h ấ t xuống mà là điệu mạch hóa hàn băng mặc giao lực phòng ngự đang không ngừng lên cao có lẽ chờ hắn thần ý hao hết hoàn toàn hóa thành điệu mạch lúc đem càng khó có thể hơn bị dung chuyển may mắn sinh hồn đã phá hp không có mất tại song trọng tiêu hao hạ hắn rất khó hao tổn qua chu nguyên thấy chu nguyên cùng cha xem xét tư đại phán quan chịu đựng tổn thương không muốn rời đi. hàn băng mặc dao nói câu nên đồng quy thiên địa liền nhắm hai mắt tiếp tục thi triển hóa mạch phương pháp cùng lúc đó ngũ độc bí cảnh bên ngoài thúy mông sơn mạch cũng hội tụ nhiều vị s ở quốc phong quân bốn bộ vương k i a tu la quỷ đã lui vào bí cảnh ngươi vì sao không đi vào quan sát một cái bí cảnh bên trong hung hiểm không biết b ạ n g hội quan sát sợ bị tổn thương t h ừ a tu la chỉ là danh khí khá lớn ta từng cùng nó giao thủ qua cũng từng giết một hai con như thế nào nhìn lên một cái liền bị hao tổn tổn thương đợi ta đi dọ xét tình báo nếu có điều lấy được này bí cảnh chi vật làm từ ta trước tuyển chương năm trăm linh chín nhập cảnh thành băng t r ư ơ n g năm trăm linh chín nhập cảnh thành băng bí cảnh người xuất thân khác biệt r i ê n g phần mình bối cảnh cố sự cũng không giống nhau bốn bộ vương ấ u càng đối tu la quỷ nhận biết càng nhiều đến từ môn phái ghi chép cũng không tin tưởng tự thân phải chăng có năng lực cùng nó tranh đấu nhưng sở quốc phong quân lai lịch r õ khắp trong đó có từng đánh chết tu la quỷ phong quân vì thế ấ u càng cẩn thận do dự hắn thấy chính là e ngại tiếng xấu không duyên cớ đánh mất vây quét cơ hội tốt như trước đó hắn ở chỗ này chắc chắn trực tiếp công kích cái tia tu la quỷ khiến cho không cách nào lui về ngũ độc bí cảnh cũng dâng ra một thân tu la vũ khí cùng giận g ữ ác hồn dù ở lại vương bí cảnh bên trong có lẽ không chỉ có tu la quỷ còn có càng thêm hung hãn tu la quỷ tướng sợ hắn làm gì ta liền nhìn lên một cái tu la quỷ tướng lại có thể thế nào người tới là s ở quốc chi châu thanh danh lớn nhất phong quân dù ở lại vương quê dần bản thể là một cái chắp cánh s o n g đầu hổ thiện hoa vào gió t ố t ăn â m hồn cũng có chút lai lịch nguyên do u minh thổ bà dưới trướng hai đầu tuần đem sao bởi vì tham ăn sinh hồn dạy mãi không sửa bị truy trách lúc lén qua nhân gian chiếm núi làm mưa hắn cũng không có lửa gạt âu càng tại bối cảnh của hắn cô sự bên trong xác thực có săn rết tu la quỷ kinh lịch hơn nữa còn có liên quan tới tu la quỷ hương v ị đ i chép đại khái là vị tay độc như xích h ỏ a ban đầu ăn đau đớn k h ó nhịp nhiều ăn cảm giác đau biến mất dần sinh sôi giận dữ chi khí có thể tăng nhất thời khí lực rút trắng vì thế tên đầy đủ là m ậ u phương sơn quân sáu mươi cấp hai đầu hát h ổ khuê dần du ở lại vương cũng không e ngại tu la quỷ thậm chí muốn chính miệng nhấm nháp ủy thân thể nhìn có hay không có sự bên trong ghi lại như vậy tay độc vẫn là cẩn thận tốt hơn bí cảnh bên trong còn có ngũ độc thánh mẫu cùng âm ti binh tướng tranh đấu như bởi vì ngoài ý muốn tham gia chiến trường sợ là sẽ phải khó mà thoát thân trời cao vào tù kinh lịch quá khắc sâu là m g ô càng đối thăm dò hung hiểm bí cảnh sự t ì n h biến cực kỳ cẩn thận dù ở lại vương khuê dần nghe vậy lại ra hiệu không cần nhiều lời hiện ra hai đầu hổ khu ngửa mặt lên trời gào thét đồng thời lại biến thành hai cái chắp cánh hắc hổ hắn cũng không phải là lỗ mãng cờ ngốc hạng người hai đầu đồng tâm chi năng mới là hắn dám t ù y tâm thăm dò lực lượng chỗ hắn thấy đi vào dò xét vốn là nguy hiểm không lớn lại có bảo mệnh chi thuật vững tâm cứ yên tâm đi ra vào ngũ độc bí cảnh bốn bộ vương yên tâm ngũ độc bí cảnh tại ta mà nói cũng không hung hiểm đang khi nói chuyện dù ở lại vương khuê dần đ ầ y cõi lòng lòng tin tiến vào ngũ độc bí cảnh nhưng sau một khắc hắn liền lòng tin đ ề u tiêu thậm chí cảm giác bốn bộ vương s ở nói quá mức bảo thủ ngũ độc bí cảnh ở đâu là dấu dế mưu hiểm quả thực chính là hàn băng địa ngục bởi vì tiến vào ngũ độc bí cảnh trong n g á y mắt hát hổ thân thể liền bị băng xương hàn khí đông cứng muốn quay người triệt thoái phía sau lúc cũng đã hóa thành một tôn băng điêu nhưng hắn cũng bởi vì này nhìn thấy hàn băng địa ngục vô tận sát cơ giới mỹ lệ cảnh đẹp lại là thiên địa hàn khí thành xương trắng linh quang lâu lưu ly điện huyền ruộng mạch dường như g a o long thiên có ngũ sắc như cô tinh áo đen phán quan phụ băng xương nắm bút nhìn mạch chờ sinh tử tu la ác quỷ băng bên trong dấu huyết diễm đông kết thắng h ư n g liên đây là như thế nào một chỗ bí cảnh t r i địa có thể là hàn băng địa ngục cũng có thể là nơi hiểm yếu đường cùng lại duy chỉ có không nên là ngũ độc bí cảnh dù ở lại vương khuê dần cảm giác tự thân sinh mệnh cùng linh khí ngay tại nhanh trong s ó i mòn huyết mạch tại kết tinh con người tại kết băng linh khí bị phong cấm mỗi một tấc máu thịt đều tại sơ cứng rất nhanh hắn liền từ tầm mắt mơ hồ biến thành hoàn toàn n g chỉ có hàn phong mang đến một đạo tiếng vang phá vỡ yên tinh im ắ n g đầu hổ người là bên nào tính toán đều trở lại a giờ phút này du ở lại vương khuê dần khóc không ra nước mắt mười phần muốn kiện biết phát ra tiếng người đại vương ta là t r ợ ngài mà đến lại t r ợ ngại thực lực nhỏ yếu khó có xem như ngài nhìn có thể hay không chức rút ta một t r ợ nhưng hắn đã bị hoàn toàn đông kết rốt cuộc nói không ra lời du ở lại vương khuê dần biết mình lần này đi không được hắn c á i này hai đầu phi hổ sau này chỉ có thể làm c h ấ p cánh hát hổ mặc dù có thể bảo vệ bí cảnh bên ngoài thân thể cùng đầu nhưng thế tất sẽ thực lực giảm lớn lại không ngày xưa chi hư hãn du ở lại vương vũ độc bí cảnh bên trong ra sao tình huống ô càng thấy du ở lại vương khuê dần nhìn về phía hắn lập tức hết sức phối hợp mở ra miệng h ỏ i tham nhưng hắn hiểu nhầm rồi du ở lại vương không phải muốn hắn yếu thế h ỏ i tham mà là theo bản năng tìm kiếm dẫn h o a người ô càng ngươi ngươi xác định nơi đây là ngũ độc bí cảnh mà không phải hàn bằng đ i ệ n n g ụ c du ở lại vương khuê dần muốn định đối ô càng phát tiết l ử a giận trong lòng lại rất nhanh ý thức được xưa đâu bằng nay không có một cái đầu hắn chưa hẳn có thể đấu qua ô càng còn nữa về sau sinh hoạt chắc chắn gian khổ không ít tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc t i ệ n dùng cổ trùng vô cổ sư phòng ngừa sinh lòng g i hận âm thầm làm loạn dù ở lại vương h ạ ý nơi đây là tích cung tử khai sơn thụ đỗ chỗ cũng có trong núi trại dân đi vào tu tập độc thuật sao lại dạ kia liền càng kinh khủng ta phân hóa thân thể đi vào liền tường chỉ sợ khó mà sống sót tại dù ở lại vương khuê dần dần t h u ậ t hạng mấy bị s ở quốc phong quân dần dần minh bạch lúc này ngũ độc bí cảnh sao mà hưng hiểm cho dù là bọn hắn cùng nhau đi vào cũng chỉ có thể là ngũ độc bí cảnh thêm vào mấy tôn kỳ lạ b ă n g điều trừ cái đó ra không cải biến được bất kỳ cái gì sự vật dù ở lại vương nơi phân hóa thân thể còn sống hay không khả năng thấy do ánh sáng năm màu là vật gì chi quang sắp chết cú lực thực. mũ, mũ ta thấu thấy qua kia quang đã vô linh xuyên xương xương quốc quân Mấy băng nhìn phòng hư bị sở dù u khuê ở lại liên bạch đại nhiên biến kiên minh nói khái giả. vương dần đống nhẫn bình thản, liên minh bạch nói đại khái không d sao ngày xưa hung h á n hai đầu hổ yêu cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện d u ở lại vương không bằng phục chút linh dược nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian nghĩ đến bí cảnh người phân ra thắng bại sau có thể sẽ có một chút hy vọng sống ta phân hóa thân thể trong ngoài đều hóa băng cứng như thế nào phục d ụ n g linh dược cái này còn người du ở lại vương nén bi thương không giống với du ở lại vương khuê dần hối hận bi thống mấy v ị sở quốc phong quân lại thở dài một hơi k i a ác tu la lại cũng hóa thành băng cứng xem ra tu la xâm lấn sự tỉnh đã sẽ không phát sinh đến lúc đó bất luận bí cảnh bên trong người thắng trận là có t r í n g ư ờ i vẫn là không chi ê u ma tóm lại muốn so tốt giận thị sát tu la q u ỷ tốt hơn một chút đương nhiên tốt nhất tình m u ố n vẫn là không chi ê u ma chiến thắng kể từ đó đem tạm thời chưa có thai hoàng ẩm bọn hắn những ngày ở vào phụ cận phong quân cũng tốt an tâm sống qua ngày sau đó mấy v ị phong quân đội vàng hướng sở hoàng phát đi truyền tin đã giải thích do bí cảnh biến hóa cũng nghiên cứu thảo luận nên như thế nào ứng đối việc này trong lúc nhất thời sở quốc phân loạn thế cục lại có chỗ cải thiện tại không biết áp lực dưới chi châu mấy vị phong quân sinh ra cùng triều đình hợp tác lẫn nhau bảo đảm dự định một bên khác chú nguyên tự nhiên cũng phát hiện chấp cánh hát hổ thân ảnh kỳ danh s ư n g là m ẫ u phương sơn quân sáu mươi cấp hai đầu hát hổ phân hóa thân thể sở quốc thật đúng là ngọa hổ tàng long ô cảng cùng vị này sơn quân đều không phải kẻ yếu khó trách sở quốc tôn thất không cách nào áp chế các nơi phong quân nhưng hắn cũng không để ý tới hóa thành băng điều gan lớn sơn quân bởi vì chỉ là phân hóa thân thể lại hp sói mòn cực nhanh không bao lâu liền sẽ suy vong quả nhiên vẹn vẹn chống n ử a k h ắ c đồng hồ tiêu ra máu đầu về không mà hàn băng mặc dao lại giữ vững được một k h ắ c đồng hồ vừa rồi hoàn toàn tiêu vong đốt đánh bại thiên h u n g chi mạch đ ạ o hóa thành đặc thù kiến trúc đơn vị xương bạch dao mạch có thể c ấ y g h é p nhập quyền sở hữu càng dễ hoàn cảnh chương năm trăm m ư ơ i xương bạch dao mạch chương năm trăm m ư ơ i xương bạch dao mạch hàn băng mặc dao tiêu vong chức vận dụng hóa mạch chi thuật đến mức thi hải của h ắ n biến thành kiến trúc đơn vị đặc thù kiến trúc xương mạch dao mạch giới thiệu tẩu dao hư hồng đổi sinh tử xương mạch túc sạch suy vinh cô thiên hùng chi mạch thành một vật linh dược khó d có thể trồng nhập quyền sở hữu càng dễ hoàn cảnh ở vào linh h u y ễ n thiên phạm vi lúc có thể kích phát thiên địa hợp hiệu quả đ ị a mạch có thể dung nhập tầng sâu dưới mặt đất suy yếu hoặc cấm chỉ địa khí hộ thân vũ hành một thuật tung địa thần đi chờ mượn lực địa khí chi thuật giao khí có thể dùng thiên hung khang ấn là bốn người điệp ra giao khí khỏe mạnh trạng thái miễn phải bị giao mạch t r ì lực gây thương tích sương mạch thứ tư thuộc tính thấp hơn năm điểm người đem duy trì liên tục trôi đi sinh mệnh suy bại linh khí cũng được gấp thêm các loại đóng băng lạnh s ô n trạng thái thiên địa hợp ở vào linh n u y ễ n thiên phạm vi lúc thiên địa tôn nhau lên giao mạch tự động vận chuyển bị hao tổn sau cũng sẽ thu nạp địa khí từng bước khôi phục chú ở vào khu vực khác lúc cần tiêu hao linh khí chủ động kích hoạt cũng duy trì liên tục đại lượng chuyển vận linh khí duy trì giao mạch có hiệu lực x ư ơ n g b ạ c h giao mạch hiệu quả thập phần cường đại liền có thể dùng để cường hóa quyền sở hữu phòng ngự cũng có thể dùng để làm đối nghịch trận địa định pháp sử dụng nhưng cũng có tệ nạn đó chính là không có rõ ràng thuộc về hạn chế người xâm nhập công phá quyền sở hữu sau như thế có biện pháp đem giao mạch rút đi đều lần nữa bố trí đương nhiên phá hư giao mạch cũng có thể khiến cho tạm thời mất đi hiệu lực tổn hại nghiêm trọng sương mạch giao mạch cũng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực dù vậy s n g m ạ c h giao mạch giá trị như c ũ bất p h ả m thậm chí có thể nói là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm cực kỳ c h â n quý nếu đem cấy ghép tới thận hồn mê tâm tông như vậy mê tâm tông mỗi tháng ban đầu phản kích sự kiện liền sẽ tự sụp đổ đến lúc đó chỉ cần bọn h ắ n giam đến không cần phòng ngự phản kích chỉ dựa vào giao mạch chi lực liền có thể đem nó tiêu diệt vấn đề duy nhất là nên như thế nào cấy ghép dù sao giao mạch dài ước chừng mười triệu lại còn tại p h o n g thích băng xương hàn ký lúc này nếu để mấy vị thủy tộc thiếu quân đến đào móc đánh bác sợ là không bao lâu liền sẽ thêm ra mấy tôn hình g i n g băng liêu đạo trưởng Âm thổ. đốt cha xem xét tư đại phán quan hào cảm gia tăng thu hoạch được trận doanh xưng hào thông vũ đạo nhân có thể thông đi âm ti chi điệu mà không bị ngăn âm dương thông hành lệnh có thể tiêu hao linh khí cùng thần ý gọi ra quỷ môn quan hư ảnh leo thông vũ đạo nhân xưng hào lúc có thể tùy ý tiến vào quỷ môn quan tại trung nguyên suy tư nên như thế nào di động xương bạch giao mạnh lúc vũ độc bí cảnh bên trong trận phát sinh lúc quang một được vị quỷ môn thành quan môn hộ mở rộng nhưng cha xem xét tư đại phán quan cũng không trực tiếp rút đi mà là nhận đồng chu nguyên đồng minh tân phận cũng đưa lên một cái khắc dấu thành quan c h i tướng đen nhánh lệnh bài đã là đại phán quan tặng cho ta liền không từ chối dễ nói còn nhiều thời gian đạo trưởng có thời gian có thể nhập u minh xem âm thổ chư cảnh đang khi nói chuyện cha xem xét tư đại phán quan chắp tay thi lễ một cái sau đó lui vào quỷ môn thành quan biến mất không thấy gì nữa đến tận đây m ũ độc bí cảnh bên trong liền chỉ còn chu nguyên một người ở vào chiến hậu tàn phá đóng băng chi đ i ệ không hổ là thiên chi hư mạch mặc dù đã tiêu vong vẫn còn, còn lại đ i ệ mạch p h năng dưới sự bất đắc dĩ chu nguyên chỉ có thể vận dụng thất tinh kiếm quang đảo đục tầm băng chuẩn bị trước thu hoạch hàn băng mặc dao rơi xuống h ắ t mạch quang cầu lại nhặt những người khác rơi xuống b ậ t đây là một cái không nhỏ công trình hắn tìm đúng phương hướng toàn lực đảo móc nửa khắc đồng hồ vừa rồi xuyên t ủ n g không ngừng khôi phục tầm băng đốt thu hoạch được lệnh dao gân mạch một thiên hung khang ấn một băng xương hàn khí pháp một tuyệt t h ầ n hóa mạch pháp một thiên địa mạch luân một hàn băng mặc dao rơi xuống vật so máu kết ma quân cùng khô lâu quỷ vương thêm ra một loại là vì thiên địa mạch luân giới thiệu thiên địa mạch luân thương suy có độ trường h hiệu quả có thể tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm kích hoạt rời mạch hiệu quả rời mạch tác động c ũ n mạch càng dễ mới mạch có thể tiêu hao linh khí cùng thần ý thu lấy linh h u y ễ n thiên địa mạch cũng đem nó dẫn dắt đến chỗ hắn chú mạch luân chỉ có thể thu lấy linh h u y ễ n thiên địa mạch địa mạch càng cường đại tiêu hao thời gian càng dài trong lúc đó không thể gián đoạn thu lấy thiên địa mạch luân xuất hiện làm chu nguyên không cần là thủy tộc thiếu con điệp ra giao khí khỏe mạnh trạng thái lại mời bọn hắn cưỡng ép lôi kéo dao mạch tiến vào cầm phúc thủy phủ vì thế hắn lập tức vận dụng thiên hung khang ấn là tự thân điệp ra giao khí khỏe mạnh trạnh trạ cũng kích hoạt thiên địa mạch luân bắt đầu thu lấy x ư ơ n g bạch dao mạch sự thật chứng minh x ư ơ n g bạch dao mạch thập phần cường đại hắn gần như nhiếp thủ một canh giờ mới đem hoàn toàn thu nhập thiên địa mạch luân bên trong đây là không có ngoại địch tình huống hạ nếu có ngoại địch tập kích q u a y dối hoặc khôi phục tính linh thuốc không đủ đem rất khó đ ạ t thành rời mạch tiến hành bất quá trung u y ê n cũng không tính đem x ư ơ n g bạch dao mạch lập tức di chuyển đến địa phương khác mà là chuẩn bị tìm hoành giang lòng quân coi hư thực nhìn có thể hay không dùng để cường hóa tử li hóa thân dù sao sương bạch dao mạch hoặc nhiều hoặc ít cùng dao lòng có chút quan hệ cũng có thể dùng cho tăng phúc long không có xương bạch dao mạch không ngừng tạo ra băng xương hàn khí sau hắn nhặt hành động thuận lợi rất nhiều vừa ư mạng ba phán quan lưu lại màu son phán quan b ú t hai u minh phán quan bà bà thành phán pháp ấn một c h ấ n ngục pháp ấn một công tội pháp ấn một ngũ độc thánh mâu thì sản xuất ngũ độc phúc trứng một thiên h u n g phúc t ấn một ngũ độc sinh phúc pháp một tự chui đầu vào lưới t h u ậ t một bí cảnh bảo dương bên trong thì là vận dưỡng ngũ độc pháp một ngũ độc trứng trùng hai mươi hóa độc hương sương mù t h u ậ t một ngũ độc phúc linh hoạt năm mươi trừ cái đó ra thận hồn mê tâm tông, tông tông chủ và cảnh sư rơi số vật cùng lúc trước thu hoạch gần như nhất trí cũng không mới là chỗ đại khái so sánh qua đi, Chu Nguyên phát hiện, không giống với máu kết ma quân cùng khô lâu quỷ vương phương pháp đều thúc đẩy sinh trưởng ma thuộc tính ngũ độc thánh m â u thuật pháp lại là thúc đẩy sinh trưởng tà thuộc tính khắc loại nhất chính là hàn băng m ặ c d a o thuật pháp vậy mà thúc đẩy sinh trưởng chính là linh thuộc tính là vì sương bạch long linh xem ra linh nguyễn thiên tứ h u n g càng thêm dựa vào bản thân thiên phú cường thịnh mà không phải ngoài định mức tu hành đặc biệt tà ma loại thuật pháp tại tập hợp đủ tứ h u n g di hài sau chu nguyên bỗng nhiên như có điều suy nghĩ ta giống như nắm giữ chế tạo tiên hùng chi ma phương pháp nếu ta lúc này rời khỏi ngũ độc bí cảnh chờ ngũ độc thánh mẫu đổi mới mà ra lại đem cái khắc ba hùng di hài sẽ hay không trực tiếp chuyển hóa làm thiên h u n g chi ma chu nguyên không biết chính mình phỏng đoán có chính xác không có lẽ chân chính thiên h u n g chi ma không có dễ dàng như vậy tạo ra cũng có khả năng cùng hàn băng mặc dao cùng loại cần trở thành duy nhất tổn thế tứ hùng mới có thể kích hoạt thiên chi h u n g lực nhưng vấn đề không lớn hoàn chỉnh thiên h u n g chi ma hắn tạm thời chiến không thắng đối chiến không trọn b ẹ n càng thêm có thể thực hiện lại t r a để loạn bổ sung một lần sau chu nguyên vừa rồi điều khiển tử l y hóa thân hướng mấy v ị thủy tộc thiếu quân phát đi truyền tin chư vị ta chi bạn bè đánh hạ một chỗ tà phái trụ sở thu hoạch thu hoạch sau còn có mười triệu bảo lâu không cách nào chuyển lấy vì thế đặc biệt tặng cho ta không biết chư vị nhưng có nhàn rỗi mong rằng h ẳ n g khái s u ấ t lực giúp ta vận chuyển một phen chúng thiếu quân nghe nói còn có chuyện tốt bực này lập tức nhau nhau hưởng chỉ có sở hoàng trận có nhận thấy mười triệu bảo lâu ti luật thiếu khanh nói không phải là ngũ độc bí cảnh bên trong phúc lâu a chương năm trăm mười một trừ băng lên lâu chương năm trăm mười một trừ băng lên lâu ti luật thiếu quân có lợi tại sở hoàng mà nói cũng hữu ích có thể hưởng dù sao ti luật thiếu quân luôn luôn nhân hậu đại khí định sẽ không cự tuyệt chúng thiếu quân hưởng dụng bảo lâu chi lực nhưng sở hoàng ít nhiều có chút xoắn suýt hắn đã hy vọng tòa kêu bảo lâu là ngũ độc phúc lâu lại không hy vọng là ngũ độc phúc lâu như thế mâu thuẫn là bởi vì nếu là ngũ độc phúc lâu lời nói đại biểu ngũ độc bí cảnh nguy hiểm đã hiểu tại sở quốc mà nói xem như một tin tức tốt nhưng nếu thật sự là ngũ độc phúc lâu lại sẽ dẫn phát một vấn đề mới đó chính là tích cung tử t r e o ra chuyện như thế bưng sở quốc lại không thu hoạch được gì lại đi xem một chút kêu bảo lâu ở vào chỗ nào hy vọng tích cung tử sẽ không bạch bạch bị bắt sự thật chứng minh ít ra tại linh nguyễn thiên khu vực bên ngoài đã tử vong phúc thọ an khang tứ hung an tính dị thường cũng sẽ không đột nhiên dung hợp là trời hùng chi ma kỳ quái đây là phương nào hưng ma càng như thế bổ sung nếu có thể tương hợp là một nhất định có thể trở thành một phương đại ma nhưng vì sao tự dưng tách rời thất tinh chân nhân vẹn vẹn nhìn toán qua tứ hung di hải liền chủ động mở miệng đối thoại ta đây thật là hiểu rõ một hai này ma xuất thân chỗ chính đạo chi lực có chỗ không đủ nếu không tiến hành tách rời tùy ý đại ma hành hung sợ rằng sẽ vạn vật tàn lụi chân nhân nhìn này ma thân tổn hại sau phải chăng còn có hợp nhất khả năng chư linh đều v o n g muốn không thể có thể nhưng ma tính có tuyệt như nhập sinh dưỡng c h i địa có lẽ có thể tái khởi g ậ n sóng dường như kêu huyết hải tu la ma liền có hồn gửi huyết hải c h i năng vẹn vẹn phá thân thể bất diệt gửi hồn cuối cùng cũng có lặp đi lặp lại、ngày. thì ra là thế ma tính t i ệ n gửi ngoại vật tại sinh dưỡng tri địa càng thêm k ó chơi chu nguyên cùng thất tinh chân nhân đối thoại b à n luận m a lúc cũng không quên điều khiển tử l y hóa thân mở nước cửa phù hộ gọi chúng thiếu quân nhập ngũ độc bí cảnh di chuyển thấy thủy phủ môn hộ mở rộng đ ầ y có lòng mong đợi thủy tộc thiếu quân lập tức nối đuôi nhau mà vào sau một khắc trong lòng bọn họ chờ mong liền dây lát rơi xuống một vị xông lên đầu cảm giác có thể một chữ nói tận đó chính là lạnh lạnh quá đây là chỗ nào vì sao như thế băng hàn sương b ạ c h giao mạch mặc dù đã bị chu nguyên lấy đi nhưng băng xương hàn khí còn có chút còn sót lại chi uy bởi vậy chúng thiếu quân không chỉ có cảm nhận được đã lâu băng hàn cảm giác lân giáp phía trên cũng sinh ra một tầng băng xương tương tự trong tuyết băng long nơi đây là ngũ độc ma giáo chư bị lại nhịn tòa kia tự thả linh quan g băng tinh chi lâu chính là ngũ độc phúc lâu ngũ độc ma giáo bọn hắn không dùng độc trùng đối địch đổi dùng băng xương hàn độc sao từ ly hóa thân chi ngôn khiến trung thiếu quân cực kỳ n g h i hoặc bọn hắn càng muốn tin tưởng nơi đây là băng quỷ lạnh ma xào huyện mà không phải cái gì ngũ độc ma giáo chỉ có sở hoàng đánh giá chung quanh một cái sau xác định nơi đây chính là ngũ độc giáo đây cũng không phải hắn tới qua ngũ độc giáo mà là băng lâu phương nam có một vệ bóng đen đ ư n g yên nhìn tĩ lại là một tôn chắc cánh hắc hổ băng điều. dù ở lại vương khuê dần cố gắng không có t h u ộ phí ít ra nhường sở hoàng biết nơi nào là bí cảnh môn hộ chỗ còn có nơi đ â y đến cũng có phải hay không ngũ độc bí cảnh khiến sở hoàng kinh ngạc chính là không chỉ có trên trời ngũ sắc cô t i n h không thấy ngay cả dưới lớp băng đầu kia tương tự giao long huyền ruộng l ẩ u mạch cũng không thấy tung tích xem ra ty luật thiếu khanh bằng hữu cũng không ít cầm mà ngay cả địa mạch đều dọn đi rồi nên là mang theo vật phẩm quá nhiều thực sự mang không đi ngũ độc phúc lâu vừa rồi đưa cho thiếu khanh ăn ở tỉnh không biết thiếu khanh chi bạn là kia thân thả ánh sáng năm màu chi sĩ vẫn là âm ty phán quan mặt khác thiếu khanh đến tột cùng có mấy vị bạn bè tồn thế sẽ không thiên địa nhận các nơi đều có bạn à. tại sở hoàng á m có chút suy nghĩ lúc mấy vị thủy tộc thiếu quân đã bắt đầu bắt đầu trừ băng không bao lâu liền phát hiện ngũ độc phúc trên lầu mục đ ị a ngũ độc dương khí ngũ phúc từ trước đến nay nơi đây không ngờ là thật sự ngũ độc giáo đáng tiếc như thế băng xương đông kết vật vật nơi đây độc trùng nên đã tận tổn u hại nếu không còn có thể bắt chút trở về thiêu đốt nhắm rượu đóng băng cũng không có gì đáng ngại có thể giải đông lạnh dầu trên tám vị bên kia còn có một cái áp hổ có thể cùng nhau lấy ra làm tan xử lý sở hoang vốn là săn thức ăn qua các loại bí cảnh yêu ma nghe nói lời ấy cũng là không cảm giác lập tức cũng gia nhập trừ băng đội ngũ chuẩn bị tìm tỏi tích cung miệng bên trong ngũ độc phúc lâu có rượu dụng gì lớn như thế ước bận rộn một canh giờ chất có người thò người ra mà vào lại trong nháy mắt rời khỏi ngũ độc bí cảnh lại là du ở lại vương khuê dần đợi mấy canh giờ không chịu nổi lấy đỏ thuốc ném uy bản địa ngũ độc giáo m ô n nhân khiến cho đi vào dò xét trước đó thăm dò hắn tổn thất cực lớn chỉ sợ ngũ độc bí cảnh tranh đấu kết thúc lại bỗng nhiên thiết lập lại tiến tới mất đi quét sạch chiến trường đ ề bụ tổn thất cơ hội. hắn cũng để mắt tới tương tự giao l o n g huyền ruộng lầu mạch cùng ngũ độc p h ú c lâu cũng chuẩn bị tìm sở hoàng đòi hỏi đặt mình vào nguy hiểm trước tuyển thu mạch đánh ngộ quyền tia ngũ độc m ô n người v ậ n khí không tệ x ư ơ n g b ạ c h giao mạch đã bị c h u n g u y ê n rút đi hơn một canh giờ x ư ơ n g b ạ c h hàn khí cũng đã t h ắ n đi nếu không chắc chắn bị đông cứng thành b ă n g điều dù vậy hắn vẫn là bản thân bị chọc h ư ơ n g mắt thấy muốn sống không thành nhanh lại thêm linh dược nhất định phải bảo vệ hắn tính m ệ n h tại mấy vị phong quân tận hết sức lực kính d â n linh dược cùng bốn bộ vương thay tâm cổ tác dụng dưới người kia rốt c u c khôi phục một tia sinh cơ chư bị đại vương đi nhanh đi. thánh giáo bên trong hiểu rõ đầu dài ước chừng mười t r ư i n g băng lòng tại vườn quanh phúc lâu như thế nào như thế đầu tiên là thất tinh đạo nhân âm thi phá n quan lại có huyết h ả i tu la thủy tộc long quân ngũ độc giáo có tài đức gì tại bực này cường địch vườn quanh hạ đặt chân tích cung tử độc vật kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì có thể t r e o chọc nhiều như vậy thế lực nghe nói người trọng thương lời nói dù ở lại vương khuê dần rốt cuộc tuyệt vọng rồi nhưng cũng đối tích cung tử sinh ra rất nhiều bất mãn hắn thấy không chỉ yêu ma đóng giữ một chỗ tuyệt sẽ không chống dâu thêm ra nhiều như vậy đ i nhân chỉ có tích cung tử có cơ hội này cũng có này gây chuyện thị phi thủ đoạn bốn bộ vương ngươi đi hướng nơi nào dù ở lại vương khuê dần tức giận ở giữa chợt thấy bốn bộ vương ô càng nhảy lên lên không cũng chào hỏi mấy vị phong quân rút lui dù ở lại xin mời nhà vua cùng ta đồng hành ta lo lắng kia mấy cái băng long đống nhiên xông ra đem chúng ta toàn bộ lưu lại kỳ thật ô càng lo lắng đơn thuần dư thừa sớm tại bản địa ngũ độc môn người dò xét thủ lúc liền bị mấy vị thủy tộc thiếu quân phát hiện đồng thời hỏi thăm chu nguyên tử ly hóa thần phải chăng muốn đuổi theo ra ngũ độc bí cảnh thanh trừ nhìn chỗ người chu nguyên thì biểu thị tùy bọn hắn đi thôi bí cảnh bên ngoài là sở quốc tri đ i ệ n b ạ n bội truy kích sở quốc phong quân chắc chắn dẫn phát tranh đấu cử động lần này đối hành giang thủy tộc có hại vô ích sở hoàng nghe vậy vừa rồi thở dài một hơi hắn là muốn trình hợp trong nước phong quân lại không nghĩ nhiều bị phong quân liên tiếp bị hao tổn tiến tới dẫn phát mới tranh đấu vì thế hắn còn cố ý hướng bốn bộ vương âu càng phát đi truyền tin chuẩn bị mệnh bọn hắn viễn trình giám thị ngũ độc bí cảnh chớ có lại dễ dàng dò xét ô càng các ngươi ở đâu ngũ độc bí cảnh nội tình huống q u dị không biết tranh đấu người có hay không linh trí các ngươi tốt nhất đừng thường xuyên thăm dò v ậ hạ yên tâm chương năm trăm mười hai ngũ độc phúc lâu chương năm trăm mười hai ngũ độc phúc lâu bốn bộ vương ấu càng có vào tù bị chuộc tinh lịch dù là hắn biết tích cung tử rất khó có hắn tốt như vậy vợ có thể nhân họa đắc phúc kết giao tới vân hòa vương nhưng hắn vẫn là trong lòng còn có kiếm kỵ quyết định tại trong lời nói tăng thêm một chút hai hoạ ngầm tránh cho sở hoàng lại tìm cách là tích cung tử chủ tội bởi vì tích cung tử không chỉ có cùng hắn trở mặt hóa độc hương xương mù chi năng còn tương đối khắc chế hắn cổ trùng nếu có thể nhường độc vật kia cứ thế biến mất với hắn mà nói có chút có lợi sở hoàng xem như hành o giang thủy tộc chúng thiếu quân một trong tự nhiên biết tích cung tử cũng không t r e o trọc hành o giang làm cung cũng minh bạch ấu càng cùng tích cung tử ở giữa mâu thuẫn nhưng dù cho như thế tích cung tử trên thân vẫn là điểm đáng ngờ trùng điệp dù sao đấu trai thất tinh cung u minh âm ti huyết hải tu la ba đều là một phương thế lực cường đại nếu không có nguyên do không có khả năng bỗng nhiên g vì thế sở hoàng lấy c h ấ n an c h i ngôn c h ấ n an ô càng sau quyết định tái phát truyền tin thăm dò tích cung tử tích cung tử ngũ độc bí cảnh bên trong lại thêm ra mấy cái băng long chiếm cứ thế cục biến càng phát ra khó b ể phân biệt ngươi nói đến cùng tại sao lại có như thế biến cố là ngũ độc giáo trọc trúng nộ vẫn là ngũ độc bí cảnh có thể liên thông đấu trai thất tinh cung u minh âm ti huyết h ả i ma vực cùng thủy tộc long cung đang bị âm thi phán quan thẩm vấn tích cung tử thu được truyền tin tạm hoãn nhục người thêm hình phương pháp hắn đương nhiên biết ngũ độc giáo không thể t r e o chọc chú n ộ nếu không liền đại biểu hắn là họa loạn đồ mờn ngay cả ngũ độc thánh mẫu cũng là đang vì hắn c ả n thay vậy hạ minh giám thần xử sự, sự là người luôn luôn cẩn thận như thế nào không duyên cơ t r e o chọc nhiều như vậy thế lực nhất định là k ê i âm t i mật thám nhân mạnh rất đ ộ n g thấy ta giáo có thể không phạt liền hô bằng gọi hữu đến đi d i ệ t sát sự tình hy vọng thật sự là như thế ngươi gần đây hồi tưởng lại cái gì chỗ dị thường làm kịp thời hướng ta b v m báo như thế ta mới tốt cùng chư vị phóng quân giải thích rõ ngươi tri công tích tiến tới đi sứ mưu đồ chuộc tội sự tình làm phiền bệ hạ hao tâm tổn trí thần trải qua này sự tình cảm giác ngũ độc thánh mẫu nhân mạch không ít có thể đổi thận hồn mê tâm tông người cũng mời máu kết ma quân trợ chiến dù n g cái này xem ra ngũ độc giáo c h i đồng minh có chút sinh động bệ hạ có thể nghĩ cách giáo hảo ngũ độc thánh mẫu mượn k ỳ lực là ta đại sở tăng thêm hết sức chứng minh chính mình không có t r e o chọc thị phi sau tích cung tử dị thường phiên mượn đối với thẩm vấn âm t i phán quan chính là một trận nhục mạ chi ngôn hắn rất thức thời biết lúc này muốn hết sức lấy lòng s ờ hoàng nhưng âm ty phán quan lại khác biệt đối với giảng quy tắc vô trí người hắn tiên t i ê n đứng ở thế bất bại lại có thể lợi dụng bọn hắn đ làm thêm trăm năm thời hạn thi hành án gian đe trăm năm s a u mà n g á n có thể nào ma diệt ta chi ngông lên có năng lực ngươi cho ta thêm ngàn năm thời hạn thi hành án tại tích cung tử phóng đại v y phong t r ê o đùa âm t i phán q có lúc chúng thiếu quân cũng đào mở phúc lâu nền tảng sau đó phân hai đội cộng đồng nazi một đội tại dưới lầu năm nâng một đội quay quanh phúc lâu lôi kéo sau một khắc cao chừng mười t r ư i n g ngũ độc phúc lâu từng bước dâng lên cũng hướng về thủy phủ môn hộ mà đi nước chi thiếu quân chúng ta đi đầu một bước ngươi chớ quên mang cái tia chóc cánh hát hổ nhắm rượu dễ nói hát hổ đã bị ta g ỡ xuống tất nhiên không quét trừ q u n nhà hứng lại là băng long mấy cái mang theo phúc lâu một người nắm lâm chắc cánh hổ chung vào nước cửa phủ hộ lúc xương ban ngày lại không âm thanh chuyến này chúng thiếu quân thu hoạch tương đối khá không chỉ có không tranh không đấu thu hoạch một tòa linh quang bảo lâu còn thu hoạch được một cái kỳ chân dị thú an u ủi vất vả chờ bọn hắn kết bạn sau khi rời đi ngũ độc bí cảnh trong nháy mắt thiết lập lại đổi mới hoàn toàn ngũ độc thánh mẫu ngũ độc đại tướng cùng ngũ độc muôn người dường như cũng không tao nổ qua chiến sự giống như như cũng m i người quản lý chức vụ của mình hoặc là bận lộn hoặc là đ ư n g yên chỉ có tích cung tử không thấy tung tích ngũ độc thánh mô bối cảnh cố sự bên trong cũng tăng thêm một đoạn tin tức là vì ngũ độc giáo cùng u minh âm t i tranh đấu chúng m ô n nhân thụ thương thoát ly tích cung tử bất hạnh bị bắt mặc dù bí cảnh người bình tĩnh không cảm giác nhưng ngũ độc phúc lâu tiến vào cầm phúc thủy phụ sau chu nguyên lại thu được hệ thống nhắc nhở đốt thủy phụ đại tướng thu được đặc thù kiến trúc ngũ độc phúc lâu phải trăng tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm tiến hành an trí cấy ghép chú hoàn thành an trí sau có thể kích hoạt ngũ độc n ư ơ n g khí ngũ phúc từ trước đến nay công năng không tiến hành an trí cấy ghép chỉ có thể sử dụng ngũ độc n ư ơ n g khí công có thể ngũ độc nương khí, có thể tiêu hao linh khí kích hoạt ngũ độc phúc lâu là ngũ độc chi văn hóa thành độc trùng chi mây chống cự ngoại địch ngũ phúc từ trước đến nay có thể tiếp tục khôi phục quyền sở hữu binh tướng sinh mệnh cùng linh khí cũng làm dịu các loại không tốt trạng thái tác dụng phạm vi năm mươi triệu ngũ độc phúc lâu tại chu nguyên mà nói không tính xuất sắc nhưng đối bản giới người mà nói lại là thần dị c h ấ t b ả o tại chúng thiếu quân đem ngũ độc phúc lâu đứng ở màu son lưu ly li điện phía bên phải hắn lại tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm tiến hành an trí cấy ghép sau sở hoàng vừa rồi cảm thấy được ngũ độc phúc lâu công hiệu khó trách tích công tử sẽ dẫn trại dân gia nhập ng thì da vật này có thể nuôi thân thể hiểu khó chịu đáng tiếc ngũ độc thánh m â u thực lực cường hãn thủ hạ lại có ngũ độc đại tướng hộ vệ các nơi phong quân khó có chém giết thu lợi c h i tâm không giống với sở hoàng trong lòng tiếp gối m ấ y v ị thủy tộc phong quân thì đ ầ y cõi lòng mong đợi tiến vào phúc lâu điều tra các loại thư tịch tự thận hồn mê tâm tông sự tình sau bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý sắc trời đồng hóa sự tình nhưng trong lòng đối với chuyện này dần dần thấy hứng thú chu nguyên thấy này cũng điều khiển tử li hóa thân tiến vào phúc lâu lập tức phát hiện phúc lộc thọ vui tại lầu năm bên trong có hai tầm dùng để cất đặt thư tịch tầng cao nhất khu vực thì còn có một cái tương tự xương mù đoàn viên châu chính là nguyễn quang thận giao chi long châu thiếu khanh n g ư ơ i kia bạn bè thật là hào phóng càng đem thận giao long châu cũng lưu lại mấy vị thủy tộc thiếu quân đều nhìn qua thận hồn n mê tâm t ô g tàng thư, b i ế t luyện hồn đ ạ o nhân t ừ n g lấy đ i t hồn ậ n giao chi h cùng thận giao thân thể vũ độc thánh mẫu thì lấy đi thận giao long châu kể từ đó chỉ cần lại tìm về thận giao chi hồn thủy phủ liền có thể thêm ra một vị cường hãn thận giao đại tướng hắn biết trong tay của ta có thận giao thân thể cố ý lưu lại t ặ n cho ta chu nguyên đưa tay đem thận giao long châu thu nhập thanh vật phòng sau lại đi đọc qua trong lầu tảng thư không bao lâu liền tại một lịch sự tao nhã thư phòng bàn bên trên phát hiện một bản có quan hệ sắc trời hàng thế đ i chép tên gọi ngũ phúc đồng vi đ i chép giai đoạn trước đại khái nội dung cùng luyện hồn đạo nhân mê tâm g i ấ u cảm giác ghi chép cùng loại nhưng ghi chép sự t ì n h lại so mê tâm g i ấ u cảm giác ghi chép nhiều một chút khải hợp chín năm mùng ba tháng sáu luyện hồn đạo nhân một lần cuối cùng đưa tới thư tín nói sát trời đã tới trung nguyên nội địa hắn đã mất đường đối lui chuẩn bị dấu cảm giác tại tâm đánh cược lần cuối ta nghe nóng không quá mức cảm xúc bởi vì ta chính là thiên c h i tứ hung vốn là hồn gửi ở tiên cho dù sắc trời hàng thế nên cũng sẽ không đối ta tạo thành quá nhiều ảnh hưởng nhưng ta sai rồi sắc trời quỷ dị không có gì không chiếu thiên c h i tứ hung lại sao sánh được thiên hung chi ma khô lâu quỷ vương không biết làm gì dự định lại chủ động tuyên dương chỉ có tứ hung hợp nhất trở thành thiên hung chi ma mới có thể né qua này t h a i vì cầu tự vệ ta muốn tiến về sắc trời phụ cận an thân như không người đột kích liền theo sắc trời mà đậu như cái khác ba hung đột kích lại chiến chi bất quá liền lui vào sắc trời bên trong tìm kiếm tranh né cho dù hóa thành sắc trời khôi lỗi cũng không thể tiện nghi người khác ta sách này ghi chép ý là làm do ý chí ủy vương như thấy cuốn sách này mà đi đổi bắt sự tình cẩn thận bị ta kéo vào sắc trời đồng mệnh mà về t r ư ơ n g năm trăm mười ba minh lý thành luật t r ư ơ n g năm trăm mười ba minh lý thành luật ngũ độc thánh m â u không hổ là tứ hùng một trong đối với người ngoài tàn nhẫn đối với mình giống nhau quả quyết nghĩ đến khô lâu ủy vương cuối cùng không thể tọn nguyện nếu không ngũ độc thánh m â u cũng sẽ không tiếp tục thống lĩnh ngũ độc giáo vung xuống ngũ độc đồng quý ghi chép lại lật xem quyển sách k h á c lúc chu nguyên phát hiện một cái gì thường sự tình đó chính là ngũ độc giáo ngũ độc đại tướng trên danh nghĩa là năm vị nhưng trên thực tế chỉ có bốn vị đây cũng không phải ngũ độc giáo báo cáo láo danh h ả o mà là vị thứ năm ngũ độc đại tướng ngoại ý muốn bị tu sĩ chính đạo giết chết tạm thời chống ra một cái danh lệch vì thế ngũ độc giáo bên trong chỉ có t h i ề m thiên thuế bay nô quân rán ôn sinh sái b ỏ c ả p ba bốn vị ngũ độc đại tướng cùng người chết trận thạch sùng tử đ i chép cũng không thích c u n g tử chi danh cái này kỳ quái dường như ngũ độc giáo loại này trên giới đẳng cấp nghiêm mật tổ chức không có khả năng đang tuyển ra ngũ độc đại tướng sau không có chút nào g i chép như thế tích cung tử lai lịch cũng có chút gì thường mà hắn vừa vặn lại là ngũ độc thánh mẫu cùng ngũ độc đại tướng bên trong duy nhất n trước đó tích cung tử chủ động bị bắt hành vi chu nguyên sớm có cảm thấy gần như có thể xác định nắm giữ linh trí bằng không hắn tuyệt sẽ không bởi vì e ngại thất tình k ế p băng mà chủ động cận thân dây d ư a cha xem xét tư đại p h á n quan chẳng lẽ ngũ độc thánh mẫu đối thuộc hạ dị thường dày rộng khiến cho tích cung tử có thể tùy ý ra vào thư phòng của nàng cũng tiêu hủy các loại có quan hệ tự thân ghi chép nhưng không nên như thế à nàng thi triển ngũ độc đối ác vui vẻ phúc đến chi thuật lúc có thể nửa điểm cũng không có hậu đái thuộc hạ ý tứ ngược lại đối xử như nhau địch bạn đều tồn hại chu nguyên không tin tích cung tử có thể tùy ý tổn hại phúc trong Lầu thư Tịch. dù sao kia đã coi là một loại đánh cắp hành vi ngũ độc thánh mẫu không có khả năng không phản ứng chút nào có lẽ tích cung tử là tại s á t trời đồng hóa về sau gia nhập ngũ độc giáo như thế cũng có chút thuyết pháp bí cảnh người thân phận càng dễ cần ngoại lực thôi động không biết hắn vì sao có thể gia nhập ngũ độc giáo cũng trở thành ngũ độc đại tướng đối chu nguyên mà nói mong muốn nghiệm chứng việc này cũng không khó thậm chí có hai con đường có thể cung cấp tùy thời thẩm tra một là tìm ngũ độc thánh mẫu hỏi thăm bị đánh bại sơ đã sẽ không ở ngũ độc bí cảnh bên trong chủ động công kích chu nguyên nghĩ đến là có thể giao lưu hai là trực tiếp thẩm vấn tích cung tử thương hỏa hóa thân có chức vị chi tiện nên có thể hỏi ra thứ gì trong lúc suy tư trung nguyên đem giáo chúng tên ghi bông xuống lại đi thăm dò nhìn quyển sách khác mấy vị thiếu quân thấy này cũng mang tới giáo chúng tên ghi qua thấy là đệ tử tầm thường danh sách sau liền đã mất đi hứng thú chỉ có sở hoàng từ đó nhìn ra cái gì thích cung tử giáo chúng tên ghi phía trên căn bản cũng không có danh h à o của ngươi, ngươi đến cùng từ đâu mà đến chẳng lẽ ngươi cũng không phải là bí cảnh người mà là ngoại ý muốn đạt được chuyển hóa phương pháp người bình thường có thể cái này cũng không đúng thường nhân coi như có thể chuyển hóa làm bí cảnh yêu ma như thế nào lại trở thành gần với ngũ độc thánh m u ngũ độc đại tướng sở hoàng cùng chu nguyên suy nghĩ nhất trí tích c u n g tử không có lý do gì một mình phân ly ở giáo chúng tên ghi bên ngoài càng không khả năng tùy ý tổn hại trong giáo tàng thư cũng may tích c u n g tử đã bị bắt hắn có thời gian biết rõ việc này nguyên do lúc này tích c u n g tử còn không biết được hắn tự cho là không có vấn đề thân phận đã bị người phát hiện dị thường kế tiếp hắn tù phạm kiếp sống đã định trước sẽ có chút biến cố tại chu nguyên đại khái điều tra một lần ngũ độc phúc sau lầu trong thủy phụ tạc viết long trúc sớm tại huyện thủy mưu sĩ chỉ đạo hạ hoàn thành xử lý chấp cánh hắc hồ sự tỉnh trong lúc nhất thời thiêu đ thì kho tàu đôi hổ dao trộn hổ lá gan tứ hỉ hổ hoàn thầm xương sừng chờ thức ăn bị hiện lên nhập màu son lưu ly điện về phần còn thừa hổ cốt cũng bị rửa sạch thu lấy thủy khí lại phụ mấy loại linh thảo dược liệu trung nhập rượu dịch bên trong ngâm chứ bị thiếu quân cái này rượu hổ cốt ngắn hạn có thành cần chờ chút thời gian mới có thể uống huyền thủy mưu sĩ làm sơ sau khi giới thiệu hành lễ rời khỏi ngoài điện chúng thiếu quân có chút hăng hái chuẩn bị hưởng dụng kỳ chân dị thú cũng chung chúc thiếu khanh lại được một bảo chu nguyên thì đi đầu cảm ơn chúng thiếu quân hôm nay trợ lực lại lấy ra long cung rượu ngon bách linh vân x một phen t h ằ n g uống về sau chúng thiếu quân đều thúc đẩy miệng lưỡi ngay cả sở hoàng cũng thèm ăn nhỏ rãi nói thật hắn mặc dù săn thức ăn qua không ít bí cảnh yêu thú nhưng vẫn là lần đầu nhấm nháp hai đầu chắp cánh hổ cái loại này dị thú vừa vặn hắn có vu thân dung linh phương pháp nhất thiện nuốt dị thú chỉ có thể hết sức ăn nhiều bên trên một chút không cho hoành giang thủy tộc chiếm quá lớn tiện nghi tiến hội trong lúc đó chu nguyên một bên uống rượu một bên trải v ố t thu hoạch chi v ậ t tại thận hồn mê tâm tông đến hai mươi lăm a i nhân t ộ hồn châu tám a i yêu t ộ hồn châu thủy t ộ hồn châu đã đều giao cho hoành giang làm kể từ đó không chỉ có thể cường hóa hương hỏa hóa thân cũng có thể đưa ra hồn c h â u thu hoạch được công tích thu hoạch phong phú như vậy tình huống hạn chú nguyên tự nhiên điều khiển hương hỏa hóa thân lấy ra phát ấn tiến hành cường hóa không ngoài sở liệu phán quan phát ấn như thế có thể tiến hành cường hóa trước hai cái phát ấn đều là hương hỏa hóa thân tăng phúc năm cấp tới quả thứ ba lúc lại chỉ tăng phúc một cấp đây là bởi vì cường hóa đến sáu mươi cấp trạng thái sau phát ấn phẩm chất dù chưa suy giảm nhưng cường hóa độ khó lại tăng lên không ít cũng may lúc trước hắn đã thông qua khảo thí thành hoàn bí cảnh hoàn thành hương hòa thân thể chuyển hóa vì thế cũng không bị kẹt tại năm mươi chín cấp trạng thái không được tiến thêm ngược lại kích hoạt lên thứ tư thuộc tính luật luật thuận thiên thành pháp minh lý thành luật âm ti một mạch lo liệu âm luật mà đi t h ư ở n g thiện phát ác dẫn độ sinh hồn chu nghiệp trừ ma hộ vệ luân hồi luật thuộc tính càng cao pháp lệnh uy lực càng mạnh thứ tư thuộc tính cùng thần thuộc tính tùy ý một hạng vượt qua mục tiêu lúc đều có thể kích phát các loại pháp lệnh hiệu quả Chú, luật thuộc tính cao hơn mục tiêu năm điểm hoặc mục tiêu không thứ tư thuộc tính lúc có thể phát động minh lý thành luật hiệu quả đến lúc đó mục tiêu đem không cách nào độc lập khu t r ụ pháp lệnh phong tỏa thành công cường hóa đến sáu mươi mốt cấp trạng thái hương hỏa hóa thân thu được một chút luật tổ tính trừ cái đó ra còn thu hoạch được truy hồn pháp lệnh chấn mục pháp lệnh công tội pháp lệnh tăng thêm hắn vốn là biết phạt g i á c pháp lệnh tru nghiệp pháp lệnh câu hồn pháp lệnh đã thân có lục đạo pháp lệnh trong đó công tội pháp lệnh cùng phạt g i á c pháp lệnh hiệu quả có bộ phận chủ nghiệp nhưng càng làm trọng hơn xem bản thân mà không phải chiếu cố quyền sở hữu tri dân công tội pháp lệnh công thị thường chi quá pháp chi có thể đối tự thân thi triển pháp lệnh hộ thân gặp công kích hoặc trị liệu sau pháp lệnh thành hình gặp lúc công kích ngưng tụ phạt qua h u quang có thể đối mục tiêu tạo thành giống nhau t ổ thương thu hoạch được trị liệu lúc ngưng tụ thưởng công linh quang có thể đối mục tiêu tiến hành giống nhau trị liệu truy hồn pháp lệnh ác n g h i ệ p khó tiêu tội hồn khó thoát có thể đối mục tiêu thi triển truy hồn pháp lệnh kích phát sau trong nháy mắt chuẩn bị đến mục tiêu sau lưng Chú, truy hồn pháp lệnh có thể tiếp tục một khắp đồng hồ phát động sau cần lần nữa đ i ợ u ra t r ấ n mục pháp lệnh h o a địa vi lao t r ấ n mục bất động có thể hội tụ mấy đầu pháp lệnh hóa thành xiềng xích cấu kết địa mạnh tạm thời hạn chế mục tiêu di động năng lực tính phong cấm truyền t ố n g chuẩn bị trí năng Chú, thứ tư thuộc tính cùng thần thuộc tính càng cao phong cấm thời gian càng dài thấp hơn mục tiêu thường có tỷ l một phen từng cường hóa sau thương hỏa hóa thân thực lực đại trướng đặc biệt là màu son phán quan b ú t cùng truy hồn pháp lệnh phối hợp gần như khiến cho hắn có thể tùy thời tập kích bất ngờ cũng trong nháy mắt chuyển vị rời đi bất quá thương hỏa hóa thân đến nay còn chưa chuyển chính thức cần lại đi một lần khảo thí thành hoàng bí cảnh độc lập đánh bại âm sơn phán quan mới có thể thu hoạch được thành hoàng c h i vị làm lân cận mà đi đi trước công tội tư đưa ra hồn châu thu hoạch công tích lại đi nhìn xem vị kê ngũ độc đại tướng tích cung tử chương năm trăm mười bốn không giảm ngược lại tăng chương năm trăm mười bốn không giảm ngược lại tăng thiên lý giáo chủ lâm trận bỏ chạy cần có c h ứ n g trị chu nguyên hương hỏa hóa thân nửa đường rời sân tự nhiên cũng biết lọt vào âm t i xử phạt khi hắn vận dụng quỷ môn thông vũ thuật truyền tống đến u ồ n g tử t h a n h bên ngoài lúc hai cái quỷ môn đại tướng lập tức chủ động mở miệng đối thoại huynh đ ệ đi thong thả nghe nói theo quân lấy ma lúc ngươi là tránh ma quỷ ma hung y mà tự tiện rút lui cái này tuy là nhân c h i thường tình lại không vì quân trận dung thân vì thế u minh âm ty quyết định đối ngươi làm sơ xử phạt ngươi lúc này như đi gặp ba vị phạt oan chắc chắn bị miễn đi công tội tư tuần tra xứ trước không như nghe huynh đệ chúng ta c h i ngôn đi trước bắt mấy cái tiếng xấu không cạn húng quỷ lại vào thành đi gặp phán quan đến lúc đó cũng coi như có tướng công chuộc tội c h i tâm hơn v â n nửa có thể bảo vệ tuần tra sứ chức vị hai cái quỷ môn đại tướng hữu nghị vô cùng đáng tin không chỉ có nguyện vì chu nguyên mang mở cửa thành còn kiêm nhiệm mật báo c h i năng cái này khiến gần đoạn thời gian một mực cùng tà ma đơn vị liên hệ thường thấy xảo trá giỏi thay đổi lập trường linh hoạt chu nguyên hơi có chút không thích ứng hai vị tướng quân yên tâm trong tay của ta vừa vặn có chút bị nhốt hồn linh nghĩ đến không chỉ có thể lấy công chuộc tội còn có thể thu hoạch một chút công tích bất quá vẫn là phải đa tạ hai vị tướng quân chiếu cố ta gần đây lại tìm hai đạo phúc vận hương hỏa liền tặng cho hai vị tướng quân thư thái giải lao a đang khi nói chuyện c h ú nguyên lấy ra hai cái quỷ môn đại tướng trước đó rơi xuống phúc vận hương hỏa đưa lên cũng coi như vật quy nguyên chủ làm sâu thêm song phương hữu nghị này làm sao có ý tốt hai cái quỷ môn đại tướng mặc dù nói thật không t i ệ n nhưng vẫn là nhanh chóng vung lên quỷ phát đem phúc vận hương hỏa khỏa trong cửa vào nghĩ đến bọn hắn xem như cửa thành hình thái quỷ quái không có chữ vật cẩm nang loại hình linh bảo chỉ có thể để vào trong miệm cất giữ ha, ha huynh đệ đại、khí. không bằng huynh đệ chúng ta dẫn động huyết hải chi thủy phun ra ba năm chỉ tu la quỷ có chúng ta tương trợ bắt lấy bọn hắn tất nhiên không có đến lúc đó không cần hao phí bị nốt h ồ linh hẳn là cũng có thể bảo toàn tuần tra s ứ trước vị huynh đệ yên tâm tuần tra s ứ chi vị chỉ là không quan trọng tiểu lại nam con tu la quỷ túc lấy bảo toàn ngày sau lại có sai lầm đến tìm huynh đệ chúng ta chính là cái khác huynh đệ chúng ta không có đi ê n tu la quỷ vẫn là có không ít đốt quỷ môn đại tướng hảo cảm gia tăng có thể tìm ra tìm hiểu tiêu trừ âm ti xử phạt sự tình hai cái quỷ môn đại tướng kẻ xứ người họa hiển nhiên hảo cảm lại tăng lên không ít g i ờ phút này chu nguyên bỗng nhiên cảm giác thiên lý giáo chủ đi lầm đường giao hảo phán quan là không sai nhưng giao hảo các cấp âm sai hẳn là cũng có diện dụng dù sao có một số việc thượng quan cần theo lẽ công bằng xử trí lại không có nghĩa là các cấp âm sai không thể làm chút tay chân dễ nói ta vừa vặn có nhiếp hồn cờ có thể bắt ác quỷ, làm phiền hai vị tướng quân trợ lực chu nguyên không có cự tuyệt hai cái quỷ môn đại tướng ý tốt lập tức quỷ môn mắt đỏ há m i ệ n g phun ra huyết hải chi thủy quỷ môn đồng thủ thì vung lên quỷ phát bắt giữ bị huyết thủy lôi quấn mà ra tu là ác ủy tại phối hợp của bọn hắn hạ chu nguyên rất nhanh bắt được năm con tu la quỷ thu nhập nhất hồn cờ bên trong cất giữ đa tạ hai vị tướng quân trợ lực ngày sau ta như thu hoạch được kỳ dị hương hỏa để đưa cho hai vị tướng quân đánh giá làm chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân đi và hưởng tử thành lúc thiên lý giáo mật thám vẫn tại tận chức tận trách giám sát trong thành biến động cũng kịp thời hướng thiên lý giáo chủ truyền tin bờ báo chỉ có điều lần này thiên lý giáo chủ phản ứng mười phần bình tĩnh thậm chí có chút hào hứng mệnh bệnh đã thấy kia cây lúa hương thổ địa trực tiếp đi vào l ư ồ n g mạng phán q u a n điện thế này phán quan điện ngoài có trí âm sai biết mình cơ hội lại tới những ngày qua hắn thông qua giám thị cây lúa hương thổ địa thu được không ít công tích ngày sau chắc chắn sẽ bị giáo chủ ban thưởng đại lượng linh vật tại có trí quỷ sai ước mơ hạn chu nguyên đi vào l ư ồ n g mạng phán q u a n điện không ngoài sở liệu hai cái quỷ môn đại tướng cũng không lừa hắn thiết lập lại sau l ư ồ n g mạng phán quan sát thực có truy trách lý tứ tuần tra sứ người ta ở giữa tuy có chút giao tình nhưng e ngại khổ chiến lâm trận bỏ chạy sự tỉnh không phải giao tình có thể giải ngươi nếu không có lời có thể nói cái này tuần tra s ứ chức vụ nên miễn đi lại về nhân gian làm kia gìn h giữ đất đai phúc thần đi thôi phán quan c h ầ m đã ta không phải lâm trận bỏ chạy mà là phát hiện thận hồn mê tâm tông tông chủ cũng tại n g ũ độc giáo t r i địa vì thế cô ý tiến về mê tâm tông giải cứu không ít hồn linh trừ cái đó ra là phát dương âm thi chuẩn mực biểu tận tụy tri tâm ta còn cố ý bắt được năm con huyết hải tu lạ là c quỷ làm chu nguyên đem nhét hồn cờ cùng hai mươi lăm mai nhân tộc hồn châu tám mai yêu t ộ hồn châu cùng nhau trình lên sau của mạng phán quan lập tức có thay đổi tuần tra sứ không hổ là phúc đức thâm hậu chi sĩ không muốn âm ti b i n h tướng không được chi hồn châu bị ngươi cứu cái này năm con tu la quỷ có thể chống đỡ ngươi thoát chiến sự tỉnh ba mươi ba mai hồn châu có thể dùng để báo công lần này u minh âm ti tất có ban thưởng uổng mạng phán quan huy trưởng đem hồn châu thu hút trong tay cũng gọi c h ấ n ngục phán quan áp giải tu la quỷ rời đi cuối cùng lại tự v i ế t một đạo linh ký thả và o h ư ở n mạng mặc quyền bên trong không bao lâu có linh quan tự mặc quyền tuân ra trở về hưởng mạng phán quan trí thủ tuần tra sứ âm ti chư bộ quyết định tấn thăng ngươi là công tội tư tập thẩm giảo lý cũng ban thưởng màu son phán quan bút mục chi tập thẩm giáo hí vũ khí một bộ đốt thu hoạch được âm t i chức vị công tội tư tập thẩm giáo hí có thể bắt tội hồn đưa ra công tội tư cũng có thể thẩm vấn tội hồn siêu tập chịu tội đốt thu hoạch được màu son phán quan mút một ưu quan g thủ hồn giáp một ưu quan g tổn hại phách l o một tập thẩm giáo hí ấn một nói thực ra lần này âm t i ban thưởng mặc dù phong phú nhưng đ ố i chu nguyên mà nói tác dụng không lớn chỉ có thể xem như tấn thân chi tư có hy vọng cao hơn chức vị dù sao hắn có ngũ đức phúc vận hương hỏa có thể kết giao tốt các nơi chấn ngục phán quan cho dù không tập thẩm giáo hí chi danh cũng có thể thông hành các nơi âm ty lao ng cũng là tập thẩm giáo uý ấn có chút tác dụng có thể gọi đến mười tên năm mươi cấp v ổn g tử thành hoàng hồn âm binh trợ chiến nếu có âm binh chiến tử cần ngày thứ hai mới có thể khôi phục đa tạ âm t i đ ị bàn đa tạ phán quan phủ chiếu tại trung nguyên cùng luồng mạng phán quan khách khí l ú c phán quan điện có trí âm sai lần đầu cảm giác được thất kinh không nên như thế mới đúng tự kết trung nguyên đến nay b ấ t quá hơn một tháng thời gian kia cây lúa hương thổ địa liền thăng làm công tội tư tập thẩm giáo uý loại này tấn thăng tốc độ quá nhanh sợ là lại đợi thêm mấy ngày liền có thể thăng làm tả hữu tuần kiểm đến lúc đó hắn cái này l ạ thuộc ổn tử thành công tội tư thủ rất có thể trở thành cây lúa hương thổ địa thuộc h ạ kể từ đó hắn đến cùng nên hướng giáo chủ hiệu mệnh vẫn là hướng mới thượng cấp hiệu mệnh cần biết tả hữu tuần kiểm có thể điều động bộ phận binh tướng xuất chiến như cây lúa hương thổ địa tâm ngoan một chút thay phiên điều động công tội tư binh tướng xuất chiến không bao lâu là có thể đem công tội tư binh tướng thiết lập lại một lần khổ quá ta cái này không quan trọng tiểu tốt lại sẽ tham gia công tội tư cùng c h ấ n n g ụ c tư chi tranh giáo chủ a ngươi lại không áp chế cây lúa hương thổ đ i ệ tấn thăng tốc độ ta cũng chỉ có thể tự tìm được ra kinh hoàng sau khi phán quan điện bên ngoài có trí âm sai cũng không sinh ra gỡ chức tri tâm với hắn mà nói lớn nhất chỗ r ử a vĩnh viễn là thế lực cường thịnh u minh âm t i mà không phải thiên lý giáo chủ một người một khi gỡ t r ư ớ c hắn liền sẽ hóa thành du hồn âm ủy không chỉ có đôi thiên lý giáo chủ không có giá trị cũng rất khó mượn dùng âm t i chi thế bảo toàn tự thân dù vậy hắn vẫn là hướng thiên lý giáo chủ phát đi truyền tin nhanh chóng đem cây lúa hương thổ địa tấn thăng sự tỉnh từng cái nói rõ giáo chủ ngài nhìn có phải hay không nên áp chế một chút cây lúa hương thổ điệu tấn thăng tốc độ chương năm t ă m mười lăm thẩm vấn tù phạm chương năm t ă m mười lăm thẩm vấn tù phạm thiên lý giáo chủ cho rằng có trí âm sai nói rất đúng cây lúa hưng ơ thổ địa nguyện dư liền có thể thăng n h i ệ m công tội tư tập thẩm g i ả o lý lại cho thứ nhất đoạn thời gian chắc chắn có chỗ tấn thăng có thể hắn hiện tại nào có năng lực đi áp chế k i a láo cá thổ địa không bị hô bằng gọi hưu vây quét cũng không tệ rồi vì thế hắn t r u y ề n tin c h ấ n an âm sai mật thám sau khi nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng không cần lo lắng công tội tư không giống với truy hồn tư hắn thăng n h i ệ m không được ổn g mạng phán quan t r ư ớ c cũng rất khó điều động phán quan điện thủ vệ hắn đi đường ta trước đó đều đi qua nếu không phải chỉ có truy hồn tư có thể tấn thăng ổn tử thành phán trước ổn mạng ba phán quan tri vị sớm đã bị ta tập hợp đủ thì ra là thế. giáo chủ là muốn đợi hắn đi không thông công tội tư con đường chủ động điều đi truy hồn tư nhậm trước lúc lại đi chèn ép tiêu diệt toàn bộ sự t ì n h người quả thật thông minh thiên lý giáo chủ không thể hướng phía dưới thuộc yếu thế vì thế có chi âm sai muốn làm sao lý giải liền lý giải ra sao a ngược lại hắn chuẩn bị yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn cây lúa h ư ơ n g thổ địa đến tột cùng có tính toán gì không sẽ hay không thật cùng huyết h ả i tu la phản công đồn ngoạn g ngục có chi âm sai nghe nói thiên lý giáo chủ c h i ngôn thấp thỏm tri an lòng không ít nhưng n à y cây lúa ngưng thổ địa thăng chức lấy được thường sau lại chưa rời đi mà là hỏi thăm về âm ty tù phạm sự tỉnh xin hỏi phán quan lấy ma chi chiến bắt ngũ độc đại tướng tích cung tử bị giam giữ nơi nào thân phận không thấp nên biết được không ít tà phái bí ẩn ta dự định thông qua h ắ n c h a tìm thu hoạch một chút tin tức thiện tội kia đồ bị vây ở hiệu tội thành cha xem xét tư lao ngục n g ư ơ i có thể thông qua truy hồn tư ổ quay đài truyền t ố n g mà tới đa tạo phán quan chỉ đường cho ta xin được cáo lưu trước chú nguyên ngược lại không lo lắng cha xem xét tư là chưa xuất hiện t r i địa thủy n g u y ệ t tiết chức thiên lý giáo chủ liền đỉnh lấy cha xem xét tư tình báo làm danh hào vây quét huyết hà tướng vân còn nữa hắn còn có cùng cha xem xét tư đại phán quan kể vai chiến đấu kinh lịch vì thế cha xem xét thi sở tại tất nhiên không có vấn đề khi hắn sau khi rời đi phán quan điện bên ngoài có trí âm sai vừa rồi thở dài một hơi cũng nhanh chóng đem chứng kiến hết thẻ thông truyền thiên lý giáo chủ giáo chủ kia cây lúa hương thổ đ i ệ u tiến về truy hồn tư ngài nhìn an tâm c h ớ n ộ i ta đã không phải h ư n g tử thành phán việc này làm chầm chầm mưu toan giờ phút này thiên lý giáo chủ cũng không biểu hiện bình tĩnh như vậy hắn bởi vì lâm trận bỏ chạy chi tội đã theo cha xem xét tư cha tội giáo ý xuống làm tình báo làm nhưng cái này cũng không hề trọng yếu chỉ c y ế là khi biết tích cung tử thời hạn thi hành án sau hắn quả quyết từ bỏ giúp đỡ sớm ngày luân hồi dự định không muốn cây lúa hương thổ địa cũng nhìn ra kia tích cung tử nắm giữ linh trí lại chuẩn bị thẩm vấn giao lưu còn tốt tích cung tử có hai trăm năm thời hạn thi hành án nếu không cùng cây lúa hương thổ địa gặp mặt trao đổi ta chắc chắn sẽ lại nhiều ra một cái đối thủ không giống với thiên lý giáo chủ âm thầm may mắn tích cung tử lại là chờ lâu không có kết quả tâm phiền ý loạn trước đó có một âm t i tình báo làm bỗng nhiên vào tù tìm hắn mở miệng chính là có thể giúp hắn miễn trừ hình phạt cũng chiêu hắn nhập âm t i nhậm chức trong lòng của hắn vui vẻ sau khi không khỏi hối hận nhục mạ phán quan sự tình vì thế c ô ý nhắc nhở âm t i tình báo khiến cho hắn chịu tội có chút trọng thời hạn thi hành án hơi hơi nhiều một chút nhưng này vì âm t i tình báo làm thì biểu thị hắn tại u minh âm ty kinh doanh nhiều năm từ trên xuống dưới không biết chuẩn bị nhiều ít người có là biện pháp cắt giảm thời hạn thi hành án miễn trừ hình phạt vì thế tích cung tử cực lực phối hợp âm t i tình báo làm đem đ ạ i s ở tình huống vì sao khải trí vì sao bị bắt trở sự t ì n h toàn bộ bàn hàn giao hắn không phải không nghĩ tới âm t i tình báo làm chính là chui vào ngũ độc giáo mật h á m nhưng đây là cách hắn gần nhất có trí người vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một chút ai ngờ người kia nói đi thăm dò tuân hắn thời hạn thi hành án sau lại một đi không trở lại dường như đã mất đi mời chào dự định vì sao như thế hắn xem như âm t i quỷ tướng còn lo lắng không cách nào nắm ta cái này âm hồn thân thể sao thời hạn thi hành án quá dài sự tỉnh có thể tìm ra ta thương nghị chỉ cần có thể miễn trừ hình phạt ta có thể tự trả tiền chụp tội không được nữa ta còn có thể tìm sở hoàng gom góp linh vật vì sao muốn trận đến chậm cách không có phản hồi chờ đợi làm tích cung tử có chút b ư i bội hắn không biết l u minh em ti có mấy vị khải trí âm sai nghĩ đến hẳn là không nhiều biết hắn bị áp giải vào tù người thì càng ít tại hắn lo lắng chờ đợi lúc chú nguyên cũng thông qua truy hồn tư ổ quay đài truyền t ố n g tới hiểu rõ tội thành nơi đây bố cục cũng là cùng hồn tử thành có chút tương tự nhưng trong thành tam ti lại là cha xem xét tư truy hồn tư hiểu tội tư. hiểu tội tư nghe kỳ danh liền biết cánh cửa không thấp có lẽ là bị truy nã người chậm lại chịu tội lựa chọn một trong chỉ có điều tại bị truy nã tình huống hạng nếu không có đặc thù linh vật che chắn tiếng xấu liền cần dựa vào bạn bè thay máy phòng nếu không vào thành thời điểm liền sẽ hóa thành truy hồn tư công tích chú nguyên không có tiếng về hiểu tội tư là thổ địa hóa thân tiêu tội ý tứ phòng ngừa cần chuyển hóa tu la quỷ lúc còn phải lại dùng nhục nhân chi pháp tích lũy tội danh khi hắn đi vào trà xem xét tư phán quan điện liền thấy đại phán quan ngồi cao mặt ngọc vũ quang đế dựa trước người rộng lớn bản ngọc có chút mực giấy nghiên cùng mấy phần bả đáng tiếc cha xem xét tư đại phán quan chỉ nhận biết bản thể của hắn cũng không nhận ra hắn hương hỏa hóa thân tập thẩm giáo uy tới đây có gì giải quyết việc công đại phán quan mạnh khỏe ta chuyên tới để thẩm vấn ngũ độc đại tướng tích cung tử nhìn có thể hay không thông qua hắn đến biết được một chút tin tức có thể ngươi nắm này thẩm vấn chi lệ có thể tiến đến thẩm vấn hai khắp đồng hồ bất quá kia tù phạm m i ệ n g đầy ô h ế trí ngôn hơn phân nửa sẽ không bàn giao cái gì chờ hắn thời hạn thi hành án qua đi làm nhập cắt lưới địa ngục hành hình một đạo màu son linh ký rơi vào chu nguyên trong tay t h ư ợ thư mậu thân nhà tù tội đồ ngũ độc giáo tích cung gặp hắn đón lấy linh ký có âm sai chủ động nên tiếp nói tập thẩm giáo ý xin mời đi theo ta tập tội tri ngục vô hình có tìm chu nguyên thu hồi linh ký chuẩn bị tùy hành lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì đại p h á n quan không biết tích cung tử đục mạ âm sai hoạch tội bao nhiêu tội đ ồ khẩu xuất của ngôn dạy mãi không sửa đã lấy được hai trăm năm thời hạn thi hành án tốt ta xem ra tích cung tử cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị chí ít vì chính mình tranh thủ một đoạn an toàn thời gian tùy hành đến phán quan hậu điện c h ú nguyên thấy một xích đồng c h i môn cao chừng năm trượng sau thông đình biện trên đó khắc dấu trùng điệp pháp lệnh minh văn thỉnh thoảng hóa thành cá rắn thái độ du động quay quanh tập thẩm giáo u y có thể ném linh ký nhập cửa này trừ thẩm vấn người bên ngoài cái khác tù phạm không thấy ngươi ảnh không nghe thấy ngươi âm thanh hai k h ắ c đồng hồ sau pháp lệnh sẽ đem giáo u y truyền tống ra lao ngục trong lúc đó giáo u y cũng không cách nào công kích bị tù tù phạm cha xem xét tư lao ngục càng thêm khắc nghiệt t ù phạm ở giữa không cách nào lẫn nhau quan sát cũng không cách nào giao lưu chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối cùng pháp lệnh minh văn chi quang chu nguyên nghe vậy đầu tiên là lấy ra phường thần chi ra mặc sau đó ném mạnh l i n h ký nhập pháp lệnh xích đồng cửa sau một khắc trên cửa pháp lệnh hóa thành đạo đạo xiềng xích đem hắn lôi kéo trong đó lúc rơi xuống đất đã ở m ẫ u thân nhà tù trước đó tích cung tử thấy pháp lệnh quang huy lấp lóe tưởng rằng âm t i tình báo làm trở về bận điệu hưng phấn kêu gọi người rốt cuộc đã đến chuộc tội linh vật ta có thể tự g i a o tuyệt không làm người khó xử chương năm trăm mười sáu thật giả khả biện chương năm trăm mười sáu thật giả khả biện pháp lệnh minh văn quang huy tắn đi một thân lấy u minh phán q u a n bảo cầm trong tay màu son phán q u a n bút người g á n g lâm lao ngục đi tới nhà tù bên ngoài bên trên ghế dựa bàn chỗ ngồi xu lấy ra văn quyển trải ra lấy âm t i phát p ấ n cái t r n giấy cảnh tượng như thế này tích cung tử quá quen thuộc trước đó cha xem xét tư đại phán quan chính là mang theo hai tên âm sai văn thư ngồi xuống ghế d à i đi thẩm vấn sự t ì n h chỉ có điều lúc ấy hắn nóng lòng lấy được hình chưa để ý tới đại phán quan c h i hỏi ngược lại cực điểm ố huế c h i ngôn đem nó trêu ở một phen gặp lại cảnh này tích cung tử trong lòng chờ mong trong nháy mắt thất bại hóa ra là âm t i phán quan thẩm vấn mà không phải âm t i tình báo làm đến đây cùng hắn thương nghị chuộc tội sự tỉnh bất quá hắn đã nhìn thấy chuộc tội bảo mệnh hy vọng nên cũng không dám lại miệng ra ô h ế c h i ngôn vì chính mình dài dằng giặc thời hạn thi hành án gia tăng phất lượng phán quan tới đây làm gì ta đã nói qua chỉ có miễn trừ hình phạt ta mới có thể phối hợp thẩm vấn nếu không mơ tưởng theo ta trong miệng thăm dò bất cứ tin tức gì t r â m đã phối hợp thẩm vấn sự t ì n h không đội ngươi vừa mới nói rốt cuộc đã đến chụp tội linh vật có thể tự g i a o xem ra ngươi cái này tù phạm tâm tư làm loạn có thoát tội hiềm nghi lại đến nói một chút là ai đảm nhiệm nhiều việc nguyện vì ngươi thoát tội nếu là n ô n ngữ không thật ta làm mau chóng tiêu trừ hai hoàng ẩm đưa ngươi đi cắt lưới địa ngục hành hình chu nguyên kỳ thật biết thiên lý giáo chủ hiểm nghi lớn nhất dù sao đang tra xem xét tư nhậm chức lại tự mình nhận nút ngũ độc giáo biết sơ lược lấy ma sự kiện nhân quả còn nữa u minh e m ti khải trí người phần lớn thuộc về thiên lý giáo một mạnh ngay cả những cái kiêng ngẫu nhiên thay đổi vị trí tủ tiền quỷ cũng coi là thiên lý giáo một v i ê n nhưng hắn cũng không thừa cơ đ â m thủng mà là lấy ngôn ngữ tạo áp lực nhìn tích c u n g tử có hay không phối hợp c h i tâm cũng may hắn phủ thêm phường thần chi ra như lấy hương hỏa hóa thân nguyên trạng xuất hiện sẽ rất khó tiến hành uy hiếp đến lúc đó nhìn qua vân hòa vương chân dung tích c u n g tử tất nhiên trong nháy mắt bái phục cũng tìm sở hoàng cùng cái k h á c phong quân b i ệ n hộ cho khẩn cầu đồng liêu nhiều hơn p h ụ chiếu phán quan đại nhân nhanh chóng hành hình sợ là không phù hợp quy củ vô sự ta tại u minh e m t i có chút danh vọng có thể bảo vệ ngươi sớm chịu hình luân hồi t í c h c u n g tử nghe nói lời ấy hoàn toàn pha p h ỏ n g chu nguyên mới mở miệng hắn liền nghe đi ra người là có trí người mà không phải vô trí âm sai bởi vì vô trí người cực kỳ cứng nhắc sẽ không truy vấn hắn trong lời nói sơ hở càng sẽ không lấy sớm hành hình xem như uy h i ế trong chốc n h ó này hắn cảm giác u minh âm ty cùng s ở quốc triều đ ỉ n h không thua bao nhiêu đều tồn n g ư y i lửa t a g ạ t khó phân thần giả tình báo làm nói tại u minh âm ty kinh doanh nhiều năm có là biện pháp miễn trừ hình phạt nhìn như là ôn hòa cầu lợi người phán q u a n nói tại u minh âm ty có chút danh vọng có thể bảo vệ sớm chịu hình luân hồi giống như là tâm ngoan quả quyết chi sĩ cái này khiến thân ở lao n g ụ c tích cung tử khó mà phân biệt hư thực thầm nghĩ u minh âm ty như thế nào như thế tản m ạ n là người đều có thể đối với nó thực hiện chút ảnh hưởng đương nhiên hai người này cũng có khả năng vốn là quen biết chuẩn bị lấy ân uy tịnh thi phương pháp làm hắn tin p h ụ nhưng những này cũng không trọng yếu trọng yếu là bán âm t tì i tình báo khiến cho hắn làm mất đi bộ phận được cứu vớt hy vọng tự tuyệt trước mặt vị này âm t i phán quan lại có khả năng bị nhanh vào luân hồi hắn không biết do cái loại này cục diện là âm t tì i tình báo làm muốn nhìn tới trung nghĩa vẫn là âm t i phán quan muốn nhìn tới thẳng thắn có thể hắn biết một khi chọn sai đem rất khó được cứu vớt đến lúc đó kết quả tốt nhất ngược lại là không người để ý tới thường cư lao ngục x o ắ n suýt một lát sau tích cung tử quyết định tạm thời đẻ xuống lưỡng nan sự tình trước chủ động dẫn đạo nói chuyện phương hướng quan sát âm ty phán quan ý muốn như thế nào rồi quyết định là biểu hiện trung nghĩa hoặc biểu hiện ra thẳng thắ phán quan nói đùa ta trước đó lô mãng cản dỡ đã lấy được không ít thời hạn thi hành án có thể nào làm phiền phán quan hao phí linh vật giúp ta sớm ngày luân hồi không biết phán quan tới chuyện gì ngài thân có linh trí cùng bình thường phán quan hoàn toàn khác biệt nếu có điều hỏi ta tự nhiên biết gì nói đấy chu nguyên thấy tích c u n g tử hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo liền biết hắn đối c h u ộ t tội miễn hình phạt sự tình như cũ trong lòng còn có chờ mong nhưng hắn cũng không tiếp tục tạo áp lực bức bách tích c u n g tử làm ra lựa chọn mà là lời nói xoay chuyển ném ra một cái khác nan đề khá lắm biết gì nói đấy vậy thì đến nói một chút ngũ độc giáo đệ tử tên ghi bên trong vì sao không có danh h à o của ngươi tích cung tử nghe vậy kinh hãi hắn không nghĩ tới u minh e m t i sẽ tra như thế cẩn thận liền ngũ độc giáo bên trong bình thường bàn quyện cũng không công tha bất quá cái loại này giấu diếm xuất thân sự tình hắn sớm có dự án nghĩ đến có thể lừa dối quá quan khởi bẩm phan quan ta bản sơn man chi dân không quá mức xuất thân sau có may mắn bái nhập ngũ độc giáo c ộ u pháp bởi vì thiên phu không tầm thường chuyên cần không tha thực lực liên tục tăng lên lại tích lũy không ít công tích phương bị ngũ độc thánh mâu đề bạt làm ngũ độc đại tướng tích cung tử lời nói cũng coi như hợp lý. nếu là bình thường có trí âm sai thật đúng là không phân do hắn là bí cảnh người vẫn là thường nhân tu sĩ nhưng những n à y mông lung chi ngôn tre không được đỉnh đầu hắn phía trên danh hào cùng đẳng cấp trạng thái tự nhiên cũng không cách nào lửa qua trung nguyên không thật nếu là thường nhân làm truyền t ố n g thoát thân chớ nói cho ta ngươi không biết bí cảnh người sẽ thiết lập lại biểu nhất thời trung nghĩa không có chút ý nghĩa nào cũng chớ nói cho ta ngươi tu hành nhiều năm liền một cái truyền t ố n g linh vật cũng không thu hoạch chỉ có thể t ĩ n h quan chiến trường thế cục nước chạy đ è o trôi phan quan minh giám ta thành thói quen dùng cái này xuất thân ứng đối các phương truy vấn suýt nữa quên mất nguyên bản xuất thân lai lịch nghe nói chu nguyên tri ngôn tích cung tử trong lòng âm thầm tiêu khổ vị này phán quan quá khốc khéo hắn rất khó cung cấp kiến cho hài lòng trả lời chắc chắn có thể hắn lại không muốn nói ra chân thực xuất thân xoắn suýt phía dưới dứt khoát lại bắt đầu dùng một bộ khác lý do thoái thác phán quan đại nhân việc này nói rất dài dòng ta vốn là mái hiên nhà lòng đọc chủ mặc dù tên mái hiên nhà lòng kỳ thực lại là dưới mái hiên thạch sùng cũng nguyên nhân chính là này ta chiếm cứ chi trong phòng có không ít chân quý linh vật trong núi trại dân vui tài quyên sinh thường nhiều người đi vào chỗ vợ chẳng biết lúc nào bọn hắn hình thành lấy vật truyền thống dùng tàn lao bệnh nặng người hiểm hộ bản lĩnh linh mẫn người lấy đục mạ chi ngôn dẫn ta p h ấ n hận làm linh mẫn người thuận lợi lấy vật thoát thân ta cũng bởi vậy năm này tháng nọ mà từng bước khải trí mới biết thiên hạ lớn biết bao ta cái này tiểu trùng sao mà hơi sau khi được lịch nhiều chuyện là tránh né xuất thân v ạ n cổ ma quật vu cổ sư cầm nã luyện cổ ta liền tìm nơi nương tựa ngũ độc mà giáo bởi vì ta bản thân có chút thực lực lại có thể xuất nhập ngũ độc bí cảnh tích lũy công tích cho nên từng bước thăng đến ngũ độc đại tướng chi vị không muốn trở thành cũng ngũ độc giáo bại cũng ngũ độc giáo ta lo lắng thuộc về chuyển biến bị ngũ độc thánh mẫu liên vừa rồi chủ động bị bắt cầu một chút hy vọng sống tích cung tý tí nhị lần nói rõ xuất thân so lần thứ nhất chặt chẽ cẩn thận không ít cho dù là chu nguyên cũng nhìn không ra nhiều ít lỗ thủng dường như tích cung tử đã thẳng thắn bàn giao nhưng lớn nhất được vấn đề là tích cung tử đẳng cấp trạng thái có sáu mươi cấp chi cao bình thường sơn dân làm sao có thể trong tay hắn trộm lấy linh vật nếu không có nửa điểm lợi ích có t h ể đồ lại không có thế cố giữ vững tục như t ế sơn dân việt sẽ không chủ động đi vào chịu chết không thật ta xem qua tội của ngơi án tại âm ty tủ phạm giáp ất bính đinh mộng ì n h canh tân nhâm vì trung vị nhóm đệ ngũ đẳng không phải ngươi cho rằng chính mình vì sao thân ở mậu thân nhà tù dường như ngươi cái loại này tù phạm có thực lực lưu lại đại đa số người bình thường vô lợi khả đồ phía dưới bọn hắn đương nhiên sẽ không tổn hại tính mệnh u minh âm t i không có tù phạm đẳng cấp lao ngục danh hào cũng chỉ là sắp xếp trình tự nhưng chu nguyên nắm giữ giải thích quyền tự nhiên có thể giao phó nhà tù danh hào mới hàng nghĩa thích cung tử nghe vậy nhưng trong nháy mắt n h ú c đầu trước đó âm ty tình báo làm tốt bao nhiêu nói chuyện vì sao vị này âm ty phán quân sẽ như thế khó chơi ngươi đã gạt ta hai lần bởi vì cái gọi là quá tam ma bận n h ư lại không nói ra tình hình thực tế liền nên nhập cắt lưới địa ngục chịu hình phán quan bất giận ta sao dám đi lừa gạt trước đó hai loại lý do thoái thác đều có chân ý không phải ta không muốn nói ra tình hình thực tế chỉ là ta lai lịch có chút n i ề n dị ta cũng không biết thực hư vì thế mới có chỗ giấu giếm chương năm trăm mười bảy thú cùng bị dịch có trí người không giống với không t r í y ê u ma muốn từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được tình hình thực tế cũng không dễ dàng hung hăng người khả thi uy hiếp hỏi yếu thế người cũng có thể dở trò dối trá thậm chí chín thật một giả lẫn lộn hư thực ẩn giấu đối tự thân bất lợi tin tức nhưng thích cung tử biết mình đã mất dở cho dối trá cơ hội hắn trước hai loại lý do thoái thác đều bị nhìn đấu nhưng lại không biểu hiện ra chút thành ý rất có thể sẽ bị nhanh vào luân hồi t i ê n lạc một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung nguyên phán quan đại nhân ngươi là bí cảnh thai n é n chi linh vẫn là bị bách ra nhậm người ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích trong đó khác biệt tại cố sự kinh nghiệm bên trong ta không phải bí cảnh người cũng không phải bản giới người từng cố linh trí cảm giác t h i ê n địa, bí cảnh đánh tới h o a khôi lỗi cái này nghe có chút hoang đường không phải sao càng hoang đường chính là cùng loại bản giới thiên địa loại này bí cảnh trợn hàng sự tình ta từng trải qua chỉ có điều ta chỗ thiên địa đã bị bí cảnh đồng hóa bản giới thiên địa còn tại đồng hóa bên trong đang khi nói chuyện tích cung tử nhìn về phía c h u n g u y ê n chờ mong nhìn thấy khó có thể tin ngạc nhiên tân sắc nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng kêu áo đen phán quan như cũ sắc mặt bình tĩnh dường như cũng không b ở i vậy chờ thiên địa sự t ì n h mà động cho chu nguyên đoán không sai cho dù tích cung tử là cao quý ngũ độc đại tướng cũng không có quyền tiến vào ngũ độc thánh mẫu tư nhân thư phòng bằng không hắn liền sẽ biết ngũ độc thánh mẫu cùng hắn lai lịch giống nhau đến mấy phần cũng sẽ không đem bí cảnh đồng hóa coi như chân quý bí ẩn ta ra đời thiên địa yêu ma dịch hủy thịnh hành cha ta tại khi còn bé liền có nhiều căn dặn thiên có mười hai thần thú nói giáp làm khưu dạ dày hùng bá dọn d i ả n ô u trừ bá kỳ hung bạo tổ minh q ị theo sai đoạn cùng kỳ dọn c a n cẩn kính có quỷ dịch mười một là quỷ hổ dịch bị chẳng lành tội trạng mộng chết chết ký sinh xem lớn cổ cẩn tránh sau khi thành niên ta theo trong tộc mái hiên nhà long yêu vương tu hành biết được thần thú tuy có mười hai quỷ dịch chỉ có mười một nhưng thần thú là mười hai con quỷ dịch là mười một loại lại quỷ dịch có thể truyền bá nhiễm dịch mà người chết sẽ hóa thành dịch quỷ bốn phía phía bạn chính là phụ vạn vật người cùng yêu cũng không ngoại lệ may mắn được mười hai thần thú lấy quỷ dịch làm thức ăn có thể chúc một kim thiết những vật này chế là thú m ặ t đi lớn na nghi lễ gọi hiển hóa nuốt quỷ dịch nếu không chúng ta phương kia thiên địa sớm nên sinh linh tận tuyệt mất mười hai thú mười một quỷ dịch chi danh chu nguyên cũng không lạ lẫm hắn mới được mới nguyên bảng khôi chi danh lúc liền có nước k h á c mật t h á m muốn mượn hoài châu thương nhân chi thủ ám hại hắn kia thương nhân tặng cho chi vật là một huyết hổ da cũng là quỷ hổ dịch đến nay còn bảo tồn tại vật phẩm của hắn cột bên trong trên đó liền c ó quan hệ với mười một quỷ dịch giới thiệu trừ cái đó ra lớn na nghi chi danh hắn cũng có chấu nghe thấy phủ công đệ t ử t r ú c quân nội nhập bí cảnh trở lại lưng lúc bậc cha chú thúc bá liền đóng vai mười hai thú chi tướng vì đó trừ tả nếu như tích cung tử lời nói là thật liền đại biểu có quan hệ mười hai thú mười một dịch bí cảnh xuất hiện sớm hơn sớm tại t r ú c quân bí cảnh xuất hiện trước liền đ ố i lúc ấy người tạo thành một chút ảnh hưởng mời quân tục nói người cái này xuất thân lai lịch quả thực không nhỏ ta làm ghi lại khảo chứng hư thực t í c h cung tử thấy áo đen phán quan rốt cục vung lên trong tay bút son sáng tác văn quyển trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút xem ra không phải có quan hệ thiên địa sự tình không quan trọng mà là áo đen phán quan quá mức chặt chẽ cẩn thận không nghe thấy tưởng tình không hề lay động ta cầu đạo lúc từng h ỏ i yêu vương vì sao giữa thiên địa có như thế nhiều dịch quỷ nhưng lại rết chi không dứt mái hiên nhà lòng yêu vương nói cho ta nhất yêu cỏ cây đều sẽ sinh bệnh thiên địa cũng thế chúng ta yêu tộc mặc dù có thể trị lui dịch quỷ lại bất lực vì thiên địa trừ bệnh vì thế dịch quỷ mấu chốt không tại người cùng yêu biến thành tri quỷ mà tại thiên địa c h ứ n bệnh kỳ thật cái loại này hung hiểm t hai hòa ngầm cũng không cái gì nếu không có bí cảnh trên trời rơi xuống lâm ta đại khái sẽ như tiền bối đồng dạng b á i thần thú mà t r ị dịch quỷ n à y không phải ta có cao thượng ý chí mà là lấy lớn na nghi t r ị lui dịch quỷ nhưng phải mười hai thần thú phản hồi yêu lực nhân tộc thì đem nó xưng là thiên địa c h i lực nhưng theo bí cảnh trên trời rơi xuống lâm mọi thứ đều thay đổi ta cũng không biết bí cảnh thiên khi nào đột kích chỉ biết trước có bí cảnh ngẫu nhiên xuất hiện sau có phồn hoa thành t r ị t r ậ n phát hiện thế mới đầu chúng yêu vương cho rằng là thiên địa chữa trị dấu hiệu cũng đem không nhận q u dịch ảnh hưởng bí cảnh tri địa xưng là phúc đ i ệ bởi vì có thể có lợi chúng yêu vương cùng nhân tộc khó tránh khỏi tranh đấu đại khái thời gian tám chín năm nhiều mặt thế lực vừa rồi đạt thành nhất trí nói cầu đạo con đường không thể ngăn chúng sinh đều có thể nhập môn phái bí cảnh cầu pháp ta bởi vì thiên phú không tầm thường bị tuyển ra tiến về nhân tộc bí cảnh kim đàn nói cầu học nhưng nửa năm có thừa không vào đạo môn thấy đồng bạn nóng vội của nhiệt s a u nhịn không được châm chọc nói cửa khó nhập si nhân giả mồn sau ta trở về tộc địa gia nhập ngũ độc ma giáo bồi dưỡng vì thế tu một thân độc thuật cũng thực lực đại trướng chu nguyên không nghĩ tới tích cung tử xuất thân thế giới so với thận hồn mê tâm tông cùng tính hoàng khuất mục còn muốn huyền bí lại có mấy phần bản giới thiên địa phong thái bất quá phương t i ê n thiên địa hẳn là cũng không trèo trống quá lâu nếu không t í c h cung tử liền nên tự nhiên sống quãng đời còn lại mà không phải bị đồng hóa là ngũ độc đại tướng như thế thiên địa t h ị n h thế ước chừng duy trì hơn bảy mươi năm trong lúc đó bí cảnh số lượng tuy có tăng trưởng nhưng lại chưa ảnh hưởng tai nhóm sinh hoạt nhưng có một ngày giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đặc thù bí cảnh tên là vạn cổ ma quật phán quan có nhìn rõ mọi việc tri tâm khi biết điều này có ý vị gì Khi bạn cổ sự thật chứng minh ta sai rồi mười hai tần thú mặc dù thực lực cường đại nhưng chỗ ăn vật cũng không giống nhau chỉ có cùng kỳ dọn căn chung ăn quỷ dịch tri cổ nhưng bạn cổ ma quật tri cổ trùng rết chi không dứt ngày ngày phục sinh càng giết vạn cổ ma quật mở rộng tốc độ càng nhanh khiến xung quanh thổ địa sông núi đều hóa cổ trùng chi hố có hai tộc nhân yêu dũng sĩ l i ề u chết đi vào cầu học nửa năm đạt được một bàn luận là vì thuận theo hô động là cần vì thế ma quật quyết t r ư ơ n g giết chóc chống lại là sợ hãi bởi vậy ma quật càng phải quyết t r ư ơ n g cũng là kể từ lúc đó hai tộc nhân yêu cải biến đ ố i bí cảnh cách nhìn không còn cho rằng là trời ban phúc đ ị a mà là cho rằng là thiên ngoại xâm lấn nhưng mọi thứ đều chậm bí cảnh tiên đã biết được chúng ta e ngại cái gì vì thế không ngừng tăng tốc vạn cổ ma quật quyết trương tốc độ mắt thấy mười một quỷ dịch thực lực tăng vọt mười hai thần thú lại ngày càng không còn chút sức lực nào n h â n tộc các quốc gia quyết định chế tạo nhu cầu chủ động kinh doanh những cái kia phồn hoa thành c h ấ n phân hóa bí cảnh thiên đưa lên lực lượng như thế vừa rồi gian nan ngừng thế cục nhưng cũng khiến n h â n tộc nội bộ náo động xuất hiện số lớn bí cảnh phái tiến tới ảnh hưởng đến yêu tộc bọn hắn đều cho rằng thiên địa bí cảnh hóa là đại đồng an khang không cần thiết khống chế vô biên bí cảnh khuất trường chỉ cần áp chế vạn cổ ma quật liền tốt theo quỷ dịch tri cổ lấy tuyệt cường số lượng đánh vỡ thiên địa cân đối chi thế thiên địa càng phát ra suy bại có cây thảm thực vật tẩu thú cá bơi cũng tại từng năm giảm、bớt. là c h ị nạn đói hai tộc nhân yêu bí cảnh phái chủ động ôm ấp vô biên bí cảnh ý đồ mới thiên đại c ử u thiên đổi bệnh cũng mà thu hoạch tân sinh mái hiên nhà long yêu vương chỗ thủ c ử u phái thì cực lực ngăn cản nói bọn hắn bệnh nhiễm mười một dịch bên trong quỷ dịch chi mị vì thế tranh đấu không thể tránh khỏi lần nữa một phát chỉ có điều lần này không còn là nhân yêu chi tranh cũng không phải thảo phạt dịch quỷ chi chiến mà là người với người đấu yêu cùng yêu tranh ta không được chọn chỉ có thể đi theo mái hiên nhà long yêu vương cũng may mắn nhìn thấy giữa thiên địa nhất là hùng vĩ một lần lớn nang y chương năm trăm mười tám đối chứng mà kích chương năm trăm mười tám đ ố i chứng mà kích tích cung tử c h i ngôn không phải tự thân trưởng thành trọng yếu kinh nghiệm chính là thế gian nghe tiếng thiên địa đại sự dù vậy vẫn có thể hết ngồi đ ạ y giếng lúc t h ấ y đốn tiến tới suy đoán ra mười hai thú thế giới bộ phận các h cục c h u nguyên phát hiện giống nhau tích cung tử lời nói đột biến bắt nguồn từ bạn cổ ma q u ậ t g i a n g lâm trước đó mười hai thú thế giới cùng bản giới thiên địa có chút tương tự không chỉ có không có bị nhanh chóng đánh bại ngược lại duy trì một đoạn t h ồ n đinh nhưng mười hai thú thế giới vốn là tồn tại chứng bệnh cũng có thể nói là nhược điểm một khi kích phát chứng bệnh chỗ liền sẽ nhanh chóng mất cân bằng lầm vào suy yếu đương nhiên mười hai thú thế giới người ứng đối bạn cổ ma quật phương pháp cũng tồn tại nhất định vấn đề thuận theo là cần cũng là quy hàng giết chóc là sợ hãi cũng là chống lại cái này tương đương với tự bạo nhược điểm biện pháp tốt nhất ngược lại là bên ngoài nuốt không rảnh để ý nhưng loại này tưởng tượng chỉ là người ngoài cuộc chi nghĩ cũng không phù hợp mười hai thú thế giới tình huống thực tế bọn hắn cùng mười một quỷ dịch tranh đấu nhiều năm chi kỳ hại minh lợi như thế nào gặp quỷ dịch chi cổ nước tràn thành lụt mà không chút gì xem như như thế đủ loại khiến chu nguyên ý thức được song thiên tướng tranh không chỉ có lực lượng mạnh yếu cực kỳ trọng yếu thiên địa phải trăng cân bằng cũng rất trọng yếu nếu không tựa như mười hai thú thế giới đồng d ạ n g rõ ràng đã ổn định thế cục lại bởi vì tự thân chứng bệnh chuyển biến xấu mà bị nhanh chóng đánh tan như thiên địa cũng có hưng suy có lẽ bản giới thiên địa vẫn ở tại tuổi trẻ trạng thái không chỉ có lực cường thể hiện lại nội bộ cân đối không quá mức mấu chốt chu nguyên không biết chính mình suy đoán có chính xác không ít ra mười hai thú thế giới tồn tại chứng bệnh linh huyễn thiên tắc là nội bộ mất cân bằng cần định kỳ lấy giết cầu ổn Dạ s xù cú nhỉ chỗ khi vận thế giới càng thêm đặc thù nhìn như nhân đạo đ a n thịnh pháp cấm thiên h ạ n nhưng không phải là không thiên địa nhân tam tài mất cân bằng biểu hiện nếu không thiên ý cao xa vạn pháp đều tồn vì sao sẽ khí vận trụ trời một lập liền tự tuyệt v ạ n pháp so sánh cùng nhau bản giới thiên địa lại khác biệt càng thêm keo kiệt cũng có thể nói là lực lượng càng thêm chặt chẽ bản giới người còn khiêu động không được mấy phần thần dị thúng chi là kẻ ngoại lai như chu nguyên thành t i ể u ngũ đức diệu thế chi quân bị cũng chỉ có thể nhìn thấy chút bất phàm c h i cảnh nhiều nhất lợi dụng dự báo thời tiết cùng nhìn thấy khí thế hung á t c h i năng tính toán quân địch trên bản chất đối tự thân tăng phúc có hạn tại chất đối tự thân tăng phúc có hạn tại chất đối tự thân tăng phúc có hạn tại chất đối nếu không phải bốn bộ vương có chút thực lực dường như hắn loại này xuất thân v ạ n cổ ma quật người sớm nên bị ta giết chết như thế phương không phụ trận kia lớn na nghi tích cung giờ tí thường cảm giác trận kia lớn na nghi chưa kết thúc ít ra hắn còn sống v ạ n cổ ma quật cũng tại ngày xưa quỷ dịch c h i cổ liền nên vĩnh viễn đ i ê n lặng mà không phải lần nữa như thế đáng tiếc tỉnh lại lần nữa thiên địa đã biến hắn thành ngũ độc đại tướng mà không phải lớn na sư đã vô pháp dẫn động mười hai thú chi lực nếu không bốn bộ vương ấ u càng sao lại tồn tại đến nay lắc đầu tích cung tử đem túc thế thù hận tạm thời đẻ xuống hắn còn không thể chết chết liền không ai đi truy tầm trận kia lớn na、nghi. bởi vì thiên địa chứng bệnh tăng thêm thế gian vạn vật đều ít đi một phần quang trạch bầu trời đêm nhiều dường như tấm màn đen bao phủ hiếm thấy tinh quang là trong đêm ẩn không tinh chúng ta thủ k i ự u chi sĩ đều đeo mười hai thú nam mặt sinh diễm hỏa tăng thanh thế tấu chiên g chống ngu thần thú nhảy na múa lên lớn nghi ta không biết nhân tộc như thế nào nhảy na nhưng ta yêu tộc một khi nhảy na tất trù dịch quỷ lấy không lấn thần thú chi ý lên na lệ sau chúng ta trong đêm lao tới vạn cổ ma quật phía đông ba mươi dặm chỗ trục dịch quan nhưng thế lực khắp nơi gặp nhau không phải một ngày có thể thành nửa tháng sau thủ cựu cùng bí cảnh hai phái liên quân vừa rồi đại khái t Bí cảnh phái thiên, bệnh cảnh cũ Cho tạc cư, chủng tộc danh sưng thiên thiên, đến tân sinh, đương nhiên sẽ không lại đeo na mặt. Cho nên song phương liên quân nhân không định na định phái mới đại kiểu đổi lại điểm ta, sẽ mặt. mặt mới. yêu đeo đều cũ lấy lấy ở đằng kia số trận vạn na sư đối chiến hơn mười vạn mới thiên linh sĩ trước khi bắt đầu chiến đấu chúng ta tiến hành một lần cuối cùng nhảy na nghi lễ cảnh khắc họa tâm t à vinh thế khó quên lại là huyền y chu váy đốt giáng triều chiến c h ố n g cùng v a n g lên đ ầ u tiên kim một na mặt phụ hoa văn mậu ngày cũ chi sĩ phạt mới thiên đang khi nói chuyện tích cung tử bỗng nhiên dừng nói nhìn ra xa dường như phía trước không phải âm ty lao ngục mà là t r ụ dịch quan chiến trường trận chiến kia đánh rất khốc liệt ba mươi sau yêu vương chiến tử mười tám dân tộc đại tu sĩ cũng liên tiếp vẫn l ạ n có thể bí cảnh phái người cũng không lây nhiễm quỷ dịch bí cảnh thiên lại cao m i ệ u lạnh lùng không bởi vì phạm nhân k i n h yêu mà chúc phúc cũng không bởi vì c ầ m thù mà hãng hại vì thế cuộc chiến đấu kia mặc dù thanh thế to lớn lại quỷ dị không làm kinh động mười hai thú cùng bí cảnh thiên nhưng chúng ta v ẫ n bại mới thiên linh sĩ đã hưng ơ thịnh hơn bảy mươi năm sớm đã tự thành hệ thống lại nhân số đông đảo cho dù là ta cũng coi như nửa cái mới thiên linh sĩ m ã hiên nhà long yêu vương trước khi chết nói cho ta Vị dịch có thể ngăn chúng tâm khó ý liệt bọn hắn nói không sai chúng ta giữ gìn n g u thiên cũng không phải là ra ngoài cao thượng ý chí mà là tài liệu thi hơn phân nửa tư tầm e ngại mới thiên linh sĩ cướp đoạt quyền lực của chúng ta nhưng chúng ta cũng không sai ai cũng đều có mang ai mà có thể trí công bọn hắn tham nhất thời yên vui đem hậu thế gửi ở mới thiên nhân tử chắc chắn tự thực các quả người trở về đi vô luận như thế nào đi trước cầm ngũ độc giáo mà đối đãi hậu sự m ư i hai thú thế giới lúc đầu thu hoạch được ngũ độc giáo mà đối đãi hậu sự mười hai thú thế g i i l ú thu h c h ngũ đ mà làm ái hiên nhà lòng yêu vương tại sau khi chết thích cung tử phương mới thừa cơ tấn thăng ngũ độc đại tướng cũng mượn ngũ độc giáo chi lực tránh khỏi hậu kỳ thanh toán chỉ có điều khi đó hắn còn chưa bị sắc trời đồng hóa ngũ độc thánh mâu sinh tử đối với hắn cũng không quá mức ảnh hưởng từ ngày đó sau khi chiến bại bí cảnh phái hoàn toàn đã mất đi trở ngại bọn hắn thành lập nhiều chỗ thành quan giám thị vạn cổ ma quật cũng toàn lực tương trợ những cái kia phồn hoa thành trấn khuyết trương không biết phán quan có hay không gặp qua sông núi l ệ n h vị trí chi cảnh loại kia quỵ dị chi biến hoàn toàn vô lý có thể nói có giang hà hóa thành phồn binh thanh chấn cũ thành lại đột biến liên miên đầm nước sơn nhạc bị vô biên bí cảnh ép la đất bằng đồng ruộng ở giữa lại có hùng vĩ dây núi đột ngột từ mặt đất mọc lên đến tận đây bởi vì chứng bệnh tăng thêm dần dần hoang vũ thổ địa lại khó an cư đại lượng nhân khẩu rời vào vô biên bí cảnh chi thành an cư tộc ta đệ đi qua sau cũng đố i ta nói vô biên bí cảnh lá chân chính phúc đ ị a mặc dù không thể kiến tạo phòng xá lại không cơ hàn chi lo các nơi chị a n có nhiều tranh lệch nhưng đại khái được cho bình thản an khang nếu như tất cả dừng bước nơi này cũng coi là làm thỏa mãn bí cảnh phái tâm nguyện ta cũng nguyện dung nhập trong đó quên mất chuyện xưa nhưng có một ngày trận có sắc trời g á n g lâm g á n g như kết nối thiên địa màn ánh sáng lúc đầu chầm chầm thúc đẩy sau càng lúc càng nhanh lướt qua thành trấn sau không thấy tổn hại b á c h tính an khang tự nhiên không ít đi thân cầu học người cũng có thể ra sắc trời chi m à n nhập cái k h á c thành trấn như thế không ra mấy ngày chúng ta liền phát hiện bị sắc trời phổ chiếu người mặc dù nhìn như không ngại nhưng đã hình như khôi lỗi chúng ta đem việc này xưng là sắc trời độc trí c ù n g hoảng sau khi ý đồ trốn tự thành không gian bí cảnh phúc địa cầu sinh khi đó bí cảnh phái rốt c u c hối l ậ n nhưng đã quá muộn không người có thể ngăn sắc trời hàng thế chi uy sau có người thiết lập đưa cạm bẫy bắt g i ế t bị sắc trời đồng hóa du học đi thân người lại là hôm nay g i ế t chi ngày mai phục đến tựa như bất tử vĩnh cố lập tức t r ư ơ n g năm trăm mười chín nhập cảnh di khiến t r ư ơ n g năm trăm mười chín nhập cảnh di khiến sắc trời hàng thế đại biểu mười hai thú thế giới cơ hồ đã mất đi năng lực phản kháng nhưng còn thừa người cũng không nện cổ đợi g i ế t ngược lại thấy nguy n g h ị biến bắt đầu nghiên cứu sắc trời hiện tượng t í c h cung tử do dự một chút nói ra nghiên cứu của bọn hắn kết quả cùng chính mình vì sao là ngũ độc đại tướng bên trong duy nhất khải trí người phán quan có biết hôm nay chết ngày mai sinh vĩnh cố lập tức là ý gì nghe quân chi ngôn có chút tâm đắc thật là chỉ không ngoại lực váy nhớ lặp lại chuyện ngày đó chu nguyên gặp qua không ít vô biên bí cảnh bất luận là đạo hưng ơ thôn không lo quận vẫn là càng quảng đại hơn u minh nhâm thổ những n à y địa khu cũng có một cái điểm giống nhau đó chính là dân chúng trong thành hành động lộ tuyến gần như cố định không thay đổi chỉ có số ít tiểu thương du khách sẽ ra vào thành trì thậm chí liền những cái kia đẳng cấp cao đơn vị cũng giống vậy nếu không có ngoại lực ảnh hưởng bọn hắn liền sẽ thưởng chú phủ nha lặp lại ngày xưa sự tỉnh không sai chúng ta vòng vây bị sắt trời đồng hóa đi thân cầu học người phát hiện bọn hắn đã mất đi thời gian khái niệm cho dù hôm qua thuận lợi cùng thân nhân gặp nhau ngày thứ hai cũng sẽ lặp lại chuyện cũ lại đến thăm người thân trừ cái đó ra những cái kia vô biên bí cảnh người cũng là như thế có người tìm trong thôn trưởng giả đón lấy đưa tin ủy thác thù lao là đồ ăn cùng áo vải một cái cái này nguyên bản rất bình thường nhưng thư tín đưa đạt sau hôm sau liền có thể lần nữa tiếp nhận đưa tin ủy thác lại tất cả thù lao không thay đổi cũng nguyên nhân chính là như thế thân nhập vô biên bí cảnh người mới có thể như thường sinh hoạt mỗi ngày tiếp c h ú t giải rác ủy thác liền có thể ấm no không ngại nhân tộc đại tu sĩ cùng yêu tộc yêu vương thương nghị cho rằng sắc trời không chỉ có thể đoạt trí còn, còn có định tính đã vĩnh cô lập tức vô tư không thay đổi bởi vậy dẫn phát một b ả n luận là vì sắc trời chiếu dọi trước ra sao thân phận muốn làm chuyện gì có gì tưởng niệm đều rất trọng yếu có thể nói sắc trời ban được chết cũng ban t h ư ở n g tân sinh hôm qua sự tỉnh sau khi chết cũng là vì thế chúng ta những n à y thân ở tà phái nhân yêu hai tộc tu sĩ đều bị trao tặng một lệnh tên là nhập cảnh tất sát lệnh thân ở chính phái tu sĩ là tránh đi nói luật tháp trừng trị được trao tặng nhập cảnh tắc hối thỉnh giáo cần lễ khiến cử động lần này cũng không phải là vì bọn ta tàn phá thiên địa mà là làm hậu thế thiên địa lưu lại di sản Như h t dù sao tác p h i bí n hối n ư bị c h sự tình càng nhiều chỉ là đe dọa một khi tiến vào bí cảnh người không để ý tới cũng tìm chuyện pháp chân nhân làm chủ bọn hắn liền không quá mức thủ đoạn có thể dùng lúc ấy chúng ta có thể làm không nhiều cũng không biết hiệu quả như thế nào bây giờ xem ra công hiệu có hạn ta có thể ngăn thăm dò bí cảnh người lại ngăn không được thiên địa thế cục biến động bởi vì bản giới thiên địa người tranh đấu không ngừng c h ứ c cao người đã biết sát sinh khải trí sự tình cũng phí hết tâm tư điều động bí cảnh chi lực cho mình dùng lại bởi vì lãnh địa không thể di chuyển chỉ có thể hết sức khai phát trong phạm vi thế lực bí cảnh vì thế ta bị lớn lĩnh quốc chỗ tế giết tù binh bệnh tàn hoạch tội người mới có khải trí khả năng sau đất sở yêu man ổ i lên một phía thiên hạ thế cục dần dần mất khống chế lớn linh quốc vì cầu tự vệ gia tăng tế tự tần x u ấ t cùng quy mô vì thế ta mới tái sinh linh trí chỉ có điều đất sở thế cục quá mức hỗn loạn ta cũng không ra sức bảo vệ hạ lớn linh quốc chỉ có thể bốn phía kết minh lẫn nhau bảo đảm cũng là may mắn nhìn thấy đất sở sẽ kết lại nhập vào hướng tham biến thành sở quốc phong quân tại t í c h cung tử xem ra hắn cùng xung quanh phong quân hoặc nhiều hoặc ít có chút thù hận dù sao yêu ma tứ ngược lúc những cái kia phong quân không ít thai họa hắn linh dân nhưng này chút sự tình cuối cùng đi qua hắn vốn là yêu tộc đối lãnh địa tri dân cũng không tính được g à y r ộ n nhiều nhất bảo đảm một chỗ bình an chém hết lãnh địa bên trong không tuân quy củ làm càn yêu ma đây cũng là sở quốc tình vốn thực tế có phong quân tre trở còn có thể duy trì sinh hoạt có sở quốc tôn thất điều t i ế t còn có một phần d a n h giới cuối cùng nếu không có hai cái này ngăn được không thông báo loạn thành gì t r ạ n g nếu nói tất cả nguyên nhân gây ra ít ra tại tích cung tử xem ra là bắt nguồn từ huyết tế sự tỉnh một phương huyết tế đến yêu ma thống l ĩ n h tham ăn thiên hạ một phương không tế toàn bộ làm nô phụ dưỡng bên thắng kể từ đó bí cảnh yêu ma tất nhiên đại hưng tranh đ ấu sự tỉnh cũng nhanh chóng quá độ đến yêu ma tranh chấp chỉ có điều huyết tế cũng là đánh c ư c sở quốc tôn thất thắng đến trọng lê hỏa vu thống ngự cũng đem nó tộc trưởng thu làm nghĩa tử có nhiều hậu đãi coi trọng tình nghĩa mới có sợ quốc c h i hưng tâm tư bách chuyển ở giữa thích cung tử trùng điệp thở dài nói phán quan đại nhân đến tận đây chuyện lại nói chính là bản giới thiên điệp những cái kia về b ặ t ngươi nhìn ta c h i ngôn có thể làm thật ta nguyện tin quân c h i ngôn bất quá sắc trời hàng thế sau những cái kia yêu vương chẳng lẽ cam tâm chờ chết lại không có mưu tính chú nguyên cho rằng linh h u y ệ n thiên cùng lớn tịnh thế giới lực yếu nhanh phá trong đó người còn hết sức ứng đối mười hai thú thế giới không có lý do không chút gì xem như sự thật chứng minh h n sai khác kết khác tình huống thúc đẩy sinh kết quả khác nhau, 12 thú thế giới người quá mức ý lại 12 thần thú, quá mức biệt giới người lại đi trường quả đẩy phán p c ũ g cùng nó tương nó quan Phán quan minh g i á m xác thực có chỗ mưu đồ bất quá là kiến càng l â y cây thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không bi tráng lại lộ ra lặp đi lặp lại vì thế ta không muốn nhấc lên phán quan muốn nghe ta có thể cáo chi tả hữu bất quá là chiến thắng mới thiên linh sĩ phối na mặt lên lớn nang nghi nói s ắ c trời hàng thế là quỷ dịch chi tội trạng tội trạng người người vì khuyết điểm tạo thành t h i họa là thần thú tổ minh chỗ ăn bọn hắn biết mình có lỗi hàng mà phục phản muốn p ấ n khởi đánh cược một lần cuối cùng lại là lớn na nghi lên vạn người múa s ắ t trời như thường phổ chiếu qua màn sáng bên ngoài người đang nẻ na s ắ t trời bên trong người cũng đang nẻ na đã là là chuyện vô bổ đến tận đây kết thúc mời quân nén bi thương tích cung tử nói xong chu nguyên cũng dừng lại ghi chép mở miệng an ủi một câu nghe nói lời ấy tích cung tử trong lòng tích tụ tiêu tán không ít hắn sợ trước mặt áo đen phán quan không tin hắn nói hoặc là cực kỳ lạnh lùng nói lên một câu n ê n tự t h ử c các quả những sự tình k i a t r u n g quy là hắn bối cảnh cố sự bên trong là khắc sâu nhất ghi chép cũng là hắn tự nhận là có khác với cái khác bí cảnh yêu ma căn bản dũng không được người ngoài tùy ý miệ mai phán quan đại nhân ngài nhìn ta như thế thành tâm phối hợp khả năng thu hoạch được một chút b a n thưởng tích cung tử không có quên mình bây giờ thân phận thấy phán quan có ý c h â n an lập tức t h ử a cơ tranh thủ đồng tình có thể thực hiện ta quay đầu chuẩn bị một chút âm thổ mỹ thực mệnh âm sai cách ba năm ngày vì ngươi đưa một lần nghe nói lời ấy tích cung tử hồi ức chi tâm tiêu hết bi vẫn chi tỉnh dây lát tuân ra trong lòng không khỏi t h ầ m t h a n ta thiếu không phải rượu và đồ nhắm mà lại như thế nào miễn trừ hình phạt xoắn suýt một lát h ã n quyết định lần nữa hiện ra một chút thành ý tốt đổi lấy phán quan rộng nhân phán quan đại nhân ngươi không phải muốn biết là người phương nào hướng ta hứa hẹn tha tội sao người kia tự xưng là âm ti tình báo làm cũng trên giới chuẩn bị qua không ít tâm sai m ặ t như trung niên có dâu xuyên xích hồng bảo p h ủ bên hông phối hữu trường kiếm chu nguyên nghe vậy đại khái xác định người tới là thiên lý giáo chủ nhưng vẫn là quyết định lại thực hiện một chút áp lực việc này cũng không trọng yếu ta đi thăm dò nhìn một phen dò xét ngục tên ghi liền có thể biết được là người phương nào thế này t í c h cung tử lòng cầu gặp may bỗng nhiên mất phán quan đại nhân ngươi nghe nói chuyện xưa của ta liền không hiếu kỳ lớn na nghi sự tình sao trên a có thể cáo thể thông ừ ta hình phạt, để cho ta có cơ hội tiếp tục giám thị Trương trương tích tử khải trí nhiều năm, trong lúc đó một mực truy tra có quan hệ 12 thú t ma na na quan na hình cho hội cảnh cảnh khải nhiều hệ h vạn quận. ngày ngày cung năm, lớn để đó có cơ cổ lúc mực có giám i bí bí bí cảnh.、Trên、thực r ê n t tế cái này bí cảnh sớm tại hắn khải trí trước liền xuất hiện đồng thời đã hóa thành địa phương phong tục dung nhập dân gian sinh hoạt lần đầu nghe thấy việc này lúc hắn còn tưởng rằng những cái kia nhảy na b ổ i dịch người là tránh thoát sắc trời đồng hóa lớn na thiên tri dân nhưng về sau phát hiện những cái kia nhảy na nghi lễ không một chút uy năng có thể nói càng giống là mô phỏng mà không phải truyền thừa dù vậy những này chỉ tốt ở bề ngoài manh m ố i như cũ n ă m dự giá trị thích cung tử không tin bản giới người có thể tự phát hình thành cùng lớn na thiên hoàn toàn nhất trí nhảy na nghi lễ vì thế hắn bắt đầu ở na hí hương thịnh hương c h ấ n dân trại cẩn thận rõ xét cuối cùng tại một chỗ dân gian trong từ đường phát hiện có quan hệ lớn na thiên bí cảnh nhập c ầ u với hắn mà nói vũ độc bí cảnh cùng nhảy na bí cảnh đều mười phần trọng yếu cái trước việc quan hệ sinh tử của hắn cái sau việc quan hệ xuất thân của hắn nơi phát ra nếu không phải lúc này bị nhốt t m t i lao ngục sinh tử khó liệu hắn tuyệt sẽ không nói ra nhạy na bí cảnh chỗ cũng may cố gắng của hắn không có bổ phí nghe nói hắn biết được lớn na thiên ở đâu v ị tiết áo bào đen phán quan rốt cục có chỗ biểu thị ta sắp thực hiếu kỳ lớn na nghi sự t ì n h ngươi như thực nôn tương cáo ta có thể cân nhắc vì ngươi miễn trừ hình phạt nghe nói chu nguyên tri ngôn thích c u n g tử đã vui vừa lo vui chính là phán quan có r ộ n g nhân chi ý lo chính là lo lắng ý này là giả tình giả ý một khi hắn nói ra nhạy na bí cảnh chỗ liền sẽ mất đi giá trị phán quan đại nhân nhạy na bí cảnh mười phần hung hiểm lại tiến vào điều kiện tương đối h ạ khắc không bằng ngài t r ư ớ c giúp ta thoát thân ta lại cùng ngài cộng tham nhảy na bí cảnh ta nguyện tin quân việc này tự nhiên có thể thực hiện nhưng miễn trừ hình phạt sự t ì n h không giống với giảm b ấ t thời hạn thi hành án cần đả thông nhiều mặt quan hệ mới có miễn hình phạt khả năng cái khác không nói chỉ nói ngươi trắng trợn nhục mạ cha xem xét tư đại phán quan sự t ì n h đại phán quan đã phán ngươi nhập cắt l ư ớ i địa n g ụ c c h ị u hình nếu không nghĩ cách thuyết phục đại phán quan há có thể tùy tiện bị ngươi miễn hình phạt chu nguyên lý do thoái thác hợp tình hợp lý tại tích cung tử xem ra so với âm ty tình báo làm càng thêm có thể tin nhưng vấn đề là hắn tích lũy linh vật cất giữ giảm bất thời hạn thi hành án không có vấn đề lại rất khó mua được thực lực cường đại cha xem xét tư đại phán quan nay không phải hắn tích lũy linh vật lượng thiếu mà là thực lực có hạn thu hoạch linh vật giá trị cũng có hạn thực lực cường đại người rất có thể chướng mắt hắn cất giữ có thể việc đã đến nước này hắn đã mất cỏ kẻ mặc cả chỗ trống chỉ có thể tận lực hiện ra thành ý nhường áo đen phán quan nhìn thấy hắn thẳng thắn phán quan đại nhân nói có lý là ta quá vội vàng kia nhảy na bi cảnh ngay tại sở quốc trà châu bình phong loan quận nam là hương nghiêm thị từ đường bên trong nơi đó phong quân vi bình loan vương cảnh nhấp n y vốn có hào sản chi danh có chút vũ dũng t h i ệ t chiến bí cảnh nhập khẩu thì giấu tại tứ phương bàn thờ hạng cần nắm giữ mười một quỷ dịch tương quan c h i vật hoặc nhiễm dịch bệnh mới có thể đi vào ta nhục thân tổn hại chữ a vật linh bảo mất đi không cách nào cung cấp nhập cảnh linh vật mong rằng phán quan tha lỗi nhiều hơn bất quá phán quan có thể đi tìm bốn bộ vương âu cảng lãnh địa ở vào ngũ độc bí cảnh phía đông tìm người hỏi một chút liền có thể chi kỳ chỗ trong tay hắn còn nhiều cổ trùng tùy tiện đòi hỏi mấy cái liền có thể xem như bí cảnh mở ra tri vật thích cung tử mười phần coi trọng â cảng cho dù ở vào âm ti lao ngục cũng không quên vì đó tìm chút có thể hắn nhất định thất vọng chu nguyên cùng âu càng có chút giao t ì n h coi như trực tiếp đòi hỏi cổ trùng cũng sẽ không xảy ra xung đột còn nữa chu nguyên trong tay còn có quỷ hộ dịch cùng mấy chỗ cổ trùng bí cảnh có thể tùy ý thông hành nhảy na bí cảnh cổ trùng sao xem ra không khó thu hoạch lợi ta nghiệm chứng bí cảnh hư thực sau có thể cân nhắc t ì n h vì ngươi xử lý miễn hình phạt sự t ì n h thấy chu nguyên thu hồi văn quyện phát ấn chuẩn bị rời đi thích cung tử bận b i ể u cao giọng la lên nhảy na bí cảnh phức tạp khó thông phán quan nếu không đến thu hoạch có thể mang ta đồng hành thử một lần thẳng đến chu nguyên thân ảnh hoàn toàn biến mất h ắ n mới dừng nên hợp định luận s á t mặt cũng trong nháy mắt nhẹ nhàng trầm t ĩ n h lại mái hiên nhà lòng yêu vương thực lực mạnh hơn ta không ít tại ba mươi sáu yêu vương bên trong đứng hàng trung lưu kia áo đen phán quan nên là bình thường phán quan cùng yêu vương tranh chấp phần thắng không lớn chớ nói chi là tìm kiếm mười hai thú tung tích chờ hắn gặp khó sau chắc chắn nhớ tới ta cái này tù phạm có lớn na thiên thân phận có thể thuận tiện dò xét tương quan bí cảnh đến lúc đó ta khỏi bị hình phạt khả năng liền sẽ lớn hơn nhiều cũng có cơ hội gia nhập u minh âm t i từ đó thu hoạch được sở quốc duy trì t í c h cung tử cẩn thận tính toán chính mình nô đồ phát hiện không quá mức vấn đề phía sau mới hoàn toàn an tâm hắn không biết mình như đồ có thể thành công hay không nhưng dù sao cũng so dựa vào âm t i tình báo làm cùng sở hoàng vô tư trợ giúp tới đáng tin một chút một bên khác chú nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân rời đi lao mục sau đầu tiên là dỡ xuống phường thần chi ra tìm tra xem xét tư đại phán quan đạo đ ư ờ n g sau đó liền c h u y ể n tống về vân hòa vương phủ hắn chuẩn bị tiến về khảo thí thành hoàng bí cảnh thu hoạch thành hoàng chi vị lại đi sở quốc trá châu ghi chép nhảy na bí cảnh phương vị cũng dò xét có gì chỗ đặc thù không muốn ô càng sớm đã trở về vân hòa v ư ơ phủ gặp hắn hiện thân lập tức nhanh chóng liên tiếp cũng đem ngũ độc bí cảnh sở sinh sự việc này chỗ dị thường rất nhiều nghĩ đến u minh âm t i đã có khải trí người cũng bắt đầu can thiệp nhân gian sự tình ngày sau ngươi như gặp phải ác tu la chi lưu nhất định phải coi c h ừ n g tránh cho tham gia u minh âm t i cùng huyết hải tu la ở giữa tranh đấu nay cả hai một thiện bắt người hồn một thiện ô nhân hồn nhập âm t i lao ngục cuối cùng đến lân u hồi nhập u minh huyết hải vĩnh thế t r ầ m luân đều không phải việc thiện tốt nhất lưu tránh ô càng ra ngoài hảo tâm nhắc nhở đối chu nguyên mà nói ý nghĩa không lớn dù sao u minh âm t i huyết hải tu la hai phe cùng hắn đều có quan hệ tự nhiên không tính là hưng hiểm ngược lại có thể mượn dùng kỳ lực đạt thành một chút mục tiêu dù vậy hắn vẫn là cảm ơn qua ô càng ý tốt cũng cùng nó thịt uống một phen đàm l u ậ n biệt vặt thằng đến màn đêm buông xuống lúc vừa rồi yến rừng người tán chu nguyên cũng điều khiển hương hỏa hóa thân giãn ra do cánh lôi rực hướng khảo thí thành hoàng bí cảnh mà đi gặp lại sáu mươi cấp t âm sơn phủ phán lúc như cũng nhớ ký chu nguyên hương hỏa hóa thân cũng chủ động mở miệng nói thành tâm như qua văn võ t h ử năm giảm dương quan thấy thiệt ác ngươi đã thông qua văn võ c h i thử thật là đến tìm ta qua p h ả tác phán hồn tri thử chính danh hảo mà đến thành hoàng tri bị ngược lại để phủ phán đợi lâu ta đã chuẩn bị chu toàn còn mời phủ phán chỉ giáo âm sơn phủ phán xung quanh n ư ơ n g theo năm mươi lăm cấp nhật du thần năm mươi lăm cấp thần dạ du năm mươi lăm kim công tướng quân năm mươi lăm khóa bạc tướng quân còn có không ít bốn mươi lăm cấp tập ác âm binh nhưng hắn cũng không thống ngự binh tướng tiến hành vây công ý tứ ngược lại nhấc chân đi hướng đại điện bên ngoài mà theo ta đến để cho ta nhìn xem ngươi cái này phúc đức chi sĩ có hay không vo đức bản thân chu nguyên hương hỏa hóa thân không có tiếng xấu tội n g h i ệ t quân thần âm sơn phủ phán cũng chỉ là sáu mươi cấp đơn vị vì thế hắn quyết định cùng âm sơn phủ phán công bằng đối chiến mà không phải triệu tập cái khắc hóa thân cộng đồng xuất chiến dù vậy chiến đấu bắt đầu sau âm sơn phủ phán như cũ trong nháy mắt lâm vào thế yếu địa vị đầu tiên là bị c h ấ n ngục pháp lệnh hạn chế di động năng lực lại bị truy hồn pháp lệnh tiêu ký thảm tao chuyển v ị đâm l ư n g ngay cả thi triển thuật pháp cũng bị công tội pháp lệnh phản tổn thương như thế thẳng đến hp thấp hơn ba mươi lúc h ắ n vậy mà chủ động nhận thua tạm dừng tay a ta thua người đã thông qua phản tác phán hồn c h i thử chương năm trăm hai mươi mốt uy linh thành hoàng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt uy linh thành hoàng âm sơn phủ phán chủ động nhận thua ít nhiều có chút vượt ra khỏi trung nguyên đoạn trước hắn cũng không phải là cho rằng một phương thanh máu bị thanh không mới tính tỉ thí kết thúc mà là cảm giác âm sơn phủ phán đổ nước hoặc là nói bởi vì hảo cảm đủ cao ảnh hưởng tới chiến đấu độ i chấn động phủ phán còn có dư uy vì sao đông nhiên nhận thua người có phúc đức cũng không ác nghiệp võ đức không thiếu liền có thể không cần dựa vào dũng lực hiện lộ rõ ràng đức hạnh mà theo ta đến ta vì ngươi thụ danh chính vị thêm ban thưởng thành hoàng phạt tấn âm sơn phủ phán tuy nói lấy nhường chu nguyên theo hắn đi nhưng ở c h ấ n ngục pháp lệnh hạn chế hạ hắn cũng không thể tùy ý đi lại thẳng đến chu nguyên giải trừ pháp lệnh phong tỏa hắn mới dậm chân quy về trong điện c h ú nguyên đi theo nhập bọc hậu thấy âm sơn phủ phán mở ra một xích kim văn quyển bung lên bút mực tôm màu trên đó bút tích tức lộ ra là tiêu giống như c h ư a rơi trang giấy liền trở về thiên địa đốt thu hoạch được chức nghiệp dám xem xét tư dân uy linh thành hoàng có thể đảm nhận mặc cho các nơi thành hoàng c h i vị dám xem xét có thể tiêu hao hương hỏa xem xét quyền sở hữu tình trạng cũng có thể tuyển định phương vị tiến hành truyền thống hương hỏa chất lượng càng cao xem xét phạm vi càng lớn tư dân có thể quản lý quyền sở hữu tri dân điều chỉnh dân gian chức nghiệp thân phận chú bộ phận đơn vị được điều chỉnh thân phận sau sẽ ảnh hưởng sự kiện thúc đẩy uy linh Có t hương ể tiêu hào h hòa ỏ a sau chủ kích kích cường các phúc các hoạt linh thái, phát pháp lệnh hiệu hạng h động trạng tăng tăng loại y p quả, n ngự cũng n g hiệu h quả, n h chất ó n trạng hương g làm dịu các loại mặt dịu các Chú, c trái thái. hỏa h lượng càng cao tăng phúc trạng thái càng mạnh sử dụng tiên lộc lúc có thể chủ động phát động minh lý thành luật hiệu quả bị pháp lệnh trói buộc người đem không cách nào một mình giải trừ pháp lệnh phong tỏa đồng thời kích hoạt thiên luật tác pháp trạng thái tất cả pháp lệnh có thể đối thuật pháp trực tiếp di c h u ể n sử dụng âm b ồ n lúc nhưng phải địa lợi giá trị pháp lệnh duy trì liên tục thời gian tăng trưởng lại phát động âm thổ che chở hiệu quả duy trì liên tục khôi phục sinh mệnh linh khí cùng thần ý thành hoàng nghề nghiệp thiên phú mặc dù chỉ có ba loại lại hết sức cường đại nhưng uy linh thiên phú hiệu quả cũng làm thành hoàng chức nghiệp xuất hiện lưỡng cực phân hóa không thiếu thiên lộc người tự nhiên thực lực cường hãn có thể cùng đại đa số chức nghiệp giao phong như đã vô thiên lộc cũng không âm bổng trong tay chỉ có một số nhân gian hưng ơ hỏa loại kia trạng thái cũng không chỉ yếu đi một bậc thậm chí sẽ bị nang cấp nắm giữ âm bổng người toàn diện áp chế như thế một khi so sánh bất luận là đấu trai thất tinh cùng vẫn là thành hoàng phúc thần một mạch đều đối tài nguyên có chỗ nhu cầu khác biệt duy nhất là đấu trai thất tinh cung thu hoạch được các loại tinh mệnh sau có thể một mực sử dụng chỉ cần nếm thử như thế nào tốt hơn đi đan dạng đạo liền có thể mà thành hoàng c h ứ c nghiệp lại cần duy trì liên tục tiêu hao các loại hương hỏa duy trì chiến lược đối tài nguyên nhu cầu cũng nhiều hơn cũng may u minh âm t i có vững tâm tiến hành khiến cho thành hoàng c h ứ c n g h i ệ p không đến mức quá độ lưỡng cực phân hóa âm sơn phủ phán dừng lại viết sau tấm kia xích kim văn quyển nhanh chóng hòa tan cũng hóa thành một cái xích kim phát ấn hướng chu nguyên nước tới đốt thu hoạch được dám xem xét tư dân uy linh thành hoàng phát ấn mỗi ngày tự động tạo ra ba phần âm đồng cũng có thể dùng cho đóng dấu trồng văn th k h á c họa pháp lệnh vững chắc trật pháp chú âm t i nhớ hồn thua ô n đồng c h i ấn người khác thu hoạch sau không cách nào mạo danh nhận lấy âm đồng một cái p h á p ấn bảo vệ thành hoàng nghề nghiệp hạc hối không đến mức xuất hiện thân có thiên lộc người hung hăng nghiền ép chỉ có nhân gian hương h o a n g ư ờ i dù vậy thành hoàng chức nghiệp cũng cần thành trì xem như dựa vào tỷ như chu nguyên có đóng nguyên phường thần c h i vị mỗi ngày có thể lĩnh một phần không lo âm đồng như thế tăng theo cấp số cộng khiến cho hắn mỗi ngày có thể lấy được lấy bốn phần ô n đồng phát ấn cất kỹ nếu có di thất có thể đi âm luật tư tìm đại phán quan trọng chế đến lúc đó di thất tri ấn tự sẽ mất đi hiệu lực theo khảo thí thành hoàng nghi thức kết thúc chú nguyên hương hỏa hóa thân trở thành một vị chân chính thành hoàng nhưng bởi vì quyền sở hữu phạm vi có hạn nhiều nhất xem như một vị huyện thành hoàng đồng thời hắn thành hoàng ấn phẩm chất có hạn thậm chí không thể vì lúc này hương hỏa hóa thân tiến hành cường hóa bằng không hắn chắc chắn trở thành đũ minh âm t i mất đi pháp ấn nhiều nhất thành hoàng đa tạ phủ phán chiếu cố nếu không có việc khác ta liền trở về quyền sở hữu đương nội dường như các ngươi xuất thân âm sơn một mạch thành hoàng đều có thể nhận lấy một đạo pháp lệ người y theo thực lực bản thân làm việc liền có thể thành thì có báo không thành cũng có thể chầm ngưu toan đốt thu hoạch được âm t i p h á p lệnh truy bắt tẩn vào âm sơn dãy núi hung đ i ể u quỷ sa chú quỷ sa hung hãn tốt can âm hồn cũng tiện tránh né ẩn ấp đem nó đánh g i ế t sau có thể đạt được âm sơn phán quan s ư ơ n g hảo c h ú nguyên không nghĩ tới hung đ i ể u quỷ sa càng như thế không tầm thường không chỉ có thể dùng cho giao hảo cựu phượng sân thần còn có thể dùng để thu hoạch âm t i s ư ơ n g hảo quả nhiên là tiếng xấu rõ ràng là nhiều cái thế lực chỗ không cho rời đi khảo thí thành hoàng bí cảnh sau hắn hay đội mũ n ư ớ áo lông theo ngôi sao ẩn vào dưới mặt đất hướng về trá châu bình phong loan quận phương hướng nhanh chóng bay đi trước đó â càng cùng hắn uống rượ nghe nói hắn muốn đi trước trá i châu bình phong loan quận tìm kiếm đặc thù bí cảnh liền tặng cho hắn một bộ trá i châu quận huyện đồ vì thế hắn biết bình phong loan quận nam la hương đại khái vị trí một đường hành trình cũng làm mười phần thuận lợi đại khái hao phí hai canh giờ liền đã tới nam la hương phạm vi sau đó hắn trang bị mặt nạ văn sĩ đạo cụ tìm một phen trà tứ tìm hiểu biết được nam la hương nghiêm thị ngay tại chỗ rất có danh vọng là chuyển thừa nhiều đời y dược gia trà tứ lao giả nhìn chu nguyên khí đầy thân túc dáng vẻ bất phảm coi là khách đến thăm là trong huyện gia tộc quyển thế người bước lên phía trước pha trà cũng cẩn thận trả lời khách nhân thân phận t ô n quý lại chớ tin hồi hương thảo dân c h i n ô n t i a nghiêm gia lão tiên sinh tại chúng ta hương dân mà nói đúng là một chỗ lương ý ý ý nhưng lại vạn vạn không so được q u ậ n thành danh ý ý khách nhân nếu là trong nhà thân thuộc có tật làm nhanh chóng tìm kiếm hỏi thăm danh ý ý ý ý hồi h ư ơ n g thiên phương có nhiều không đủ nếu là đả thường q u ý nhân chỉ sợ nghiêm thị nhất tộc khó mà hoàn lại cha tứ lao giả nhìn như tại g è m pha nghiêm thị y thuật kỳ thực lại có nhiều giữ gìn c h i ý đa tạ lao tiên sinh nhắc nhở ta vốn không ôm cái gì hy vọng bởi vì bệnh nhân bị bệnh liệt giường không tiện đi xa bên ta đến tận đây tìm nghiêm lão tiên sinh mở một bộ chén thuốc. đến lúc đó tự có trong huyện thầy thuốc phân rõ không có không ổn chỗ mới có thể dùng thuốc thấy trung nguyên nói như thế cha tứ lao giả vừa rồi gọi một bạn lần cận dẫn đường cũng biểu thị bệnh gấp tài gấp chủ động miễn đi tiền trả nước chờ trung nguyên đi tới nghiêm thị gia đình lúc phát hiện nghiêm g i a người vô cùng điệp thấp bình thường biện lạc bên ngoài vẹn vẹn treo một mai một sắc bảng hiệu thượng thư y bệnh đổi tật bốn chữ lớn trong sân cũng là có phụ cận hương chấn bệnh hoạn điểm ngồi từng cái phòng úc chờ thầy thuốc kêu gọi thấy này hắn lui đến sau phòng lặn trong dưới mặt đất tìm kiếm lên nghiêm thị từ đường chỗ không bao lâu liền có điều đến lại là mấy chỗ biện lạc đả thông t ư ờ ngăn chính bắc ở giữa người chính là nghiêm gia từ đường giống nhau t í c h cung tử lời nói từ đường bàn thờ phía dưới có t ủ gỗ cất đặc hưng ơ đến giấy b ạ c tộc nhớ những vật này thường nhân cho dù x ê dịch bàn thờ cũng rất khó phát hiện gì thường nhưng ở lặn g trong dưới mặt đất chu nguyên trong mắt phương k i a n ặ n g nề d ậ y đặc bàn thờ sau có một đạo nhiều màu vòng xoáy không ngừng xoay trọn đặc thù phó bản n ẹ na đổi dịch giới thiệu lớn na gọi là trục gì phàm làm mười hai thú truy ác hung hay quỷ dịch thân thể kéo quỷ dịch làm thiết hiệu quỷ dịch phách rút quỷ dịch khí quỷ dịch không đội đi cái sau là lương thực đề nghị khiêu chiến đẳng cấp 6 á u m cấp đề nghị khiêu chiến nhân số 150 phát động điều kiện mang theo 11 quỷ dịch c h i vật hoặc lây nhiễm ôn dịch người chương 522, na cùng nhau dọn giảm chương 522, na cùng nhau dọn giảm nhảy na đổi dịch bí cảnh cũng không khó t í n vào người bình thường lây nhiễm ôn dịch liền có thể đi vào ngược lại là mang theo 11 quỷ dịch c h i vật trùng hợp đến đây khả năng cực kỳ vẽ nhỏ bởi vậy nhảy na bí cảnh càng sớm bị hơn người bình thường phát hiện cũng đã trở thành gia tộc địa bảo hộ chi điện vất quá nhảy na bí cảnh độ khó quá cao đề nghị khiêu chiến đẳng cấp sáu cấp khiêu chiến nhân số một trình độ cho dù là lúc này chu nguyên cũng rất khó tiến hành chiến lược c ũ may nghiêm thị nhất tộc cùng nhảy na phong tục tồn tại chứng minh nhảy na bí cảnh có nhất định trung lập không gian nếu không sớm nhất tiến vào nhảy na bí cảnh người bình thường tuyệt không có khả năng từ đó chạy trốn cũng truyền bá nhảy na nghi lễ ảnh hưởng một chỗ phong tục duy nhất khiến chu nguyên kỳ quái là nghiêm thị nhất tộc vì sao trở thành y dược gia mà không phải chủ trì nhảy na nghi lễ vũ trúc gia tộc lấy hắn đối sở quốc hiểu rõ các nơi đối thần q u sự tỉnh tương đối tha thứ lại vũ trúc thân phận địa vị cũng rõ ràng cao hơn bình thường y sư đây cũng không phải các nơi phong quân cùng gia tộc quyền thế ước mơ thần quỷ sự t ì n h khinh thị thực tế chứng bệnh mà là các loại linh vật hương thịnh đối bình thường y sư không quá mức nhu cầu vì thế bình thường y sư trị liệu đám người hơn phân nửa là dân chúng tầm thường hoặc chán nản hàn môn không cách nào cùng quyền quý sinh ra liên hệ nên là nhảy na nghi lễ cũng vô thần dị tại linh pháp ngày hưng năm tháng dần dần suy bại phân tích bí cảnh tình huống sau khi chu nguyên lại lấy ra nghiêm thị tộc nhớ đọc qua xem xét không muốn cái này xem xét thật đúng là phát hiện một chút dị thường đó chính là nghiêm thị nhất tộc phổ biến thọ sống đến bảy tám mươi tuổi người chỗ nào cũng có việc này tuyệt không bình thường cần biết ngụy quốc dân chúng tầm thường qua tuổi sáu mươi chính là thọ có thể sống đến bảy tám mươi tuổi người tại một hương tri địa cũng ít khi thấy xem ra nghiêm thị nhất tộc theo nhảy na bí cảnh thu được một chút lợi ích thực tế là che giấu trường thọ sự t ì n h vừa rồi lấy ý dược chi thuật gia truyền sự thật chứng minh dân chúng tầm thường trí tuệ ẩn giấu tại sinh hoạt các nơi nhìn như hai loại cũng không liên lụy chức nghiệp cũng có thể bổ sung phối hợp thông qua nghiêm thị nhất tộc thọ sự t ì n h chu nguyên gần như có thể xác định nhảy na bí cảnh tương đối hữu hảo thậm chí sẽ chủ động là người bình thường khu trục dịch bệnh khiến cho thân thể khỏe mạnh được thọ nhưng cái này không có nghĩa là nhạy na bí cảnh an toàn không lo dù sao đối người bình thường hữu hảo không có nghĩa là đối cái khác chủng tộc cùng linh pháp tu sĩ cũng giống nhau hữu hảo vì thế trung nguyên vẫn là lấy ra một tôn thổ địa hóa thần khiến cho cầm trong tay q u ỷ r a hổ tiến vào nhạy na bí cảnh dò xét hư thực làm thổ địa hóa thân chạm đến nhiều màu vòng xoáy sau trong nháy mắt biến mất không thay đổi sau một khắc mỗi ngày rộng lớn nghe c h i ê n trống cùng v ă n g lên uy nghiêm thành quan phía trên dựng thẳng mười hai p h ớ n dài ngũ sắc gấm tuyến khảm tu giữ tợn thú mặt hơn bạn beo na mặt người thân mang huyền ý chủ váy tại trước thành phân loại mười hai trận ước ch chiếc chống tấu đ ộ n g ở giữa lên na cùng múa trong lúc nhất thời cắt đ u ổ i nổi lên bốn phía hội tụ mười hai thú thái độ gầm thét gầm thét muốn nuốt chúng dịch b à y trận người đẳng cấp cũng có cao thấp đại khái là năm mươi cấp nhân tộc na sư sáu mươi cấp yêu tộc lớn na sư sáu mươi lăm cấp lớn na sư yêu vương cắt t sáu mươi bảy cấp thân quốc lớn na sư du phụng sáu mươi chín cấp lớn na sư yêu vương cùng nhau heo v ò i bảy mươi cấp trúc quốc lớn na sư minh thịnh bảy mươi cấp lớn na sư yêu vương u ì gì trong đó hai tộc nhân yêu na sư trăm người thành đội từ hai tên lớn na sư thống lĩnh ngàn người chi đội lại có yêu vương cùng nhân tộc đại tu sĩ thống soái Coi đây không phải một tin tức tốt nếu là hai phe đối chiến bí cảnh hán liền có thể gia nhập tùy ý một phương thu hoạch trợ công nhưng cùng loại loại này nhất trí đối ngoại bí cảnh đem rất khó từ đó thu lợi đặc biệt là lớn na sư đẳng cấp trạng thái có chút không đủ hai vị bảy mươi cấp lớn na sư tuy có huyết sắc khô lâu âu biểu tượng t ô điểm nhưng không thấy mười hai thú tung tích tại chu nguyên quan sát nhảy na nghi lễ lúc hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời xuất hiện đốt nhảy na chi nghi tất chu dịch quỷ không lấn thần thú hưng lễ có độ ngươi đã bị lớn na nghi khóa chặt không cách nào thi triển c h u y ể n v ị c h u y ể n t ố n g chi thuật chú hai tộc nhân yêu không chủ động phát động công kích sẽ không bị lớn na nghi vớt như chủ động phát động công kích sẽ bị coi là người vì thái họ bị dịch chi tội trạng đốt không phải người không phải yêu thì làm gì ý là thiên tượng dị thường vận rủi hệ ra vị nói chẳng lành là mười hai thú dọn dán chỗ ăn chu nguyên phạm vào một sai lầm tiến vào bí cảnh sau liền đem quỷ hổ dịch thu nhập thanh vật phẩm bên trong vì thế phát động nhảy na chi nghi tất chu dịch quỷ trạng thái mặt khác thổ địa hóa thân thân phận không chiếm được thừa nhận thuộc về ngoại lai quỷ dịch một loại dù vậy hắn cũng có cơ hội lập tức rời khỏi nhảy na bí cảnh dù sao phía sau hắn chính là bí cảnh truyền thông môn nhưng thổ địa hóa thân luôn luôn không sợ đương nhiên sẽ không tùy tiện lùi bước vì thế hắn may mắn gặp được nốt chẳng lành mười hai thú dọn dán giáng như trường xà thân phụ bước cánh không chảo có sừng thân thể điểm nhiều tiết hình như xích ngọc giải trúc hình thể to lớn nước chừng t r ă g trượng tên đầy đủ là bảy mươi lăm cấp lớn na cùng nhau mười hai thú dọn dàn bản địa na sư rõ ràng quá táo bạo cũng quá mức coi trọng t r u nguyên n g thổ địa hóa t h â n nhảy na ở giữa lại gọi ra mười hai thú nuốt quỷ dịch là nghiệm chứng mười hai thú phương thức công kích hắn lập tức điều khiển thổ địa hóa thân lặn trong dưới mặt đất sự thật chứng minh loại hành vi này vô dụng mười hai thú có thông hành thiên địa chi năng xem nặng nề thổ địa là không có gì do xét thủ ở giữa liền đem hắn thổ địa hóa thân nuốt vào trong bụt nuốt bị mười hai thú dọn dàn chỗ ăn phát động tán thân thể. tan khách trở lại khí hiệu quả cũng vì na sư khôi phục các hạng trạng thái hệ thống nhắc nhở đồng thời thổ địa hóa thân đã hoàn toàn tiêu tán song phương t r i n h l ệ n h thực sự quá lớn rồi lấy đào viên thổ địa thực lực căn bản không có phản kích khả năng mặc dù bỏ ra một tôn thổ địa thần giống nhưng lần này thăm dò c h u n g nguyên vẫn là thu hoạch được không ít tình báo một là cần mang theo dịch bệnh trạng thái hoặc mười một quỷ dịch c h i vật nếu không tại lớn na nghi mở ra trạng thái giới sẽ bị phán định là lựa gạn từ đó bị na sư công kích hai là không phải người yêu hai tộc đi vào phong hiểm tính cực cao sẽ bị coi là ngoại lai quỷ dịch dẫn mười hai hành vi man dợ tốt sát sự tình trừ cái đó ra thổ địa hóa thân bị thôn vệ trước chu nguyên còn phát hiện tại một đám na sư bên trong có hai người không có danh hảo nhưng cũng đeo nam mặt thân mang huyền ý chú bấy trà trộn tại nhảy na nghi lễ bên trong quan sát kẻ ngoại lai là người phương nào hắn cho rằng hai người kia hẳn là nghiêm thị tộc nhân lại không biết nhảy na nghi lễ sau thành quan bên trong còn có không nghiêm thị tộc nhân tồn tại điều này đại biểu nghiêm thị nhất tộc cũng không từ bỏ thu hoạch na sư chi lực như cũng tại nghiên cứu nên như thế nào thu hoạch na sư c h ứ c nghiệp vô luận như thế nào nhảy na bí cảnh bên trong trận doanh quá thống nhất tại không cách nào mượn lực tình h u n g hạn chương năm t r ă n hai n n h mươi ba t ộ n trạm chi tung tích chương năm trăm hai mươi ba tội trạm chi tung t ị c h chương 523, trăm ộ i h i tung tích i m ư ơ 523, tội trạm chi tung tích chu nguyên thông qua thổ địa hóa thân phát hiện ở vào nhảy na bí cảnh người bình thường bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện mười hai thú dọn giản nốt hủy dịch sự t ì n h trên thực tế bọn hắn không chỉ có nắm giữ liên lạc vật thành lập bên trong gia tộc chuyển tin thông đạo còn tại bí cảnh thành quan bên trong còn lại mười người đóng giữ chỉ có điều liên lạc vật cũng không phải là chính bọn hắn chiến lược bí cảnh đ o ạ t được mà là nguồn gốc từ năm man vương tích cung tử bàn t ạ o xem như trao đổi nghiêm thị nhất tộc cần hiệu trung tích cung tử c n g y theo chỉ thị dốc lòng học tập nhảy na nghi lễ ý đồ cùng lớn na mười hai thú sinh ra liên hệ vì thế thấy người xâm nhập bị đánh rết sau bọn hắn nhanh chóng lui vào thành quan thương nghị tộc trưởng bí cảnh đột nhiên bị người ngoài xâm lấn ngài nhìn phải t r ă n g liên hệ năm man vương tiến hành thanh lý không ổn người kia chưa làm tuần tra liền nắm giữ bí cảnh vị trí cùng tiến vào điều kiện chắc h ẳ n cùng năm man vương ít nhiều có chút quan hệ lúc này cầu cứu chưa h ẳ n có thể đổi lấy lại gần đoạn thời gian thu hoạch làm sơ chỉnh lý cùng năm man vương nói có tân tiến dương nhìn phải chăng có thời gian đến đây xem xét tộc trường nói có lý tra t ứ tộc nhân vừa phát tới người ngoài nhập hương truyền tin bí cảnh liền gặp tập kích giữa hai bên tuyệt không phải ngẫu nhiên còn nữa kia người xứ khác là văn sĩ trung niên bộ giáng độc thân tìm tòi bí mật người lại là một lão giả chắc là dò đường con cờ còn không rõ tin tức thật giả nghiêm thị tộc nhân kinh doanh nhảy na bí cảnh nhiều năm chưa từng tin tưởng các nơi phong quân cùng kẻ ngoài lai bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới tìm kẻ lực mạnh hợp tác c ộ n đồng trộm lấy những cái kia na sư đeo na mặt nhưng nhảy na b í cảnh quá mức cường đại có hung hãn chi danh người đi vào cũng không thu hoạch ngược lại kiến thức lớn na nghi chi bi đến tận đây bọn hắn đem nhảy na bí cảnh coi là an toàn che chở chi địa không còn e ngại các loại yêu ma vẹn vẹn mặt ngoài phối hợp hành động nghiêm tự như lại có người tiến vào bí cảnh lại không bị lớn na nghi t r ố n vớt ngươi liền ra vẻ khải trí yêu ma cùng giao lưu ta hiểu được tộc trưởng làm giảng thuật nghiêm thị nhất tộc cùng khải trí yêu ma ở giữa còn có tình nghĩa khiến cho sợ ném chuột vỡ bình không dám đụng đến ta tộc nhân thiện người ngoài đều không đáng tin cậy chúng ta cần nhiều hơn mưu đồ gia tộc mới có thể mấy đ ờ i nối tiếp nhau truyền thừa tại nghiêm thị tộc nhân tích cực ứng đối đột phát tình chặn g lúc chu nguyên cũng điều khiển tử l y hóa thân lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấm tính truyền t ố n g đến nghiêm thị tử đường vì thế đóng giữ n h ả y na bí cảnh nghiêm thị tộc nhân nhìn thấy kỳ quái một màn ông lão mặc áo vàng kia bị mười hai thú dọn dàn chỗ ăn b ấ t quá một lát liền có một áo b à o tím thiếu niên nhập cảnh dường như phát hiện n h ả y na bí cảnh người dẫn đầu nhiều vị tử sĩ đến tận đây có thể tùy ý thăm dò bí cảnh quy tắc nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế chu nguyên điều khiển tử li hóa thân tiến vào nhạy na bí cảnh sau n ư ơ t ự bí cảnh tr chuẩn bị một khi thu được khóa chặt nhắc nhở liền lập tức rời khỏi bí cảnh cũng may thổ địa hóa thân thăm dò ra tình báo không có vấn đề tử l y hóa thân cũng không bị lớn na nghi khóa chặt nhảy na nghi lễ khởi động ở giữa chỉ có mơ hồ một cái thú ảnh thu đi q u ỷ ra hổ h i ế n trống cùng băng lên bên trong lần có nhấm nuốt thanh âm băng lên đốt thu hoạch được nhảy na đ ổ i dịch trạng thái rời đi bí cảnh trước sẽ không nhận hai tộc nhân yêu na sư chủ động công kích đốt chân long phụ thuộc vì yêu tộc quý mạch một chồng đội yêu tộc na sư có chút ít hảo cảm t h n g phúc tử l y hóa thân tử khí thiên tinh thiên phú vốn là có cơ sở đ ộ thiện cảm t ă n g phúc tăng thêm chân long phụ thuộc thân phận t ă n g phúc xa so với bình thường đơn vị càng thích hợp thăm dò nhảy na bí cảnh gặp quỷ hổ gia bị nuốt sau nhảy na nghi lễ đ ỉ n h chỉ chống thu thế mà dừng chu nguyên liền điều khiển tử l y hóa thân đi hướng bảy mươi cấp lớn na sư yêu vương bị gì. đa tạ lớn na sư là ta đổi dịch không biết chúng na sư vì sao đến tận đây hưng lớn na nghi chúng ta đang chờ quỷ dịch chi tội trạng lại không biết nó đi nơi nào đến nay không thấy tung tích ngươi như tìm được quỷ dịch chi tội trạng có thể cáo chi ta nó ẩn vào nơi nào đốt thu hoạch được đặc thù sự kiện tội trạng chi tung tích tìm được thân ảnh cũng cáo chi chúng na sư hoàn thành sự kiện sau có thể vào đặc thù cảnh tượng lớn na cũ ảnh chú tội trạng người người vì khuyết điểm sở sinh thay họa ẩn vào nơi đ â y tung tích khó tìm lớn như vậy nhảy na bí cảnh bên trong ngoại trừ hai tộc nhân yêu na sư bên ngoài chỉ có nghiêm thị tộc nhân cùng chu nguyên tử l y hóa thân mấy cái kẻ ngoại lai chớ nói vị dịch chi tội trạng tung tích ngay cả nửa cái đối địch đơn vị cũng không nếu là trước đó chưa tiếp xúc qua tích cung tử chu nguyên tất nhiên không hiểu ra sao tìm không được đầu mối gì nhưng bây giờ hắn đã biết quỷ dịch chi tội t r ạ n g đại khái người ở chỗ nào đã những ngày na sư là đã từng mới thiên linh sĩ sao bởi vì lý niệm khác biệt đúc thành sai lầm lớn dẫn phát thai họa vậy bọn hắn chính mình hơn phân nửa chính là quỷ dịch chi tội t r ạ n g nghĩ đến tích cung tử biết được nội tình hơn phân nửa đã phái người thí nghiệm qua nhưng hẳn là thu hoạch không lớn không phải hắn lúc chiến đấu thế nào cũng muốn đeo một bộ na mặt t ă n g uy lớn na sư yên tâm ta nếu có điều phát hiện định đến bờ báo chớ có dở cho dối trá cần biết nhảy na chi nghi tất tru dịch quỷ không lấn thần thú hưng lễ có độ tại t r u nguyên cùng yêu vương uy di giao lưu lúc nguy trang thành na sư nghiêm thị tộc nhân cũng không tiến lên đáp lời đây cũng không phải bọn hắn e ngại áo bào tím thiếu niên mà là phát hiện ngày xưa lạnh lùng yêu tộc lớn na sư lại cùng k i a áo bào tím thiếu niên có chỗ giao lưu việc này quá mức hiếm thấy khiến cho bọn hắn tạm hoãn tiếp xúc kế hoạch chuẩn bị nhìn k i a áo bào tím thiếu niên có thể đánh tìm được chuyện gì chu nguyên suy nghĩ một lát hiểu nhảy na bi cảnh thúc đẩy phương thức hẳn là cần trước thu hoạch hai tộc nhân yêu tín nhiệm lại nói rõ tình hình thực tế nếu không chính là dở trò dối trá duy nhất lo lắng người chính là chúng na sư một khi hóa thành quỷ dịch chi tội trạng rất có thể phát động tranh đấu sự dù vậy đây cũng là nhạy na bí cảnh tương đối hợp lý lộ tuyến nếu là trực tiếp tưởng công rất có thể cần đối mặt trạng thái toàn thịnh na sư cùng lớn na mười hai thú vì thế hắn quyết định tạm hoãn na học t h ờ i kiện thừa cơ trao đổi một chút na sư linh vật nhìn có gì đặc thủ lớn na sư không biết ta có thể hay không trở thành na sư giúp ngươi trở thảo phạt quỷ dịch nếu là không được có thể tặng ta một bước na mặt lại tâm nguyện ta có thể dùng kỳ dị linh vật đổi lấy ngươi đã đạp vào chân long chi đạo há có thể lại vì na sư lại đi thôi đây là thời gian chiến tranh coi như ngươi xuất ra nhiều phần kỳ chân dị bảo chúng ta cũng sẽ không lấy vũ khí đổi chi c h ú nguyên nghe vậy cũng không được trí ngược lại trực tiếp lấy ra hai đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên nguyên bản lệnh lùng yêu vương uy gì thấy này hai đầu đều hướng về phía trước quan sát mấy phần ta sinh ra thần dị là âm dương cộng sinh chi hai đầu linh xả có thể nuốt nôn âm dương chi khí luyện h ó a c h ú n g v ậ t không muốn trong tay ngươi lại có ngũ đức phúc vận chi khí là có thể giúp ta dòm n ó âm dương ngũ đức chi phúc mà thôi ngươi không thành được na sư ta chi na mặt có tác dụng lớn không thể tặng cho ngươi cũng là có thể chuyển cho ngươi na cùng nhau phương pháp không biết ý của ngươi như nào cứ yên tâm lúc này hai tộc nhân yêu hào kiệt thành lớn na nghi bên trên tiếp lớn na mười hai thú ta cũng không thể đi mạnh mẽ bắt lấy sự tình người nếu không nguyện có thể nhanh chóng rời đi yêu vương uy di cũng là thẳng thắn nói cũng khiến chu nguyên ý thức được lớn na nghi bản thân có nhất định lực kết thúc tại trong lúc này na sư không thể tùy ý làm việc đốt có tiếp nhận hay không thụ pháp giao dịch sau khi đồng ý có thể đạt được phó chức nghiệp na cùng nhau chú thiên c h i na cùng nhau địa chi lo n g mạch nhân chi khí vận đều có trạng thái thú na sư có thể mượn k ỳ lực na cùng nhau có thể hóa hình